Đúng rồi, còn có lăng lung. Vân Vi cùng lăng lung, này hai cái không muốn sống điên nữ nhân. Ít khi, Ma Tôn cười nhạo một tiếng, ánh mắt sắc bén như đao. Ngươi lưu chúng ta tại đây, đến tột cùng là vì chuyện gì? Nhậm Bình sinh hỏi lại, Ma Tôn tới ta học phủ, lại là vì chuyện gì? Ma Tôn câu môi, mặt mày cụ là kiêu căng. Không có gì, muốn kiến thức một chút thượng cổ thời đại đệ nhất nhân phong thái. Nghe nói ngươi rất mạnh. Ma Tôn chậm dai nói, nhưng thật ra xem đến không quá rõ ràng. Mọi người nghe minh bạch, ma tôn đây là tới hẹn đánh nhau. Nàng này lệnh người nắm lấy không ra hành sự phương thức làm càng thêm nghiêm túc trầm trọng bầu không khí nhẹ nhàng không ít. Một mảnh xấu hổ trầm mặc bên trong, nhan chuẩn ngồi ở nhậm bình sinh tay phải vị, thần sát quỷ dị mở miệng. Hợp lại, chỉ có ta một người là thật sự tới cầu học. Nhan chuẩn khó có thể tin mà lên ăn nói, ta là thật sự nghĩ đến nghiên tập thượng cổ đan đạo, không còn hắn cầu, vì sao đem ta cử chi môn ngoại. Mọi người, nhậm bình sinh. Nàng hạp khẩu tra xanh, thanh thanh giọng nói: "Này, này thật là cái ngoài ý muốn. Chuyện được phát miễn phí tại audiounotinh. Com Phần 152, chương 152 Áp bách thần phục Nhan chuẩn trên mặt tràn ngập lên án, lại không còn nữa từ trước như vậy cưới ngựa trương đài thế gia công tử nhẹ nhàng phong độ. Vân Vi cười đến bả vai đều bắt đầu run rẩy. Quen biết nhiều năm, nàng tuy không thích quán nhan chuẩn kia một thân suu tính tình, nhưng trong lòng rất rõ ràng. Nhan chuẩn người này với bản tính thượng có lẽ vô quá nhiều đáng giá khen chỗ Nhưng duy độc hắn đối với đan đạo thành kính Nàng vui lòng phục tùng Nay một chuyến, nhan chuẩn thật sự là bị bọn họ tâm không thành bảy người liên lụy Không người đem trách nhiệm quy kết đến nhận chức bình sinh trên người Chẳng sợ nội tâm đồng tình nhan chuẩn Cũng chỉ tại nội tâm thầm nghĩ Kia chính là Minh Trúc Ai Chúng ta này nhóm người lòng mang quỷ thai chạy tới xem náo nhiệt Ảnh hưởng thiên nam học phủ chiêu sinh Nàng không những không có trách tội chúng ta còn có thể vẻ mặt ôn hòa mà ngồi xuống cùng chúng ta uống trà, đã là vượt mức bình thường rộng lượng nhan chuẩn trước nay đều không phải ăn buồn mệnh người nghe hà hắn ở minh trúc trước mặt trừ bỏ muốn tìm minh trúc học thượng cổ luyện đan thuật ngoại hắn cũng xác thật kính sợ vị tiền bối này không dám lô mãng ngay cả vân vi chửi thầm quá không ít lần xú tính tình đều thu lên chỉ là lôi kéo một khuôn mặt ngồi ở một bên dùng muốn giết người ánh mắt một đám tuần tra quá mỗi cái ảnh hưởng hắn học tập đại kế kéo chân sau đồng đội lăng lung nói nhắc nhở mọi người Bọn họ đều bắt đầu hồi ức chính mình hay không cũng làm quá cùng loại ngộng, có chút người linh cảm không có lăng lung như vậy nhạy bén, bị nhắc nhở lúc sau mới nhớ tới trong ngộng hết thảy, nghĩ vậy chút sự tình tất cả đều ở mình trúc trước mặt lộ rõ, sắc mặt tức khắc khó coi lên. Rốt cuộc là đại năng, thất thú cũng bất quá một cái trước mắt, chỉ có quảng tức cùng Vân Vi ngồi ngay ngắn không gọn sóng. Vân Vi là trong lòng bằng thẳng, cũng không sợ hãi bị người nhìn thấu. Đến nỗi quảng tức, nhậm Bình sinh ánh mắt đỏ qua, sinh ra một tia vi Quảng Tức là sở hữu bị kéo vào ngộng Hoàng Lương ảo cảnh chung vấn tâm người, duy nhất ở ảo cảnh kết thúc trước cũng đã khám phá thật giả, tự hành đánh vỡ ảo cảnh rời đi người. Mọi người biểu tình biến ảo chung, Quảng Tức đánh vỡ cục diện bế tắc, ôn tồn mở miệng, lời nói lại làm ở đây giả tâm đều đi xuống trầm một đoạn, xin hỏi tiền bối, chúng ta, không, thế giới này còn thừa bao lâu thời gian? Mọi người nín thở, mỗi người trong lòng nhất muốn biết vấn đề, rốt cuộc là bị hỏi ra tới. Bọn họ tâm tình cực kỳ phức tạp. Tựa như bất luận cái gì một cái chờ đợi treo cao đầu thượng kiếm rơi xuống người chờ đến cuối cùng kia một khắc đã đến trước dây rùa ở chân chính bị bóp chết trước ai đều sẽ ôm ấp may mắn. Nhậm Bình sinh ngữ điệu càng thêm bình tĩnh ở an tinh trường hợp nghe tới thậm chí có chút bất cận nhân tình lãnh nạnh so các ngươi tưởng tượng nuối đoạn. Nhậm Bình sinh dụ mắt trong mắt suy nghĩ thâm như lý hải tuy rằng nghiêm khắc ý nghĩa thượng gặp mặt chỉ có trảm tiên phủ trung hòa thần niệm phân thân một lần nhưng nàng cùng chân tiên giao thủ thời gian cũng coi như là kéo dài ngàn năm đối với vị kia hành sự tác phong lại hiểu biết bất quá chân tiên chưa bao giờ thích chính diện đao thật kiếm thật có lẽ là bởi vì tự mình ra mặt không tiện hắn trước nay đều càng thích âm thầm thao túng người khác ngàn năm trước chân tiên dựa phong ấn đại trận cướp lấy đất hoang linh khí cho đến khô kiệt sau lại phong ấn bị nàng đánh vỡ hắn thi kế lửa gạt phượng tủy dựng đi thông đất hoang thang trời tự mình phát động vẫn thê chi kiếp tính toán hủy thi diện tích sau đem đã từng tội nghiệt kể hết dấu trời qua biển thẳng đến bảy năm sau Nàng năm đó sẽ rách phong ấn phảng phất một cái tín hiệu, đã từng chân tiên cho rằng đã hoàn toàn trở thành tử địa thế giới, thế nhưng lại lần nữa sống lại đây, sinh mệnh nhỏ bé lại như thế sinh sinh không thôi, lệnh người kính nghệ. Nhưng lúc này đây chân tiên cướp lấy đồ vật, cùng lần trước bất đồng. Lần trước là linh khí, lần này là tín ngưỡng chi lực. Linh khí trồng chất là lực tràn đầy, mà tín ngưỡng hội tụ còn lại là tu vi biến chất. Nhập bình sinh không chút nghi ngờ, lấy nàng đã từng thu hoạch tín ngưỡng, chỉ cần nàng phá tan phong ấn Độ kiếp phi thăng ngày ấy, đó là nàng chân chính lên trời là lúc, tu vi tới rồi nào đó cảnh giới lúc sau, đối với thiên đạo vận chuyển là có cảm giác. Bởi vì chạm vào qua cái kia trong truyền thuyết cảnh giới, nhậm bình sinh trong lòng liền càng thêm hoài nghi. Chân tiên có lẽ phá cảnh sắp tới. Là vượt qua đạo thành về độ kiếp cảnh càng cao một tầng cảnh giới, đã hơn xa lực mặt có thể bỏ thêm vào, hắn yêu cầu càng nhiều tín ngưỡng, coi hắn vì thần minh. Vì thế có ở đất hoang truyền đạo thiên ngoại thiên có chân tiên điểm hóa phàm nhân phi thăng tốt đẹp truyền thuyết nhưng hiện tại nàng xuất hiện nhậm bình sinh đều không phải là một cái thích tự thổi người nhưng minh trúc này hai chữ đối với đất hoang người tu hành mà nói có bao nhiêu trọng đại ý nghĩa nàng phi thường rõ ràng đất hoang người trước nay đều là phải cụ thể so với hư vô mở mịt thiên ngoại tiên bọn họ càng thêm tin tưởng gần trong gang tất sống ở bên người anh hùng nàng tồn tại trở về nàng cùng thiên ngoại thiên chính diện tuyên chiến đem hết thể ám lưu dũng động đặt tới bên ngoài đi lên cảm nhận được tín ngưỡng chi lực chậm gia yếu bất thậm chí khô kiệt chân tiên sẽ như thế nào làm này không khó đoán nhậm bình sinh mi mắt hơi sốc đem mọi người biểu tình thu vào đáy mắt cười nhẹ một tiếng rốt cuộc nói rõ chính mình hôm nay mục đích tuy rằng chư vị không có lấy học sinh thân phận tiến vào thiên nam học phủ nhưng mới vừa rồi quảng tức tiên sinh nói không đúng học phủ vẫn chưa đem chư vị cự chi môn ngoại phảng phất một cái đá rơi vào tính thủy kinh động mọi người tâm hồ vi lan nhậm bình sinh phảng phất chưa giác ánh mắt trầm vài phần rõ ràng không có phóng thích linh áp lại làm mọi người cảm thấy không khí vô cớ trầm trọng lên không khí giống sền sệt chất lỏng buồn đến người xuyên bất quá tới khí nhậm bình sinh ngón tay nhẹ điểm trong không khí màu đen lưu chuyển quen thuộc gian cấu thành một bộ thủy mặc phát họa thiên nam học phủ sơn môn nhưng màu đen còn tại lưu động tự thiên nam học phủ sơn môn sau này nhất thể hai mặt mặt trái đưa lưng về phía ánh mặt trời kia một mặt ba cái chữ to chính chậm rãi thành hình trạm tiên phủ chẳng sợ đã thông qua nhiều loại phương thức nghe nói quá chẳng tiên phủ tin tức mọi người cũng không khỏi lòng có kinh lan thiên nam học phủ không thiếu học sinh chẳng tiên hội lại còn cần mấy cái trưởng lão đến lúc đó chư vị đem lấy học phủ giáo tập danh nghĩa trở thành thiên nam học phủ ghế khách giảng sư nhậm bình sinh thanh âm như rơi xuống cắt sỏi nước chảy mang theo chút thấp kém khàn khàn cảm thẳng đánh đáy lòng mọi người chư vị ý hạ như thế nào không khí tức khắc cứng đờ xuống dưới mọi người sóng mắt đan sen ở đây không có ngốc tử Ai đều nghe minh bạch mình trúc trong giọng nói giấu dế mát bách. Nàng đều không phải là ở cùng bọn hắn đánh thương lượng, mà là ở nói cho bọn họ. Nàng yêu cầu trợ lực tới, vì bảo hộ bọn họ an toàn, chẳng tiên hội sẽ không trở thành một cái công khai đối ngoại tổ chức, mà là sẽ giấu ở thiên nam học phủ sau lưng. Nhưng đồng thời, vì bảo đảm bọn họ chi gian cái này liên minh ổn định tính, bọn họ đem ở thiên nam học phủ đảm nhiệm giảng sư, lấy một khắc trọng thân phận, đưa bọn họ chặt chẽ chói định lên. Vân Vi ngón tay chống thái dương. Du mắt suy nghĩ, Ma tôn mặt mày trầm xuống, biểu tình có chút không vui. Yêu Hoàng nhưng thật ra trước sau thản nhiên, ở nghe nói quyết định này sau, cũng chỉ là sơ qua mặt lộ vẻ bất đắc dĩ chi sắc, phảng phất đã đoán trước tới rồi yêu tộc sớm bị cột vào Minh Trúc này trên thuyền. Quảng tức nỗi lòng có chút phức tạp, ngước mắt đánh giá Nhậm Bình sinh liếc mắt một cái, trong lòng bông ra một ngụm buồn bực. Hắn không nghĩ tới Minh Trúc tiền bối ra tay như thế ổn chuẩn, tàn nhẫn, đơn giản lưu loát mà liền đưa bọn họ tất cả mọi người câu ở chỗ này, cứng bức cũng hảo lợi dụng cũng thế bọn họ không thể nề hà đồng thời lại không thể không thừa nhận chẳng sợ ở như thế tình trạng dưới minh trúc tiền bối đều vì bọn họ để lại một cái đường lui làm cho bọn họ lấy ghế khách giảng sư cái này trung gian lập trường thân phận xuất hiện liền tính tới rồi minh trúc cùng thiên ngoại thiên chân chính túi bùi ngày ấy thiên ngoại thiên cũng sẽ không so đo bọn họ này mấy cái quay lại tự nhiên quả thật giao dịch quan hệ ghế khách giảng sư quảng tức trong lòng ngũ vị tạp trần phức tạp trung sinh ra một tia quỷ dị khâm phục tới Khâm phục với minh chúc người này, nữ tính nhân tâm chi thuật, lại là như thế lô hỏa thuần thanh, chiêu chiêu minh nữ, gọi người vô lực đánh trả. Các ngươi có 3 ngày thời gian suy xét. Đối với bọn họ phản ứng, Nhậm Bình sinh hiểu rõ, nàng không nhanh không chậm mà đứng dậy, dạ bước đang muốn hướng ra phía ngoài đi đến. Một bên nói, chẳng tiên phủ chúng gió quang không tồi, chư vị đã nhiều ngày nếu rảnh rỗi, có thể vào xem. Nàng nhẹ điểm nguyệt phù liếc mắt một cái, đặc biệt bỏ thêm một câu, đặc biệt là nào đó người hẳn là phi thường muốn gặp yêu hoàng bệ hạ nàng nói xong tiêu sái mà xoay người muốn đi còn đi chưa được mấy bước sau lưng liền nhớ tới ưu lãnh quỷ quệt thanh âm là trước sau chưa từng mở miệng quỷ vương buồn bã nói ta đáp ứng ngươi nhậm bình sinh vẫn chưa kinh ngạc chỉ là quay đầu quỷ dị mà nhìn quỷ vương một lát chỉ sấm so với mộng vi sơn binh nhung tương kiến ngày ấy trạng hướng muốn hảo chút nhìn không có mộng vi sơn khi như vậy rõ ràng quỷ khí có vẻ càng thêm có người vị hắn ánh mắt cực kỳ ưu lãnh Xúc chi phảng phất bị băng cứng bao vây. Mọi người lại cùng thấy quỷ dường như nhìn trì sấm, không nghĩ tới cái thứ nhất theo tiếng sẽ là hắn. Quảng tức bừng tỉnh nhớ tới lộc ngộng thành trung bị phá hư sau cải tạo thành kiểu lưu âm binh trận nguyên trận pháp, hình như có sở ngộ, ý thức được nguyên lai like mấy năm nay trong tối ngoài sáng cùng chân tiên đối nghịch, đều không phải là vân vi một người. Mà nhậm bình sinh ánh mắt từ trì sấm trên người khinh phiêu phiêu thổi qua, thập phần hoàn mỹ mà che giấu nàng đáy mắt giấu dếm không kiên nhẫn. Nhậm bình sinh nhớ tới trước đó vài ngày, Sương Thiên Hiểu mang theo chỉ sấm nên ngang mà đi vào học phủ khi lời nói. Ngươi âm thầm ở tính kế chút cái gì ta còn không rõ ràng lắm. Ngươi chớp mắt ta đều biết ngươi phải hướng tây vẫn là hướng đông. Sương Thiên Hiểu ngồi ở nhậm bình sinh trong thư phòng, chút nào không đem chính mình đưa người ngoài, xua xua tay nói, tên kia tuy rằng tính tình kém một chút, nhưng khá tốt dùng, mấy ngày nay hắn nghe lời không ít, ngươi yên tâm dùng, nếu là không nghe lời, ngươi cùng ta nói đó là... Thấy Nhậm Bình sinh thần sắc quỷ dị, Sương Thiên Hiểu bừng tỉnh đại ngộ, cũng là, ngươi hiện tại tu vi đã trở lại, muôn giao huấn hắn vẫn là đơn giản, nào dùng đến ta tốn công. Suy nghĩ ngắn ngủn phiêu xa một cái chớp mắt lại thực mau bị Nhậm Bình sinh xả trở về, nàng nhìn chằm chằm trì sấm nhìn vài giây, trong lòng lại nghĩ, tách ra mấy ngày này, Sương Thiên Hiểu rốt cuộc cấp trì sấm y chút cái gì dược, có thể làm ngộng Vi Sơn hạ cái kia kẻ điên biến thành hiện giờ này phó ngoan cẩu cẩu bộ dáng. Lại nói tiếp, sương thiên Hiểu hiện giờ hẳn là còn âm thầm đi theo trúc sơ cùng vị thể cái kia tiểu hòa thượng bên người đi nghĩ đến đây nhậm bình sinh không cấm đối chỉ sấm báo lấy một tia đồng tình nhưng tưởng tượng đến này mấy trăm năm sương thiên Hiểu ở quỷ vực trải qua này nhợt nhạt một tia đồng tình thực mau bị thu trở về quỷ vương ngoại ý muốn tỏ thái độ hoàn toàn đảo loạn này chi nước đục lăng lung ra tiếng hỏi xin hỏi tiền bối ta nếu muốn gia nhập làm ra quyết định này là tu sĩ lăng lung vẫn là bất trần chi chủ bọn họ không có người cô đơn đều là một tông chi chủ ai đều không muốn mang theo tông môn đi mạo hiểm nhậm bình sinh hơi hơi cầu môi tu sĩ lăng lung cũng chỉ sẽ là các ngươi chính mình nàng lưu lại những lời này liền rời đi cấp mọi người lưu ra cũng đủ không gian thậm chí còn chi kỷ mà đóng cửa lại ra cửa liền đối với thượng chờ đợi ở bên ngoài hoành chu vi diệu biểu tình làm sao vậy như vậy nhìn ta hoành chu dùng đuôi chỉ đẩy hạ đơn phiến mắt kính lắc lắc đầu thấp giọng nói xác thật rất giống là lần đầu tiên nhận thức ngươi Nàng ánh mắt xuyên thấu qua nhắm chặt cửa phòng ý đồ thấy rõ bên trong tình hình, tính một lát mới nói, "Ngươi đây là?" Lấy lực lượng tại bức bách bọn họ. Từ các nàng nhận thức tới nay, Minh Trúc chưa bao giờ đã làm loại chuyện này. Nhậm Bình Sinh nghe vậy, chậm rãi nước mắt, đáy mắt hiện ra một tia gần như cuồng vọng tiêu căng, đây là cái này từ trước đến nay lấy ôn hòa diện mạo kỳ người đại năng lần đầu tiên bẩy ra ra như thế bức người nhụy khí, trong nháy mắt cảm giác các bách, cơ hồ có thể tiêu vạn vật thần phục. Nhậm Bình Sinh ý vị thâm trường mà cười cười chậm rãi nói. Bởi vì, ta có thể làm như vậy. Cũng chỉ có nàng có thể làm được đến. Lấy bản thân chi thân, tiêu tám vị thiên hạ trí cường giả thuyết phục. Phần 153. Chương 153 tiên hoạch chi mê. Để lại cho mọi người suy xét mấy ngày nay, bọn họ ở thiên nam học phủ nhưng thật ra như cũ như thường lui tới giống nhau bị lễ ngộ, cũng cũng không có người hạn chế bọn họ hành động. Nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng, lần này Minh Trúc đã đã làm rõ mục đích liền sẽ không dung bọn họ có cự tuyệt đường sống. Ba ngày thời gian, cùng với nói là để lại cho bọn họ suy xét muốn hay không hợp tác, không bằng nói là để lại cho bọn họ suy xét muốn nói cái gì điều kiện đối chính mình cùng tông môn mới càng tốt. Còn lại thời gian, Nhậm Bình sinh đều không có lộ diện, đại ở học phủ sau núi độc thuộc về nàng một người trong viện, gọi người biết nàng ở, lại không cho người bất luận cái gì áp lực, thập phần chi kỷ mà cấp mọi người lưu ra sung túc thời gian. Ngày hôm sau ban đêm, Nhậm Bình sinh từ thư phòng dạo bước mà ra, với trong viện tiểu đình tinh tọa, trong viện chi khởi cây tử đẳng cái giá nở hoa vừa lúc rũ đến nàng trong tầm tay ánh trăng vừa lúc nàng thủ đoạn vừa lật chọn bộ ấm trà cùng ly cũng đã xuất hiện ở mặt bàn phiền này đó thanh nhuận lạnh lẽo nàng thi pháp đem ấm trà đảo mãn không có đốt lửa nấu nước mà là đem ấm trà phùng ở lòng bàn tay không trong chốc lát thanh lũ trà hương liền tràn ngập mở ra nàng đem trên bàn dọn xong ba cái chén trà ngón tay ở mặt bàn nhẹ khấu nhìn ánh trăng trong lòng mặc đếm ước chừng chính là tối nay Phảng phất ứng nàng suy nghĩ, viện ngoại chuyển tới tiếng gõ cửa, là thập phần có lê ba tiếng một khấu, lực độ không nhẹ không nặng, tốc độ không nhanh không chậm, chờ trong chốc lát phát hiện không có đáp lại, lại tiếp tục gõ cửa ba tiếng. Nay cơ hồ bị toàn bộ thái hoa phong tiếp tục sử dụng gõ cửa thói quen làm nhậm bình sinh suýt nữa không nhịn cười, nàng ôn thanh nói, vào đi. Nói xong phẩy tay háo một cái, viện môn theo tiếng mà khải. Như nhậm bình sinh sở liệu, đêm khuya mà đến, đúng là vân vi cùng lăng lung hai người vân vi một thân đơn giản lưu loát hắc y ở trong gió đêm rào rạt cổ động có vẻ nàng càng thêm mảnh khảnh một sửa xưa nay mệt mỏi lười biếng thân xác mặt mày trung tựa vững vàng mát lạnh hàn thủy rốt cuộc hiển lộ gia vị này một mình chống đỡ khởi sống lại thời đại mấy trăm năm cường giả ứng có khí độ nhậm bình sinh nhô tới chính mình vị này tiện nghi sư tôn đúng là thủy thuộc linh mạch chính là này 300 năm tới chống đỡ khởi tu chân giới màn trời đệ nhất pháp tu lang lung vẫn là ngày thường một thân hồng y vì thanh hàn bóng đêm tăng thêm vài phần lửa nóng nhậm bình sinh mỉm cười liếc các nàng hiểu do nói không trang hai người bước chân một đốn vân vi bất đắc dĩ nói tại tiền bối trước mặt tựa hồ không có tiếp tục ngụy trang đi xuống tất yếu lăng lung hừ nhẹ một tiếng cùng vân vi một đạo cất bước đi vào với nhậm bình sinh trước mặt ngồi xuống nói ngay từ đầu dấu dếm chúng ta hai người giao hảo quan hệ là vì đã lừa gạt thiên ngoại thiên thoát khỏi tiên hoạch không chế hiện tại đều phải chính diện đối tượng lừa cùng không lừa Đã không có ý nghĩa. Vân Vi nhìn trên bản đồ ấm vừa vặn tam ly trà xanh, như suy tư gì nói, tiền bối đây là. Đã đoán trước đến tối nay sẽ là chúng ta hai người tiến đến. Còn lại mấy người, thấy thế nào cũng không giống như là quan hệ hảo đến có thể đêm khuya cùng nhau tới đàm phán nông nỗi. Đem ly chung trà xanh uống một hơi cạn sạch, Vân Vi ngự tốc chậm lại chút, trinh trọng nói, tiền bối đề nghị, chúng ta tiếp thu. Kết quả này, Nhậm Bình xin sớm có đoán trước. Vân Vi cùng Lăng Lung là sớm nhất nhận thấy được thế giới này khác thường người, càng là sớm nhất bắt đầu tiến hành phản kháng cử chỉ người. Tuy rằng quá trình gian nan, nhưng các nàng so với những người khác, phải đi trước ra rất nhiều bước. Nhậm Bình sinh hỏi, ngươi hay không biết, tiên hoạch là như thế nào xuất hiện? Nói cập vấn đề này, Lăng Lung giữa mày nhảy dựng, Vân Vi lông mi rút rời, bình tĩnh mà nói ra năm đó toàn bộ tao nộ. Đó là ta phá cảnh đạo thành về trước đó không lâu, tiên bối sớm cũng đã bước vào cái kia cảnh giới, hẳn là rõ ràng. Đạo thành về giả, nhiều ít đều có thể tìm hiểu đến một ít thế giới vận hành phát tác, mà ta xem đến muốn càng vì rõ ràng một ít. Nhậm Bình sinh kinh ngạc ngước mắt, đối thượng Vân Vi hai mắt, nghe Vân Vi giải thích nói, này cùng ta lĩnh vực có quan hệ. Đạo thành về đó là sở hành chi đạo chung đến đại thành, thành nói sau tự nhiên lập đạo, lấy chính mình nói tới một lần nữa xây dựng một phương thiên địa, đó là lĩnh vực. Cố lĩnh vực từ trước đến nay chỉ có đạo thành về mới có thể có được. Tựa như ở thời đại này bị tung tin vịt quá nhiều lần sơn hà đồ, đó là Nhậm Bình sinh lĩnh vực, cũng là nàng sở hành chi đạo góp lại cụ hiền hóa. Vân Vi chậm rãi nói: Ta lĩnh vực, tên là kính, kính phân âm dương, kính ngoại mà sống chi vận, trong gương vì âm nơi. Vân Vi thanh âm tựa nước chảy, thanh mà hoãn, phá cảnh là lúc. Ta ở trong gương thấy được một ít không giống tầm thường đủ vận. Nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Có lực lượng nào đó, nấn ná với đất hoang phía trên, nó có nồng đậm huyết tinh khí tựa như vô hạn khuyết trương hư không cái khe ẩn núp ở đất hoang phía trên không ngừng như tắm ăn lên thiên đạo mệnh lý lúc ấy toàn bộ đất hoang tựa hồ đều bị kia tầng huyết tinh xương mù sắc bao phủ nó tựa như có sinh mệnh giống nhau ta có thể nhìn đến nó ở hô hấp ở nhảy lên mỗi nhảy lên một lần huyết sắc đều sẽ hướng ra phía ngoài khuyết trương vài phần ở ta phá cảnh là lúc huyết sắc đã bao phủ ta nơi ở bao trùm đất hoang một phần ba địa phương nhậm bình sinh động tác một đốn ánh mắt nghiêm túc lên Đây là nàng ở thời đại này thu hoạch đến nhất hữu dụng tin tức. Cái loại này lực lượng làm ta cảm thấy sợ hãi, độ kiếp hoàn thành là lúc, ta cảm giác được chính mình tử phủ chung xuất hiện một cái viên hạch. nó ngủ đông ở ta trong cơ thể, không có bất luận cái gì khác thường phản ứng, nhưng ta biết, này cái viên hạch đến từ chính địa phương khác, nó đang chờ đợi một thời cơ, nó muốn khống chế ta, sau lại ta nghe có chút người ta nói, tiêu kêu, kêu tiên hạch chỉ có bị chân tiên điểm hóa người mới có thể có được. Vân Vi tiếp tục nói, Sau lại ta lần thứ hai tuyên chuyển lĩnh vực, ở trong gương thấy được hiện giờ thế giới, huyết sắc so với phía trước lại khuyết trương không ít, đã chiếm cứ đại lục gần một nửa địa phương, ta xông qua nói thành chi kiếp, lại quá không được chính mình trong lòng kia một quan, ta quyết định đi huyết sắc nơi phát ra mà tìm tòi đến tuột cùng. Nhậm bình sinh ngứng mày, kia lực lượng là tự chỗ nào hướng ra phía ngoài lan tràn. Vân vi quay đầu tới nhìn nàng, đen nhánh tròng mắt ở trong bóng đêm có vẻ vô cớ lạnh lùng. Liệt thiên sơn. Nhậm Bình sinh trong lòng lậu nhảy một phách. Lại là Liệt Thiên Sơn. Chẳng sợ Vân Vi không có nói rõ, lại cũng đã biểu lộ, tiên hoạch nơi phát ra cùng trong gương huyết sắc lực lượng có quan hệ, mà kia lực lượng ở Liệt Thiên Sơn. Người đi Liệt Thiên Sơn, điều tra tới rồi cái gì? Nhậm Bình sinh truy vấn. Không nghĩ tới, Vân Vi lắc lắc đầu, thấp giọng nói, ta phát hiện, chính mình chỉ có thể đến Liệt Thiên Sơn bên cạnh cùng bên ngoài mảnh đất, nhiều nhất bước lên giữa sườn núi, ta liền sẽ bắt đầu bị lực lượng nào đó bài xích. Vô luận lấy loại nào phương thức, ngự không phi hành cũng hảo, đi bộ lên núi cũng hảo, thậm chí dùng pháp thuật di hình đổi ảnh, ta đều không thể tiến vào Liệt Thiên Sơn đỉnh núi, một khi qua giữa sơn núi, sẽ có lực lượng nào đó dẫn đường ta bị lạc phương hướng, cuối cùng xuất hiện ở chân núi, đến nay ta đều không thể nhìn thấy trong núi chi vật chân dung, chỉ có một chút là khẳng định, ta khoảng cách đỉnh núi càng gần, cảm giác được mất khống chế cảm càng cường. Nói tới đây, Vân Vi đốn hạ, lại nhẹ nhàng bâng khuâng nói: ta phỏng đoán đó là tiên hạch ở có tác dụng cho nên ngày ấy tự liệt thiên sơn sau khi trở về ta liền mổ ra tử phủ thân thủ xẻo ra tiên hạch giọng nói của nàng thập phần lơ lòng bình thường gọi người khó có thể tưởng tượng ngay lúc đó chẳng huống, nhưng nhậm bình sinh là chính mình trải qua quá tiên hạch bị xẻo người tự nhiên sẽ hiểu kia đến tột cùng là một kiện nhiều thống khổ sự tình vân vi ở đã nói thành ngày đứng ở đất hoang đỉnh điểm thời điểm dám không mang tất cả tự thương hại tử phủ mổ ly tiên hạch bực này khí phách Có thể nói đương thời hiếm thấy. Đêm nay hết thảy, giống như là Vân Vi đầu danh trạng, nàng thẳng luôn lúc sau, lại nhiều một người vì nàng chia sẻ mấy năm nay trên vai áp lực, ngược lại cảm thấy càng thêm nhẹ nhàng lên. Vân Vi thở phào nhẹ nhõm, lại nói, sau lại ta hỏi tham quá, cái thứ nhất vấn đỉnh đạo thành về nhan chuẩn, đó là ở liệt thiên sơn phá cảnh. Ta dám khẳng định, nơi đó nhất định có cái gì cùng bầu trời vị kia tương quan đồ vật kia cổ lực lượng ở ý đồ cắn nuốt hơn nữa không chế chúng ta lực lượng, nó thực lòng tham. Tầm thường tu sĩ với nó mà nói điền không đủ nhét cái răng, chỉ có đạo thành về đáng giá nó tự mình động thủ, ở kia cổ lực lượng bao phủ dưới, không có một cái đạo thành về có thể. Thoát được quá. Nói xong, Vân Vi nhìn về phía đang ở trầm tư nhậm bình sinh, nghiêm mặt nói, tiền bối vô cùng để ý, kia đồ vật, Ta có thể cảm giác được, nó sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, ở ta lĩnh vực dưới, trong gương mại âm nơi, nhưng nó lại có cực kỳ tràn đầy sinh mệnh lực cùng giã thâm, ta có dự cảm nếu không phải bị thứ gì hạn chế trụ tia đổ vật chắc chắn vô hạn chế bành trướng cho đến đem toàn bộ đất hoang hoàn toàn cắn ướt nhậm bình sinh nhẹ hạ mắt trầm giọng nói ta hiểu biết đà tạ đêm nay đoạt được vạn phần chân quý nàng hỏi đêm nay cuối cùng một vấn đề kia huyết sắc lực lượng đã bành trướng tới trình độ nào vân vi đốn hạ cuối cùng hiện ra một nụ cười khổ tự liệt thiên sơn khởi đông đến vân châu tây đến ma vực một đường nam hạ bị chặn lại ở định châu hoàng thành ở ngoài dù chưa nói rõ quá nhưng ta suy đoán nhân hoàng hẳn là đã đã nhận ra này cổ âm thầm lực lượng hắn là tập định châu long khí với một thân người nếu không phải long khí cùng kia cổ lực lượng lẫn nhau tiêu ma đem này trở với hoàng thành đất hoang hẳn là sẽ xuất hiện thứ 9 vị đạo thành về mới là định châu ở vào đất hoang đông nam bộ cùng vân châu giáp giới hoàng thành ở định châu mảnh đất trung tâm kia cổ lực lượng ở hoàng thành bên cạnh liền đã đem đất hoang hơn phân nửa khu vực đều bao quát đi vào chỉ còn lại có nhất phía nam thương châu may mắn thoát nạn Nhậm Bình sinh trong đầu hiện lên vô số manh mối, vệ tấn nguyên tưởng nói lại nhân cầm chế vô pháp nói ra nói, vân vi mang đến năm đó sự, Ngộng vi sơn thượng nhân tay một cái chân tiên pho tượng, sở hữu manh mối đều chỉ hướng về phía liệt thiên sơn. Đầu danh trạng đã trình lên, trước khi đi, lăng lung hỏi nhiều câu, ngươi nói, chúng ta hợp tác, chỉ là chuyện của ta, cùng bác trần không quan hệ, ta có thể tin tưởng sao. Nhậm Bình sinh cười nói, đương nhiên, Minh Trúc cũng không dễ dàng hứa hẹn. Nàng hứa hẹn sự tình, chỉ cần nàng tồn tại nhất định sẽ làm được. Nói xong, Nhậm Bình sinh ngược lại nhìn về phía Vân Vi, thiên diễn hay không? Lời còn chưa dứt, Vân Vi lại nói, thiên diễn không cần. Trăng đối cái này nếu thực sự có kia một ngày, chúng sinh muôn nghìn, ai đều trốn không thoát, cùng với đưa bọn họ lấy bảo hộ danh nghĩa lời ra, không bằng làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy xem, thế giới này có bao nhiêu tàn khốc. Biết chính mình địch nhân có bao nhiêu cường đại, lưới lao rơi xuống là lúc, bọn họ mới có phản kích chi lực. Nhậm Bình sinh tựa hồ đối cái này đáp án một chút cũng không kinh ngạc, chỉ là cười nhẹ thanh. Nếu không phải như thế, Vân Vi cũng sẽ không làm cho bọn họ một đám tiểu bối đi trước cùng tuyết quan. Vân Vi cùng lăng lung rời đi sau, Nhậm Bình sinh lại không có về phòng, nàng nhìn ánh trăng mọc lên ở phương đông tây lạc, tới rồi sau nửa đêm, gió đêm đã chuyển lạnh khi, nàng viện môn lần thứ hai bị gó vang. Quả nhiên, tối nay sẽ không chỉ có một đợt người. Phần 154 chương 154 vạn người chi hoàng Lệnh nhậm bình sinh không nghĩ tới chính là, vân vi cùng lăng lung rời đi sau, cái thứ ba tiến đến lại là quảng tức. Có lẽ là bởi vì quảng tức tiên sinh hàng năm ở minh tâm thư viện dạy học, hắn nhiều lấy màu lam đen lan sam kỳ người, nhìn không giống cái tiên phong đạo cốt tu sĩ, đảo giống tầm thường phố phường Trung có thể thấy được dạy học tiên sinh. xương Thiên Hiểu lần đầu ở Thủy Kính Trung nhìn thấy quảng tức khi, liền đối với nhậm bình sinh nói, người này một thân khí độ đảo cùng ngươi có chút tương tự. Không có đạo thành về đại năng trên cao nhìn xuống nào khí Ngược lại phá lệ bình thản, so với đại đa số tu sĩ trên người đều nhiều không ít pháo hoa khí. với vặn, Nhậm Bình Sinh rất thích như vậy pháo hoa khí. Không thỉnh tự đến, đêm khuya quay dày tiền bối, Quảng Tức rất là xin lỗi. Lời tuy như thế, nhưng Quảng Tức tiên sinh ở viện ngoại liễm tay háo mà chờ, mặt mày tuyên ôn nhuận cười, không hề có ngượng ngùng bộ dáng Tiên sinh suy xét hảo. Trước hết tiến đến sẽ là vân vi cùng lăng lung chuyện này, ở Nhậm Bình Sinh đoán trước bên trong. Nhưng nàng không nghĩ tới quảng tức có thể nhanh như vậy làm ra quyết định. Trình diện tám người bên trong, quảng tức hẳn là nhất khó một cái. Vô hắn, muốn hợp tác, cần phải bọn họ lấy ghế khách giảng sư thân phận gia nhập thiên nam học phủ, đặt ở tông môn. Đây là cùng loại với khách khanh thân phận, cho nhau chi rằng cũng không tương xung đột. Nhưng quảng tức không giống nhau, tên của hắn, đại biểu cho Minh Tâm Thư Viện. Minh Tâm Thư Viện lập viện đến nay 170 tái, quảng tức hai chữ chính là linh hồn nơi. Nhưng Minh Tâm Thư Viện là dạy học nơi thiên nam học phủ cũng đồng dạng như thế nếu là chuyên gia quảng tức tiên sinh ở một khắc tòa học phủ đương ghế khách giảng sư không nói đến bên minh tâm thư viện trên dưới mấy ngàn học sinh không biết sẽ làm gì cảm tưởng nhậm bình sinh nguyên bản cho rằng hắn sẽ lại suy xét một ngày lại không nghĩ rằng hắn tới nhanh như vậy thực ngoài ý muốn quảng tức cười hỏi nhậm bình sinh thừa nhận nói xác thật thực ngoài ý muốn quảng tức túi đầu cười khẽ hiển nhiên đoán được nàng nói ý tứ ngược lại nói kỳ thật ta hôm nay là chịu người gửi gắm mà đến Nhậm bình sinh hơi hơi nhướng mảy, Nga, dưới bầu trời này có thể làm ơn đến động ngươi, chỉ sợ là đều đã ở học phủ bên trong. Quảng tức lắc đầu, Hòa Nha nói, ta không biết tiền bối ở thời đại này sinh hoạt quá bao lâu, liền cả gan vừa hỏi, tiền bối cũng biết Hoàng Triều. Nhậm bình sinh tục ly trà nóng, đoán trước đến tối nay nói chuyện sẽ không thực mau kết thúc, rồi sau đó nói, đất hoang lớn nhất nhân loại Vương Triều, chiếm cứ với đất hoang ngay trung tâm Định Châu, chính là cái thứ nhất từ cường đại tu sĩ thành lập Vương Triều. Hoàng triều trung vị kia nhân hoàng là cái chuyên kỳ. Ở hắn phía trước, mọi người đối với tu sĩ ấn tượng phần lớn đều là siêu nhiên thế ngoại, không thiệp hồng trần sự, cũng sẽ không quá nhiều nhúng tay thế gian sự vụ, trừ bỏ các đại tiên môn sẽ định kỳ ở phàm nhân nơi chọn lửa có tiên căn đệ tử ngoại, tu sĩ đối với thế gian sự thái độ cơ bản là thờ ơ lạnh nhạt. Phàm nhân cả đời quá ngắn, sinh lão bệnh tử mấy chục tái, với tu sĩ mà nói, chẳng qua là một cái đơn giản bế quan mà thôi. Nhưng sống lại thời đại hết thảy đều là tân sinh. Từ Minh Trúc Nguyên Niên bắt đầu tu hành tu sĩ, nhiều nhất cũng bất quá 300 hơn tuổi, Nhậm Bình sinh ở thời đại này đã gặp qua rất nhiều một năm trước nàng tưởng tượng không đến sự tình, thì như trong tương lai sẽ có một cái cường đại tu sĩ thành lập một quốc gia, bình đẳng mà đem phạm nhân cùng tu sĩ đều coi làm chính mình con dân tới bảo hộ. Như thế hành động vĩ đại, một thành liền đến vạn dân hâm mộ, cố xưng nhân hoàng, lấy kỷ niệm hắn muôn đời công lao sự nghiệp. Hoàng Triều cơ hồ có thể nói là toàn bộ định châu, cùng sở hữu chính đạo 28 quận. Mỗi quận đều thiết có tiên quan cùng phàm nhân quan viên, tiên quan bảo hộ lãnh thổ, phàm nhân quản lý thành trì. Như vậy quỷ dị mà lại hài hòa chế độ thế nhưng thật sự ở nhân hoàng cường thế giới gọn gàng ngăn nắp bảo trì một trăm nhiều năm, cho đến hiện giờ. Nhậm Bình sinh nhiều ít có nghe nói qua Minh Tâm Thư Viện cùng Hoàng Triều quan hệ. Minh Tâm Thư Viện liền tọa lạc ở Định Châu Hoàng Thành, ở Hoàng Triều địa vị so quốc tử giám còn muốn càng cao một bậc. Từ Thư Viện đi ra ngoài học sinh có không ít đều trở thành Hoàng Triều trụ cột mà quảng tức tiên sinh bản nhân càng là đồng nghiệp hoàng lui tới chặt chẽ giao tình phỉ thiện. quảng tức nói đến hoàng triều hai chữ nhậm bình sinh liền minh bạch hắn chuyến này mục đích Người chịu nhân hoàng gửi gắm tiến đến nhậm bình sinh ngước mắt ánh mắt trong trẻo hình như có sở cảm là vì chuyện gì quảng tức à. hơi hơi gật đầu lại phục một tiếng thăng nhẹ hắn không có chính diện trả lời mà là nói một khác câu nói hoàng triều là từ bệ hạ một người khởi động hoàng triều nhậm bình sinh đỉnh mày nhẹ dương không tỏ ý kiến to như vậy Hoàng Triều, tự nhiên yêu cầu khởi động màn trời người. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Hoàng Triều hiện giờ vết thương trí mạng, người thừa kế. Cương đại như nhân hoàng, nếu không phải ở ngày qua ngày cùng kia vô danh chi lực trong lúc kháng cự mất không tu vi, chỉ sợ sớm đã trở thành đạo thành về trí nhất. Nhưng chẳng sợ hắn cũng không có bán ra cuối cùng kia một bước, hắn cũng là ngộng tiên du đỉnh cường giả, sau lưng có toàn bộ quốc gia tín ngưỡng vì dựa vào, cũng không bất luận kẻ nào dám khinh thường hắn. Đúng là nhân hoàng cường đại mới khởi động to như vậy Hoàng Triều, một ngày kêu nhân hoàng nếu thoái vị, Hoàng Triều tông thất căn bản tìm không ra một cái có thể đứng vững Hoàng Triều này vạn quân chi trọng trách nhiều người. Quảng tức cười khổ, bệ hạ già rồi. Ngắn ngủn bốn chữ, lại nói đến vô cùng trầm trọng. Kế hoạch xuống dưới, nhân hoàng hiện giờ bất quá 200 tuổi suốt đầu, Ngọc Tiên Du tu sĩ thọ mệnh dài đến ngàn năm, buồn hẳn là nhất trẻ trung khỏe mạnh là lúc, nhưng Quảng tức thế nhưng nói hắn già rồi. Kỳ thật, từ 90 nhiều năm trước bắt đầu Bệ hạ thân thể liền mạc danh mà suy nhược đi xuống, hán tu vi còn tại, cảnh giới còn tại, lại không cách nào khống chế chính mình giống như bất luận cái gì một cái tầm thường phạm nhân như vậy ra cả đi xuống, không biết bất luận cái gì nguyên do. Có thể chống được hiện giờ, đã là ta, tử vi viên viên chủ hòa bệ hạ ba người hợp lực bảo hạ một cái mệnh. Đã nhiều ngày, nhập bình sinh biết đến kinh thiên bí mật đã quá nhiều, cho dù là nhân hoàng đem chết bực này đủ để chấn động thiên hạ đại sự, nàng cũng chỉ là mặt mày khẽ nhúc đích, bình tĩnh hỏi thanh cho nên quảng tức buông tiếng thở dài nếu dựa theo tu chân giới lấy thực lực luận tôn ti cách nói hắn tu vi cao hơn nhân hoàng buồn không cần đối nhân hoàng dùng tôn xưng nhưng hắn luôn ngự gian lại trước sau đối nhân hoàng lưu giữ một phần kính trọng làm nhậm bình sinh cũng nhịn không được có chút tò mò ngàn dặm ở ngoài định châu vị kia nhân hoàng đến tột cùng ra sao bộ dáng lặng im sau một lúc lâu quảng tức trịnh trọng nói ta này tới là chuyển đạt bậy hạ lời nhắn hắn muốn cùng tiền bối làm giao dịch nói nói xem Bệ hạ nói, ngài sở cầu việc cũng là hắn sở đồ việc, hắn nguyện khuyên Hoàng Triều chi lực vì ngài huyết nhận khai phong, điều kiện là. Ngài muốn ở Hoàng Triều tông thất bên trong trọn lựa một người, trở thành ngài thân truyền đệ tử. Nhân Bình sinh rốt cuộc hơi cảm thấy hứng thú chút, ngước mắt nhìn chăm chú Quảng Tức một lát, phát ra một tiếng ý vị không rõ cười. Hoàng Triều đô thành, nhân hoàng đã là không biết đệ bao nhiêu lần bước lên phong hòa đài. Lần trước hắn đứng ở chỗ này khi, là cực cáng ngày, hắn cầm chính mình trọng du ngàn cân th Suýt nữa bậc lửa hoàng triều trên dưới gió lửa. Đi theo hắn nhiều năm nội thị giống bóng dáng giống nhau đi theo hắn phía sau, nói, "Bệ hạ, hôm nay đều hộ tư truyền tin lại đây, lại bắt được ba cái cử chỉ khác thường người, trong một đêm tính tình đại biến, có một cái tương đối thành thật, có một cái khắp nơi làm ác, thậm chí đem toàn thôn tàn sát hầu như không còn, nhưng đều ở khắp nơi cổ động người điều khắc bầu trời vị kia pho tượng, phảng phất bị đoạt xá, hẳn là chính là tiền vong chung theo như lời thần hàng con dối." Thật lâu sau, Nhân hoàng phát ra một tiếng lạnh lùng cười nhạo. Trường các, người biết hoàng triều bên trong, có tu sĩ nhiều ít, phàm nhân nhiều ít sao. Trường các không người, nghiêm túc nói, hoàng triều trị hạ cùng sở hữu tu sĩ 36 vạn, phàm nhân 7.400 vạn. Đúng vậy. Nhiều như vậy phàm nhân, ở vài thứ kia trong mắt, chính là đồ ăn trong mâm. Nhân hoàng thanh âm nặng nề có thể nghe ra một tia giả mua chi sắc, hoàng triều thế nhưng thành người khác trong lòng lỗ hổng khuyết tẩn, nhất dễ luôn ham nơi. Trường các, chân quyết không cho phép trước mắt bình thản bất quá là tô son chắt phân dưới thái bình muốn lưu giữ ngàn năm vạn tái yên ổn chỉ có đuổi lang trục hổ này một cái lựa chọn chẳng sợ muốn trả giá khó có thể thừa nhận đại giới nhưng âm thầm nhìn trộm hai mắt sớm đã theo dõi bọn họ phàm nhân nhiều nhất địa phương là tốt nhất tín ngưỡng chi lực hội tụ mà cố tình hoàng triều trên dưới tín ngưỡng chi lực toàn hệ với hắn một thân cho nên đối với bầu trời vị kia mà nói nhân hoàng không thể sống trường cắt hai đầu gối quỳ xuống đất hướng về vị này đã tuổi già đế vương thật sâu cưới đầu. Hoàng triều trên dưới, nhất định thề sống chết đi theo. Nhân hoàng lại xua xua tay, cười vài tiếng liền bắt đầu không được mà ho khan, khụ xuyên qua đi, thanh âm tựa hồ hư nhược rồi chút, đại giới chỉ một mình ta liền có thể, không cần giáo người khác càng nhiều hy sinh, thân là đế vương, vốn lán nên che chở con dân. Trường cắt không nói, liền nghe người ta hoàng lại nói, thái tử là cái trị quốc hạt giống tốt, lại vô tu hành thiên phú, thật sự đáng tiếc. Nếu là tại tầm thường nhân đại, thái tử chắc chắn trở thành minh quân, đáng tiếc thái tử sinh với Hoàng Triều, một cái vô pháp tu hành người, thác không dậy nổi Hoàng Triều cơ nghiệp. Nhân hoàng hạp mắt sau một lúc lâu, lại phục chấn mắt, nhìn phía phương bắc kia viên sáng ngời tinh. Người nói, nàng sẽ đồng ý sao? mươi 155 nhập ta tầm bán tên, thủ đồ chi vị đối với một cái tông môn trên dưới ý nghĩa tuyệt phi mặt chữ cái thứ nhất đệ tử như vậy đơn giản. Như nhậm bình sinh. Nàng nhậm thiên diễn thủ đồ khi liền trực tiếp bị giao phó trong tông môn rất nhiều quyền lợi, đều là mới vào thiên diễn tân đệ tử, nàng thậm chí có thể thay quản lý những đệ tử khác. Càng đừng nói đây là ngàn năm đến nay cũng không từng có quá đệ tử Minh Trúc. Không khó tưởng tượng, một khi Minh Trúc thu đồ đệ tin tức truyền khai, chỉ sợ ở trong thiên hạ khiến cho động tĩnh có thể so sánh thiên nam học phủ chiêu sinh còn muốn đại. Mà đương vị này Minh Trúc thủ đồ cũng là hoàng triều tiếp theo vị người thừa kế khi. Đó là đem hoàng triều này con thuyền lớn trực tiếp cùng mình trúc cột vào cùng nhau. Nhậm Bình sinh suy nghĩ một lát, dùng một cái đệ tử chi vị tới đổi đến nhân hoàng to lớn tương trợ, thực có lời. Nhưng nàng lại không có một ngụm đồng ý, mà là nói, chẳng sợ ta vị này thủ đồ, vô pháp kế tục ta hoàn chỉnh công pháp truyền thừa. Quảng tức trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thực mau liền lại khôi phục lại, hiểu do nói, hay là bởi vì tiền bối công pháp đặc thủ, đối đệ tử tu hành thiên phú có phá lệ yêu cầu. Nhậm Bình sinh không đáp. Xem như cam chịu. Quảng tức lúc này mới nói, thì ra là thế, khó trách ngàn năm tới nay tiền bối cũng không từng thu đồ đệ. Nói xong, hắn lại nói, việc này nhưng thật ra không ngại, nói ra thật xấu hổ, quảng tức cũng muốn nhận đồ đem một thân sở học truyền thừa đi xuống, nghề hà nhìn trung đệ tử không muốn, quảng tức liền cũng không có cưỡng cầu, lại cũng không có tái ngộ đến chọn người thích hợp, việc này liền tạm thời gắt lại, thu đồ đệ một chuyện, xem chính là mắt duyên cùng tế sẽ, công pháp truyền thừa chỉ là thứ yếu, đó là vân vi chân nhân. Môn hạ đệ tử bốn người cũng chưa từng có một người kế tục quá nàng pháp, tu công pháp, mà là các tu này nói, còn nữa, tiền bối là có thể làm ra thiên nam học phủ người, học phủ học sinh tu vi quảng tức có điều nghe thấy, cho dù là tầm thường học sinh, bên ngoài cũng đều là người xuất sắc. Nhậm bình sinh hạp khẩu trà, nghe được quảng tức nói chính mình thu đồ đệ chưa toại khi ánh mắt hơi hơi dao động hướng một bên. Ân, Quảng tức không có thu hoạch vị kia rất có cá tính đệ tử, hiện giờ đang ở nàng trong phủ làm việc. Bệ hạ vô con nối dõi, hiện giờ giám quốc thái tử là từ tông thất trung chọn lựa ra tới, tu sĩ nghịch thiên mà đi, với con nối dõi thân duyên một chuyện thượng từ trước đến nay gian nan, nhưng tông thất con cháu lại không ít, đợi cho tiền bối rảnh rỗi, nhưng tùy quảng tức một đạo đi tranh hoàng thành. Nhậm Bình Sinh không khỏi có chút buồn cười, có thể đem quảng tức tiên sinh như vậy cho rằng trời quang trăng sáng người bước cho liền kém nói ra tông thất con cháu nhậm ngươi chọn lựa tuyển, có thể thấy được hiện tại hoàng triều hình thức xác thật không xong. Nàng hơi hơi ngước mắt, đầu tiên là ứng tiếng nói như thế liền trước tiên nói một câu hợp tác trôi chảy quảng tức sửng sốt một cái trước mắt không nghĩ tới nàng đáp ứng đến nhanh như vậy cuối cùng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra thực mau lại bị nàng tiếp theo câu nói mà treo lên tiếng lòng nhậm bình sinh lông mỹ dũ nhìn ly trung nguyệt không chút để ý nói têu hắn đừng báo lấy thân tuẫn đạo ý tưởng có lẽ còn có truyền cơ quảng tức chỉ cảm thấy trong đầu vù vù một tiếng khúc châu hừng đông đến so địa phương khác muốn văn chút từ từ đêm giải rốt cuộc ngao đến bình minh khi nhậm bình sinh trong miệng ngày thứ ba tri kỷ liền đã đến nàng ở bình minh là lúc chờ tới tản bộ mà đến tức mặc thanh dạng, đối phương phía sau đi theo túi đầu buồn không hề giang mai nhục bạch giống nắm một cái ủ rũ cụt đuôi ngốc cầu tiền bối nói rất đúng hắn không muốn cùng ta trở về tức mặc thanh dạ đứng ở nhậm bình sinh thanh lũ viện muôn ngoại phảng phất lầm bầm lầu bầu thanh âm lại làm ở đây ba người đều rõ ràng có thể nghe ta mới đầu không hiểu hiện tại tựa hồ có chút đã hiểu nhậm bình sinh tò mò hỏi vì sao tức mặc thanh dạ cười thành lộ ra sáng như tuyết nhà, đôi mắt gợi lên độ cùng suy yếu nàng ngày thường cho người ta sắc bén cảm này trong nháy mắt đảo làm người cảm thấy nàng không phải kiếm các vị kia sát phạt quả quyết kiếm tôn mà là tầm thường phố phường chung một cái tiêu sái như gió mạnh mẽ nữ hiệp tức mặc thanh dạ nhớ tới đêm qua sự nhịn không được cười giải thích nói đêm qua ta cùng nhược bạch rút kiếm một trận chiến nhậm bình sinh đốn hạ rồi sau đó chậm gì gì mà nga thanh Vòng qua tức Mặc Thanh dạ, dạ bước đến nàng phía sau Mai Nhược Bạch trước người. Mai Nhược Bạch đầu rũ đến càng thêm thấp, an mặc có to rộng ngũ tràng trường bào, cơ hồ đem toàn bộ mặt đều bao lại. Nhậm Bình sinh thập phần vui sướng khi người gặp hòa nói, "Ta nhìn xem." Mai Nhược Bạch càng thêm không tình nguyện, lại vẫn là thành thành thật thật ngẩng đầu, Ninh cổ ánh mắt fiết hướng một bên, lộ ra mặt mũi bầm dập ngũ thải ban lan một khuôn mặt. "T." Nhậm Bình sinh tấm tắc bảo lạ, đối thân sư đệ, xuống tay cũng thật tàn nhẫn a. Mai Nhược Bạch lẩm bẩm nói, "Sư tỷ chưa bao giờ biết như thế nào lưu thủ. Mỗi lần thử kiếm đều là đánh gần chết mới thôi." Tức mặc thanh dạ như suy tư gì nói, "Tương so từ trước, Nhược Bạch kiếm càng sống. Nàng tự thiếu niên khi liền nhân man tộc xâm nhập mà khắp nơi lưu vong, không đọc quá cái gì thư, sau lại lớn sở học đạo pháp đều là ở Minh Tâm thư viện cọ khóa cọ tới, nói chuyện không bằng những người khác như vậy văn chữ chíu, luôn là lộ ra sinh cơ bừng bừng trắng ra." Nhậm Bình sinh rất thích người như vậy. Từ trước nhược bạch phảng phất là thất khiếu thông sáu khiếu lại như thế nào nỗ lực luyện kiếm tổng vẫn là không hiểu thấu đáo chân chính kiếm ý hiện giờ lại có thể cảm giác được hắn kiếm ý ở sống lại không giống như là từ trước như vậy cứng đờ tức mặc thanh dạ vì thế gật đầu ngươi lưu tại này đi nàng lời này là đối mai nhược bạch nói nhậm bình sinh lại quay đầu nhìn nàng cười khanh khách hỏi tiêu kiếm tôn chính mình đâu tức mặc thanh dạ nghĩ nghĩ cao thúc màu đen tóc dài ở thần trong gió nhẹ vũ phất quá chiền ở nàng đầu ngón tay xanh đen sắc dải lụa nàng lại cười một cái như cũng là kia phó tiêu sái quả quyết bộ dáng nói ta tựa hồ không có lý do cự tuyệt. hướng hồ tức mặc thanh dạ vớt ve chính mình vỏ kiếm hứng thú bừng bừng nói cùng bầu trời vị kia đối nghịch sự ta hái làm không hổ là bởi vì cùng man tộc thù hận mà đem kiếm các chủ phong trực tiếp kiến ở lạc nhật thành kiếm tôn nhậm bình sinh nhận thức không ít kinh diễm tuyệt luân kiếm giả tiêu sái tự tại giả có chi lãnh lệ cô tuyệt giả có chi cùng nàng giao tình sâu nhất tự nhiên là nghiên thanh mà trước mặt vị này kiếm tôn so với nghiên thanh nhiều vài phần nhiệt liệt cùng sinh mệnh lực, nàng giống một đoàn vinh không ngừng tức lửa rừng, tức mặt thanh giả mang theo mai nhược bạch vội vàng tới lại vội vàng đi. Nhậm Bình sinh thì tại học phủ sau núi vân trung hành lang một mình ngây người trong chốc lát, một bộ thất thần bộ dáng. Buổi sáng thái dương bị tầng mây che giấu, thiên vẫn luôn âm, chiếu đắc nhân tâm tốc lạnh, ngay cả vô cớ gió nổi lên cùng diệp lạc đều trở nên như thế tầm thường, gọi người sinh không dậy nổi bất luận cái gì lòng nghi ngờ kia thanh phản phất lá khô bị người giẫm quá nghiền nát thanh âm cực kỳ rất nhỏ đã có thể trong trước mắt lá khô vỡ vụn hóa thành vô số trí mạng kiên châm đồng thời đánh úp lại này phiên biến hóa động tính cực kỳ rất nhỏ ngay cả nhậm bình sinh sợi tóc cũng không từng lay động hát xác ma lực phản phất lốc xoáy đem nơi đây sở hữu biến hóa kể hết nuốt hết nhậm bình sinh sóng mắt chưa động dựa lưng vào hành lang phản phất không có ý thức được trước mắt nguy hiểm nàng chỉ làm một cái cực không trước mắt động tác nâng lên tay tựa như mở ra một quyển sách hoặc là vạch trần một bức họa như vậy ở không trung phất động hạ cơ hồ nháy mắt nàng quanh thân không gian tựa như bị sốc lên thủy mảnh nổi lên cuộn sóng thức nếp hốn hình như có phủ quang nhẹ nhảy càng thêm khiến người kinh dị chính là nàng thế nhưng thật sự đem quanh mình không gian hoàn toàn bóc xuống dưới nơi xa sơn gần chỗ thủy buông xuống nơi tay biên tầng mây trải qua tình hình lúc ấy phát ra sản sạt tiếng vang lá rụng đều khinh phiêu phiêu mà bị từ trong thế giới hiện thực sẽ mở lại khinh phiêu phiêu mà rơi vào họa nay bức họa không có quyển trục cũng không có bồi, nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, nếu không phải trang giấy đều không phải là tầm thường chứng kiến giấy vàng, đem nó hình dung thành họa, không bằng hình dung thành lá bùa càng chuẩn xác. cùng bị bóc dung nhập hòa chung, còn có kia âm thầm đánh út lại một đòn chí mạng, công kích rơi vào khoảng không, đối phương cũng không giận, chỉ là phá lệ tò mò mà từ nơi xa đi tới, đánh giá nháy mắt công phu liền trở nên hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh, cả kinh nói, là ngay từ đầu ta tiến vào đến chính là ngươi dùng họa xây dựng ra ảo giác. Vẫn là người đem ta công kích cùng chung quanh hết thể đều biến thành họa. Nàng mới vừa nói xong, lại như suy tư gì mà sửa lời nói, không, là phủ. Nhậm Bình sinh khẽ cười lên, mà tôn cho rằng đâu. Người tới một tịch tuyết thanh sắc áo dài, sấn đến làn da càng thêm bạch mất tự nhiên, càng đột hiện trên mặt đỏ thâm ma văn. Mà tôn suy nghĩ một lát, thế nhưng hoàn toàn phân biệt không ra vừa rồi Nhậm Bình sinh đến tuột cùng như thế nào dơ tay gian liền hóa giải công kích, chỉ có thể trầm giọng nói, ta không biết. Nàng biểu tình có chút khó coi, nhưng cũng chỉ là một cái trước mắt, thực mau liền khôi phục bình thường, hỏi, ngươi khi nào biết được ta tính toán? Nàng ngày qua nam học phủ liền một cái mục đích, cùng vị này trong truyền thuyết Minh Trúc lao tổ tự mình quá xó so chiêu. Minh Trúc hiện giờ thực lực trước sau là cái mê. Ngàn năm trước nàng liền đã vấn đỉnh đạo thành về, hơn nữa chân chính bán ra kia một bước, thậm chí suýt nữa liền độ kiếp phi thăng thành công, trở thành đất hoang cái thứ nhất phi thăng tu sĩ. Đạo thành về cùng đạo thành về chi gian cũng là có khác nhau. Chẳng sợ đều là đạo thành về, ở Minh Trúc xuất hiện phía trước, mọi người trong lòng công nhận thiên hạ đệ nhất người như cũng là Vân Vi Mà Phi những người khác, tiếp theo đó là cùng cảnh giới cơ hồ có thể quét ngang kiếm tu tức mặc Thanh Dạ. Hiển nhiên đuốc trở về sau, tiên vong có không ít người đều thảo luận quá, Minh Trúc hiện giờ tu vi cảnh giới đến tột cùng ở đâu cái chính tự. Nàng ngàn năm trước liền đã đi qua đạo thành về này dài dòng con đường, độ kiếp cảnh đại viên mãn, trực tiếp đứng ở khắp thiên hạ tối cao địa phương hoàn toàn có thể xưng được với một câu quan sát chúng sinh. Kia ngàn năm sau đâu? Ngàn năm thời gian, là sẽ làm vị này cường giả càng cường, vẫn là sẽ làm nàng ở ngày qua ngày cực khổ chung thiệt hại mũi nhọn. Tiên vong thượng chia làm hai phái đối vấn đề này ồn ào đến túi bụi. Ma tôn là phá cảnh đạo thành về nhiều năm cường giả, tự xưng là so lăng lung cùng quỷ vương cảnh giới đều phải củng cố. Ma tộc tị thế nhiều năm, giá trị này loạn thế, chính yêu cầu một cái xuất thế cơ hội tốt. Nàng tưởng. Chính mình có lẽ có thể đem này một thương đánh đến càng thêm vang dội một ít. Thì như, đánh bại Minh Trúc. Thực hiện nhiên, nàng bị bại thập phần trực tiếp. Trận này âm thầm trù tính đấu pháp thậm chí không có cơ hội bắt đầu, đã bị Minh Trúc bóc chết. Ma Tôn không phải cái thích nụt trí người, một kích không thành, nàng liền lập tức chuyển biến ý nghĩ. Đánh bại Minh Trúc hiển nhiên là không có khả năng, nhưng Ma Tôn cùng Minh Trúc tự mình giao thủ giữa lương duyệt thần phục, gia nhập thiên nam học phủ trở thành ghế khách giảng sư chuyện này, với Ma Tộc mà nói Cũng là cái vang dội mở màn. Cuối cùng, Ma Tôn như cũ không căm lòng, thò lại gần hỏi câu, ngươi hiện tại tu vi đến tuột cùng ở đâu cái cảnh giới, khẳng định đã vượt qua đạo thành về, thậm chí so độ kiếp cảnh đại viên mãn còn muốn cao đúng không? Độ kiếp cảnh đại viên mãn lúc sau là cảm giác như thế nào? Nhậm Bình sinh cười cười, hoan thanh nói, ước chừng. Là có thể tự tin nơi đây không người có thể địch cảm giác. Mới vừa bị bại thất bại thảm hại Ma Tôn. Làm sao bây giờ? Về sau thật sự muốn cùng người này cộng sự sao? Tổng cảm giác nàng nói chuyện hảo chán ghét bộ dáng. Ma tôn tức giận mà sau khi rời đi, nhập bình sinh ở trong lòng đền đếm, đếm, còn lại mấy cái còn chưa từng tới gặp nàng, đều sớm đã ở nàng tầm bắn tên. Ngày thứ tư, thiên nam học phủ dán thông báo công khai sở hữu chúng tuyển học sinh danh sách, đồng thời công khai một cái đủ để chấn động khắp thiên hạ tin tức. Người, yêu, ma, quỷ bốn tộc tám vị đạo thành về, toàn lấy ghế khách giảng sư thân phận gia nhập thiên nam học phủ. Tin tức công bố sau khi rời khỏi đây, Nhật Bình sinh thập phần chi kỷ mà dặn dò mọi người, này hai ngày trước không cần đăng tiên võng, chỉ sợ là sẽ tạc. Phần 156 chương 156 đốm lửa thiêu thảo nguyên Sống lại thời đại tới nay, tiên vong từng có 3 lần tê đến gần như tê liệt trạng uống. Lần đầu tiên là Minh Trúc mang theo thiên nam học phủ trở về thế nhân trong mắt, lần thứ 2 là kia 1 năm đạo pháp thanh đảng hội, lần thứ 3 đó là hiện giờ lần này. Đến ký xuống dưới Ba lần tiên vong tê liệt sự cố thế nhưng đều cùng Minh Trúc có quan hệ, không thể không cảm khái một câu Minh Trúc tiền bối lực ảnh hưởng sâu, quả thật có một không hai đương thời. Nhật Bình Sinh mang theo trảng tiên hội thành viên mới tiến vào trảng tiên phủ khi, tiên vong chính nghị luận đến khí thế ngất trời. Chư quân, này nếu không phải liên thủ, kia còn muốn như thế nào mới tính liên thủ? Này thiên thiệp tác giả hiển nhiên thập phần kích động, lưu loát viết xuống dài đến mấy ngàn tự văn chương, phân tích thiên nam học phủ lần này hành vi động cơ cuối cùng phát ra kìm nén không được giống giận, Sống lại thời đại phía trước có thượng cổ thời đại, thượng cổ thời đại ở ngoài còn có càng thêm xa xăm đã tưởng, mà những cái đó qua đi chúng ta hiện giờ đều không thể hiểu hết. Một hồi hoàn toàn nhân vi thai họa làm chúng ta đánh mất chính mình văn minh, tu sĩ không biết chính mình từ nơi nào đến, chúng sinh muôn nghìn không biết chính mình nên đi nơi nào đi, tu hành cả đời, kết quả là đều bất quá này. Đây chính mình cung phụng đem người khác đưa lên thần đàn, buồn cười chính là người nọ đúng là hại chúng ta cho tới bây giờ đầu sỏ gây tội. Muốn ta nói, trận này liên thủ tới quá xinh đẹp, chúng ta nên kêu những cái đó trên cao nhìn xuống quan sát đất hoang tiên nhân nhóm hảo hảo xem xem, bọn họ xâm chiếm chính là ai huyết nục bọn họ phỉ nổ lại là ai linh hồn, trăm ngàn năm tới cái gọi là điểm hóa phi thăng bất quá là cái nói dối, thiên đạo sụp đổ, ta chờ toàn vì thịt cá, lại có thể nào tin tưởng giao ngổ nguyện trợ thịt cá đắc đạo phi thăng. Ta thô thiển mà cho rằng, lần trước 3.000 đạo Pháp thanh đàm hội, Tám vị đạo thành về phá lệ mà đồng thời lộ diện liền đã là một lần thí thủy, mà hiện giờ, càng là không cần lại nhiều kiêng rẻ, mà là càng thêm chặt chẽ liên hợp ở bên nhau. Nếu nói thượng cổ thời đại là trên dưới cầu tác giả tự hỗn độn trung tích ra một đường sinh lộ, kia sống lại thời đại đó là cánh đồng hoang vu phía trên tụ tập mà đến lửa rừng, này nếu không phải liên thủ, kia còn có cái gì là liên thủ? Nay thiên thiệp ở tiên vong thượng phủ vừa xuất hiện liền nhanh chóng bị đỉnh thành nhật tiếp, các loại thảo luận thanh âm tần ra. Như là liền này tám vị đại năng đều liên thủ, trên thế giới còn có cái gì không có khả năng, hay là năm nay chứng kiến quá nhiều lịch sử. Đương nhiên, cũng không thiếu sướng suy thanh âm. Nhiều nhất đó là lo lắng như thế trắng trận táo bạo liên minh, chọc giận bầu trời vị kia. Ta đến nay đều đối mô vị tiền bối trong miệng chân tướng còn nghi vấn, nếu vẫn thế chi kiếp thật là nhân vi phát động, kia hắn lại vì sao phải ở ngàn năm sau trợ giúp như một đám cùng hắn không chút nào tương quan người đắc đạo phi thăng. Lui một vạn bước nói chẳng sợ vẫn thế chi kiếp thật sự từ vị kia phát động hắn thật sự đã từng ý đồ hủy diệt quá chúng ta thế giới nhưng hắn không phải không thành công sao không chỉ có không thành công còn thành lập thiên ngoại thiên trợ giúp quá như vậy nhiều tu hành không đường tu sĩ nếu ngươi nói hắn bất quá là hư tình giả ý nhưng thiên ngoại thiên là giả sao thiên ngoại thiên những cái đó cường đại tiên sử lại là giả sao nếu như thế vì sao chúng ta muốn cùng hắn là địch đất hoang thiên đạo sụp đổ đến nay chưa từng quy vị đã là mọi người đều biết sự thật Quá khứ thù hận đã thành quá khứ, thiên đạo sụp đổ thế giới chú định phi thăng vô vọng, chẳng lẽ chúng ta liền nên cùng thế giới này cùng đi chờ chết sao? Mọi việc như thế thanh âm cũng hoàn toàn không hiếm thấy. Phần lớn là vừa xuất hiện liền có thể khơi mào chiến hỏa, hai bên mới đầu còn hào hoa phong nhãm mà giảng đạo lý, sau lại phát hiện thật sự giảng không thông, lời nói liền khó nghe lên, hận không thể xuyên qua tiên võng đi nắm đối phương trình diễn một phen toàn vai võ phụ. Buồn cười, thật sự buồn cười. Ta xem chư vị đó là kêu bị nước gấm nấu chín ít, sớm bị hút đến chỉ dư bản năng phản ứng ở nhảy lên, lại liền này còn sót lại bản năng phản ứng đều ở kêu gạo phải hướng kẻ thù hốn gối túi đầu. Cứ thế mãi, nếu thực sự có một ngày người khác muốn dơ lên ra mổ, ngươi chờ có lẽ liền sợ sợ lo lắng đều sẽ không có, mà sẽ chỉ ở ngu muội cùng hỗn độn chung ngẩn cổ chờ chém, chẳng sợ đến chết đều hốn gối quỳ lại. Tuy không hiểu được các vị đại năng đến tột cùng là làm gì tính toán, nhưng tốt xấu xem như cấp ra một cái tín hiệu. Các vị đạo hữu, Thái Bình Nhật tử mau đến cùng, vẫn là sớm chuẩn bị đi. Người nếu muốn ta tin tưởng, không phải là không thể, nhưng sự thật đâu. Thiên ngoại thiên không chế tiên sử, thần hàng con rối xâm chiếm thân thể, sở hữu hết thể đều là vô khống, ai có thể đem sự thật bại ở trước mặt ta, ta liền tin ai. Khúc Châu lấy tay cánh đồng tuyết phía trên, H.I.I. Nam tử từ tiên vong chung rời khỏi, chậm rãi mở to mắt. Khúc Châu cánh đồng tuyết, cho dù là nhất không sợ rét lạnh người cũng sẽ bị đông lạnh đến chịu không nổi nhưng hắn lại chỉ xuyên một thân xanh đen sắc áo dài bên hông hệ một cây sáo ngọc lông mi tinh mịn như lông quạ che đậy trụ một đôi thâm như hàn đám mắt so này vô ngẩn cánh đồng tuyết còn muốn lánh hắn bên người có một run bần bật thiếu niên nhưng thật ra xuyên thân cánh đồng tuyết bình thường trang phục dùng có chứa mềm ấm lông tơ ra lông đem chính mình bọc thành cái cầu lại hướng trong miệng đổ một lọ xích diễm linh dược thiếu niên run rẩy giọng nói hỏi tinh chủ ngài một mình rời đi thiên ngoại thiên tinh hồ ở khúc châu đãi lâu như vậy Cơ hồ đem khúc châu xoay cái biến, là ở tìm người sao. Huyền y di nam tử lông mi khẽ run hạ, chấn động rất xuống lông mi thượng tuyết bay, hờ hứng đáp, a ngu, hiện giờ ta đã không phải tinh chủ. Thiên ngoại thiên có tân tinh chủ, hắn sớm có nghe thấy, đương nhiên, cũng hoàn toàn không để ý. Thiếu niên hồn không thèm để ý, nếp miệng cười một cái, ăn vào đầy miệng cùng tuyết gió lạnh, là ngài mang ta nhập thiên ngoại thiên, ngài nếu không phải tinh chủ, ta đây cũng không xem như tiên sử, đúng không? Hắn như là cũng không để ý nam tử đối hắn lạnh lẽo bộ dáng, lại lo chính mình nói, ta cảm thấy ngài là ở tìm người, trước đó vài ngày ngài ở kia học phủ ngoại đãi hồi lâu, lúc ấy ta còn tưởng rằng ngài tìm được chính mình người muốn tìm, nhưng ngài lại chỉ là ở đâu đứng, liền lại đi rồi, chẳng lẽ là tìm lầm người. huyền ý y rìa nam tử hát mắt, đạm thanh nói, không, ngươi nói đúng, ta ở tìm người, ta tìm được rồi. Thiếu niên A ngu mở to một đôi mắt tròn tò mò mà nhìn hắn, kia ngài vì sao không đi vào. Huyên y rìa nam tử trầm mặc sau một lúc lâu, không nói chuyện, lãnh A ngu một đường đi tới Khúc Châu lấy Tây, khoảng cách man tộc lãnh địa cực kỳ tới gần địa phương. Hán Du mắt nhìn bao trùm ở cánh đồng tuyết trên mặt đất kia nói dần dần lan tràn khai lượng sẹo, xích kim sắc, phảng phất có người nào ở chỗ này lưu lại quá khó có thể ma diệt lạc ngân, rồi sau đó những mày So với mấy năm trước, nàng năm đó lưu lại này nói dấu vết lại mở rộng, cũng càng sâu, cũ dấu vết ở ngoài bao trùm tân lạc ngân, Tân Tựa hồ lưu lại mới nhất dấu vết người trước đó không lâu mới rời đi. Nam tử cánh mũi vỗ, người được trong không khí bảo tồn trừ người nọ ở ngoài mặt khác hơi thở, ánh mắt càng thêm đen tối. Long, Phượng Hoàng, còn có chút những thứ khác. Nguyên lai like cái kêu Long cũng còn sống. A Ngu, nếu có một người, ngươi đợi một ngàn năm, nhớ thương một ngàn năm, chờ đến ngươi đã bắt đầu hoài nghi, chính mình từng nay tin tưởng vững chắc đồ vật đến tột cùng có phải hay không đối những cái đó làm ngươi lưu có dũng khí sống sót chờ nàng chân tướng cùng manh mối có phải hay không bị người bịa đặt thậm chí bắt đầu hoài nghi nàng đến tột cùng hay không còn tồn tại đột nhiên có một ngày nàng thật sự xuất hiện nàng còn sống còn như ngươi nhận thức thời điểm như vậy cường đại lóa mắt ngươi sẽ như thế nào làm đâu a ngu không cần nghĩ ngợi nói kia đương nhiên đi gặp nàng a ta đều đợi lâu như vậy cơ hồ là đem chuyện này trở thành ta duy nhất niệm tưởng kia vì cái gì không đi thực hiện đâu đúng vậy Huyền Y Việt y Nam tử nghĩ, hắn vì cái gì không đi thực hiện đâu. Nhìn hắn biểu tình, A Ngu bắt đầu do dự chính mình có phải hay không nói sai rồi lời nói, đột nhiên nghĩ tới đã từng mỗi vị dạy học tiên sinh nói với hắn quá, người A, trong lòng đều là phải có cái niệm tưởng, đặc biệt là những cái đó nhớ thương đến lâu, thời gian càng lâu, liền càng không có thực hiện tất yếu, bởi vì nó tồn tại duy nhất giá trị, chính là làm ngươi tiếp tục sống sót, vì nhớ thương nó mà sống đi xuống. Cái kia niệm tưởng nếu là thực hiện, liền sống không nổi lâu, a Ngu lập tức một cái giật mình, thật cẩn thận mà liếc mắt huyền y y, -y nam tử sắc mặt, lập tức chuyển khẩu nói, ta ta ta không quá đầu hốc nói bữa, nghĩ lại dưới phát hiện vẫn là không thấy hảo, nếu là không thấy, người nọ liền còn giống đã từng giống nhau ở lòng ta tồn tại. Hắn nói, biểu tình ảm đạm xuống dưới, tháng trước ta trở về tranh thế tục ra. Tạm thời xưng là ra đi, ta vốn dĩ muốn nhìn một chút ta cha mẹ, tuy rằng đã từng bị bọn họ vứt bỏ thời điểm ta như vậy hận, chính là thời gian lâu rồi, lại cũng vẫn là nhớ thương suy nghĩ thấy một mặt nhưng đi thời điểm, ta chỉ thấy được hai cái phần mộ. A Ngu hít sâu một hơi, ngay cả ta nhỏ nhất đệ đệ đều đã đương tặng tổ phụ, hắn tựa hồ còn nhớ rõ ta, nhìn thấy ta thời điểm, hô hô vài tiếng, nghe hắn tôn tử nói hắn đã sớm nói không rõ lời nói. Ta lúc ấy liền cảm thấy, vẫn là không thấy hảo. Thật lâu sau, huyền ý đi nam tử tiếp câu, người ta bất đồng. Hắn nghĩ, A Ngu là không muốn thấy, mà hắn là không dám thấy. Hắn ngón tay cuộn tròn hạ Rõ ràng không có chạm vào mặt đất xích kim sắc lượng sẹo, lại phảng phất bị năng tới rồi giống nhau. Bọn họ ở chỗ này dừng lại thời gian dài, phương xa man tộc hoàn cảnh truyền đến động tĩnh, tiến đến tuần tra lại là ai dám can đảm lần thứ hai tới phạm. A ngu linh hoạt mà tránh ở huyền y li nam tử phía sau, mà huyền y li nam tử chỉ là nhẹ nhìn lướt qua, ngón tay nhẹ cong, phảng phất lăng không có một cây vô hình cầm huyền bị kích thích, truyền đến tranh nhiên thanh âm xé rách không khí. Cơ hồ đá mắt. Man tộc tiến đến điều tra mọi người bị sắc bén lực lượng một kích tức chung, bọn họ còn không có phản ứng lại đây, thậm chí không cảm nhận được đau đớn, liền thấy trước mắt thế giới ẩm ẩm sợ, sở hữu man tộc tự phần eo bị tua nhỏ khai, cắt mặt chân nhắn đến phảng phất ở thiết đầu hủ như vậy đơn giản. Đối nàng bất kính, nên sát. Huyền Y Việt Nam tử mặt mày như cũ hờ hững, tiêu một tiếng A Ngu, tiếp tục dọc theo mênh mang cánh đồng tuyết hướng phía đông đi đến. A Ngu đi theo hắn sau lưng, dịu dít hỏi, tinh chủ, A không? ngài đã không phải tinh chủ kia a ngu nên như thế nào gọi ngài gọi ngài tiên sinh có thể chứ huyền y rìa nam tử không có trả lời tính làm cam chịu cái này xưng hô a ngu được một tức lại muốn tiến một thước lại hỏi tiên sinh họ gì ta tổng không thể quăng kêu tiên sinh huyền y rìa nam tử bước đi không ngừng trong không khí truyền đến một tiếng nhạt nhẽo thanh âm cơ hồ chôn nhập tuyết trung. bạch a ngu như suy tư gì gật gật đầu hương phấn mà kêu lên tiên sinh ngài là bạch tiên sinh Phần 157 chương 157 ý ỉa đạo tổ sư, tám vị trảng tiên hội thành viên mới lần đầu tiên tiến vào đến trảng tiên phụ khi, đều bị như vậy không thể tưởng tượng kỳ quan chấn động tới rồi. Bọn họ đều là đứng ở chỗ cao quan sát chúng sinh cường đại tu sĩ, cảnh giới càng cao, càng có thể càng thêm rõ ràng mà ý thức được bọn họ cùng minh trúc chi gian trinh lệnh. Đạo thành về lĩnh vực khác nhau, đều do cá nhân đạo pháp cùng tâm tính đặc điểm mà thành, như mây hơi kính, cũng như nhậm bình sinh sơn hà đồ. Chẳng sợ sớm đã nghe nói Sơn Hà Đồ cũng không phải gì đó bản mạng vũ khí, mà là minh trúc lĩnh vực, chẳng sợ rõ ràng Sơn Hà Đồ tái thiên hạ núi sông, cùng chiếu núi sông công pháp thuộc một mạch tương thừa, này ý nghĩa minh trúc với không gian chi đạo năng lực tuyệt phi thường nhân có thể tưởng tượng. Thiên Nam học phủ một nửa an trí ở đất hoang, một nửa tọa lạc với trảm tiên phủ chung, làm trảm tiên phủ cùng đất hoang liên tiếp điểm, mà chém tiên phủ tắc hơn phân nửa đặt mình trong với trong hư không, tránh cho thiên ngoại kia hai mắt nhìn trộm Đợt mắt nhìn thấy chảm tiên phủ như vậy một cái cùng chân thật thế giới không hề khác nhau không gian, bọn họ cũng như cũ phát ra kinh ngạc cảm thán. Bọn họ quá rõ ràng này có bao nhiêu khó. nay đây, mọi người nhìn về phía Nhậm Bình Sinh ánh mắt lại nhiều vài phần kính ý cùng cảnh giác. Như vậy ánh mắt thấy được nhiều, Nhậm Bình Sinh vẫn chưa để ý, đầu bút lông vừa chuyển, tầm nhìn cuối xa xôi núi non theo tiếng mà động, thế nhưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, phảng phất treo cao với trống không ngọn núi, lập tức hướng về mọi người bay tới. Cơ hồ trong trước mắt ở trước mặt mọi người rơi xuống đất, mọi người ngửa đầu nhìn lại, nhìn đến chính mình trước mắt trống rông xuất hiện một ngọn núi, che đậy ánh sáng. Quảng tức mắt lộ ra tò mò, này đó là bay tới phong. Tại hạ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhâm Bình sinh đạm thanh nói, ân, chẳng tiên phủ trung thiết có cấm phi lệnh, động phủ cực đại, đi bộ đi đến phải tốn vài thiên thời gian, lấy bay tới phong thay đi bộ mau chút. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhiều năm trôi qua lại có loại bị trở thành mới vào con đường tiểu bối đối đai quỷ dị cảm, cố tình lấy như vậy thái độ đối đãi bọn họ chính là minh chúc tiền bối. Tựa hồ lại có vẻ có điểm hợp lý. Thiên Diễn chân quý kia tòa minh Trúc lưu lại bay tới phòng, từng dẫn tới các đại môn phái mắt thèm không thôi, mỗi khi Vân Nhai Tử Giá bay tới phòng đi ra ngoài khi đều có thể được đến các tông cực kỳ hâm mộ ánh mắt, ngay cả mặt khác tông môn đệ tử lén đều nghị luận quá không ít lần. Hâm mộ Thiên Diễn các đạo hữu có ngồi bay tới phòng cơ hội. Hiện tại khét ngược Chính bọn họ thành bị người mang theo ngồi bay tới phong cái kia. Mọi người lục tục bước lên bay tới phong, nhìn thật lớn ngọn núi lần thứ hai đột ngột từ mặt đất mọc lên, mặt đất cảnh sắc dần dần thu nhỏ trở thành một đám hư ảnh, chỉ cảm thấy loại này cảm thụ rất là kỳ dị. Đương nhiên, loại cảm giác này cũng rất không kém. Thiên Nam học phủ dọn ly ban đầu địa phương sau, trạm tiên phủ chỗ sâu nhất bị nhậm bình sinh cải tạo thành một tòa phủ đệ, cùng trạm tiên phủ trung thánh điện tương liên, hiện giờ liền tính làm trạm tiên hội hàng ngày dùng mà mọi người nguyên bản cho rằng chẳng tiên hội thành viên chỉ bọn họ hơn nữa minh trúc tiền bối cộng chín người tới rồi sau lại bị trong đình người kinh tới rồi trong điện chờ một vị tóc đen áo trắng nam tử giữa mày có đạm kim sắc yêu văn biểu hiện hắn yêu tộc thân phận kim sắc trong mắt ở trong điện đen tối quang mang hạ có vẻ đặc biệt liễm diễm người này tựa hồ tính tình không tính quá hảo chậm nhìn thấy nhiều người như vậy đi vào cũng không có đứng dậy chỉ là một tay chống thái dương lệch qua to rộng trên chỗ ngồi dùng mắt vàng dư quang quét mắt mọi người không kiên nhẫn nói Thật trường. Yêu hoàng Nguyệt Phù phủ vừa vào nội liền người được cùng tộc hơi thở, tiến lên vài bước ngẩn ngơ nhìn vị này nam tử, sửng sốt một hồi lâu nhân tài bừng tỉnh nói, chính là huyền minh tiền bối. Huyền tôn ngước mắt trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Nguyệt Phù, đáy mắt hiện ra một tia vừa lòng, hư nhẹ một tiếng, ta huyền điểu nhất tộc, cũng ra yêu hoàng, nhưng thật ra không tồi. Nguyệt Phù cảm xúc kích động, chậm rãi nói, thanh giao sư tôn vốn định ở vũ hóa trước giải quyết rất phượng tôn thân thể vấn đề. Nề hà cuối cùng cũng không có cách nào, ôm hận rồi biến mất, liền chỉ có thể làm ta đại trưởng Yêu Hoàng Chi Vị, đợi cho Phượng Tôn có thể một lần nữa bay lượn với trên 9 tầng trời khi, lại đem Yêu Hoàng Chi Vị trả lại cấp Phượng Tôn. Thanh Giao Sư Tôn hướng ta để qua ngài vị này bạn tốt, tại thượng cổ thời đại, thượng một vị Phượng Tôn niết bàn sau, đó là ngài vẫn luôn ở chủ trì vũ tộc đại cục. Nguyệt Phu đều bị cảm khái, ngài còn sống, thật là vũ tộc chuyện may mắn. Huyền Tôn không tỏ ý kiến. Nhưng nhậm bình sinh liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này khẩu thị tâm phi ra hỏa tâm tình không tồi, nếu giờ phút này là chân thân, kia này chim nhỏ đỉnh đầu Mao đều phải cao hứng đến nết lên tới. Chứ hắn ở ngoài, chẳng tiên phủ trung nguyên có ngàn năm trước ma tộc cùng man tộc tự biết không thảo minh chúc thích, thập phần có nhan sắc mà chờ ở ngoài điện, cũng không có đi vào. Ngu linh nam ở một bên dẫn tân đến mọi người nhập tòa, tám người âm thầm đánh giá nổi lên chung quanh, cuối cùng đem ánh mắt tụ tập tới rồi ngồi ở huyền tôn đối diện. Bị tố sắc áo choàng bao lấy toàn thân, thậm chí liền mặt đều bị mũ choàng che đậy, nhìn không thấy người nọ. Bọn họ cảm giác được đến, người này hơi thở rất kỳ quái, ở đây bên trong, đất hoang năm tộc hơi thở đều thập phần tiên minh, gọi người một chút là có thể phân rõ ra là nhân yêu ma man linh nào nhất tộc, mà người này bất đồng, trên người nàng có chứa một loại quỷ dị lạnh lẽo quỷ khí, nhưng nếu muốn đem nàng coi thành quỷ tu, trên người nàng rồi lại có lệnh người khó có thể bỏ qua một thuộc thanh chính linh lực, này ở quỷ tu trên người không có khả năng xuất hiện. Mà quỷ vương chỉ sấm cơ hồ ở đi vào nháy mắt, ánh mắt liền dính ở trên người nàng, không chờ ngu lĩnh nam dẫn hắn nhập tòa, hắn liền lo chính mình chạy đến người nọ bên người ngồi xuống, nhỏ giọng nói câu, mấy ngày nay ngươi đều không tới tìm ta. Người kia là ai? Vừa tới này tân nhân đều có chút nghi vấn, nhưng là nhìn quanh bốn phía, thập phần thông minh mà không có trực tiếp hỏi ra tới. Sương thiên hiểu đầu tiên đến một bên, không thấy chi sấm, nàng đúng là tâm tình không song thời điểm, càng thêm không công phu phản ứng hắn. Nàng ngừng đầu. Một đôi lá liêu dường như đôi mắt khó được mang lên sắc bén độ cung, gần như xem kỹ nhìn quét quá ở đây mọi người. Như vậy kinh người khí thế làm mọi người sửng sốt một cái trước mắt, không biết chính mình nơi đó đắc tội vị này mới vừa gặp mặt đạo hưu. Chỉ có vân vi như mày, chẳng sợ đối diện người này mặt bị áo choàng thượng mũ choàng tre hơn phân nửa, nàng cũng nhớ rõ, chính mình nhìn thấy quá gương mặt này. Ở lộc ngọc thành, chính mình môn hạ cái kia không bất lo tiểu đệ tử từ quỷ vực sông ra tới thời điểm, bên người mang theo một cái quỷ khí dày đặc người người nọ hơi thở cũng như hiện tại như vậy mơ hồ hôn tạp nhân loại sinh cơ vân vi trong lòng nhảy dựng ánh mắt lơ đãng xẹt qua ở thượng vị thủ tọa ngồi xuống nhậm bình sinh quả thật nàng sớm đã từ những đệ tử khác trong miệng nghe nói minh Trúc hòa bình sinh chặt chẽ liên hệ vân cận Nguyệt cùng vân nhai tử cũng đều nói qua bọn họ đối này suy đoán nhưng vân vi tổng cảm thấy mẹ con hai chữ tới kết luận các nàng chi gian quan hệ luôn là thiếu chút cái gì một hai phải nói tỉ mỉ kia đó là nàng từ chính mình tiểu đệ tử trên người Chút nào nhìn không ra đối Minh Trúc làm trưởng bối kính trọng thái độ, liêu khởi Minh Trúc khi ngự khí tổng trong lúc lơ đãng để lộ ra tự nhiên, làm nàng không thể tin mẹ con vừa nói. Nhưng cho dù không phải mẹ con, các nàng hai người quan hệ mật thiết đã là khó hiểu sự thật, nói như thế tới, ở Bình Sinh bên người xuất hiện người, sẽ ở Minh Trúc tiền bối bên người nhìn đến. Bình Sinh dùng vũ khí cùng Minh Trúc tiền bối mới vừa rồi hiển lộ ra tới kia chi bút cơ hồ hoàn toàn giống nhau, hẳn là cũng hoàn toàn không xem như hiếm lạ sự. Mọi người sau khi ngồi xuống, ánh mắt băn khoăn một vòng, đem trong điện tất cả mọi người thu vào đáy mắt. Huyền tôn mãi ngàn năm trước vũ tộc lãnh tụ, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, ngồi ở lối vào vị kia đó là thiên nam học phủ lúc trước đại lý sơn trưởng ngu lĩnh nam, cùng bọn hắn giống nhau, Tu Vi đã đến đến đạo thành về, một cái khắc cùng nàng Tu Vi xấp xỉ nhân loại nam tử vẫn chưa đi vào, mà là chờ ở ngoài điện, thế nhưng cũng là một cái đạo thành về. Lang lung ở trong lòng thầm nghĩ, nguyên tưởng rằng bọn họ 8 người đã là có một không 102 đương thời, Ai ngờ trong một đêm địa vị đột biến, này chẳng tiên phủ trung rốt cuộc còn cất giấu nhiều ít đạo thành về. Chính như này nghĩ, mọi người liền thấy trong điện ngoại lục ý kích động, một cổ thấm vào ruột gan đồng bộ sinh cơ từ ngoài điện dũng mãnh vào, linh hoạt dây đằng phản phất có linh giống nhau, theo đại điện hướng vào phía trong kéo dài, dây đằng đan treo cuốn quanh, dần dần hình thành một người hình. Mọi người kinh ngạc mà nhìn cái này nửa người dưới từ cỏ cây dây đằng dệt thành, nửa người trên sắc thật thật thật tại tại nhân hình người, mặt đất dây đằng cuốn khúc vàn mèo đem người này đưa đến chính mình vị trí thượng liền ở nhậm bình sinh bên trái hạ đầu bích xác tóc dài tự nhiên rơi rụng ở sau người sau khi ngồi xuống ghé vào mặt bàn phát ra một tiếng lâu dài thở dài thật nhiều người a quảng tức ánh mắt lập tức sáng thấp giọng cả kinh nói tiền bối là linh tộc triền mi tựa hồ tâm tình không tồi một tay chống cằm đối hắn bay đi một ánh mắt đúng vậy tiểu thư sinh quảng tức biểu tình cứng đờ một cái trước mắt bên cạnh truyền đến vân vi cùng lăng lung ẩn nhẫn cười nhẹ lăng lung thấp giọng cười nói Nhân môi nhân dạng ngần ấy năm, một sớm viện trưởng biến thành tiểu thư sinh, cảm giác như thế nào? Quảng Tức bất đắc dĩ cười khổ, lại cứ vô pháp phản bác, hắn cùng vị này thượng cổ thời đại tiền bối Mô So, thật đúng là xương được với một cái tiểu tự. Nay phiên cười đùa qua đi, bầu không khí hơi chút khoan khoái chút, Quảng Tức liền càng có thể tập trung tinh lực đi quan sát Trạm Tiên phủ chung hết thảy. Đang nói, một cái đầy đầu cắm việc vụn vật vật trang sức trên tóc thiếu nữ nhanh như chớp xông vào, đạn tháo dường như đem chính mình tạm tiến nhậm bình sinh trong lòng ngực Sắc bén trong mắt quét mắt mọi người, lại hồn không thèm để ý mà hóa thân một cái cánh tay phẩm chất tiểu hắc long, dọc theo nhậm bình sinh cánh tay trái vẫn luôn xoay quanh, ngẩng cao long đầu đáp ở nhậm bình sinh vai trái, phảng phất một khối tươi sống sinh động bảo hộ khôi giáp, chỉ có không ngừng giao động long mục làm. Người biết, nó là cái có cực kỳ cường hãn thực lực long tộc, cũng là đương thời duy nhất long. Đem hết thể thu vào đáy mắt, quảng tức nội tâm than nhẹ. Cho dù là không có bọn họ tám người, Chẳng tiên hội thực lực cũng đủ để ở thế giới này nhấc lên sóng to gió lớn. Một mảnh yên tĩnh bên trong, Nhậm Bình Sinh chưa nói chuyện, Sương Thiên hiểu liền sắc mặt bất thiện mở miệng nói: Các ngươi tám người, có mấy người vẫn chịu tiên hoạch bối rối? Nàng nói đến cái này, mọi người sắc mặt biến đổi, Nhậm Bình Sinh hơi có chút trở dạng, chỉ là mặt ngoài chút nào không hiện, nâng trung trà lên thiển hạt một ngụm. Hoành Chu ở trong góc ký lục này đủ để tái nhập đất hoang sử sách mạnh nhất lực lượng lần đầu tập hợp. Trầm mặc sau một lúc lâu. Có lẽ là lần đầu gặp mặt còn có chút mới lạ, mọi người trong lòng có chút cẩn thận, chỉ có vân vi dẫn đầu mở miệng, ta. Nàng không tiêu ngạo không xìm định, cũng không chút nào che giấu chính mình hiện giờ không xong thân thể chẳng uống, nói thẳng không cố kỵ nói. Năm đó ta bên ngoài lực mạnh mẽ bắt trừ bỏ tiên hoạch, cấp thân thể để lại nghiêm trọng bị thương, đến nay chưa khỏi hẳn. Ma tôn trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, sóng mắt hơi dạng, ý vị không rõ mà đánh giá vân vi liếc mắt một cái, hư nhẹ nói, ngươi nhưng thật ra thực dám nói. Rất dài một đoạn thời gian, Vân Vi đều là nàng trong lòng lớn nhất đối thủ. Vân Vi quét nàng liếc mắt một cái, lại khẽ cười nói, ta bị thương là sự thật, nhưng ngươi nếu là cảm thấy ta bị thương thiên diễn đó là mềm quả hồng, vậy ngươi cứ việc tới. Ma tôn được cái không kính, mắt trợn trắng. Sương thiên hiểu đỉnh mày một trọn, hỏi, liền nàng một người. Quảng tức bất đắc dĩ cười khổ nói, không dối gạt tiền bối, tại hạ trong cơ thể cũng có tiên hạch tồn tại, nhưng thật ra vẫn chưa giống Vân Vi như vậy trực tiếp chóc đi ra ngoài sương thiên hiểu một tay chống cằm, lạnh lạnh mà nga thanh mày nhắc lại không kiên nhẫn mà còn muốn hỏi lại nhan chuẩn ở nàng nghiêng phía trước hơi hơi ngước mắt đắp còn có ta tức mặc thanh dạ ôm kiếm hạc mắt đạm thanh nói ta cũng là sương thiên hiểu sách một tiếng thượng cổ thời đại tính tình kém cỏi nhất nhất bảo y tu bản lĩnh lần thứ hai phát huy tác dụng bắt đầu có ly không tha người thật đúng là thứ gì đều dám hướng trong thân thể phóng nhan chuẩn đồng dạng cũng là cái tính tình không tốt lập tức nhướng mày hỏi ngược lại Này tiên hoạch cũng phi ta chờ chủ động nạp vào trong cơ thể, nó phiền toái chỗ mọi người đều biết, nếu là dễ dàng liền có thể lấy ra, ta chờ một loại đạo thành về cũng không đến mức bị nhốt nhiều năm. Xương Thiên hiểu cười lạnh một tiếng, ánh mắt điểm điểm chưa từng nói chuyện bốn người, bọn họ vì sao không có bị tiên hoạch khó khăn. Nhan Chuẩn lập tức cả giận nói, quỷ vực độc lập cùng đất hoang bản thổ ở ngoài, giới ngoại chi lực vô pháp đặt chân, kia đồ vật tự nhiên ảnh hưởng không đến bên cạnh ngươi quỷ vương, ma tu tu hành phương thức cùng nhân loại kém khá xa. Cùng đạo tu một mạch không hề tương quan, không phải người nọ sở yêu cầu, yêu vực thiên nhiên có một đặc thù kết giới, có thể tránh cho tiên hạch lực lượng nơi phát ra sầm lớn, cuối cùng nhân loại bên trong duy nhất không chịu ảnh hưởng lăng lung, nếu không phải. Áp chế tu vi nhiều năm, ngạnh sinh sinh dựa vân vi tìm được rồi biện pháp, nàng sao có thể có hôm nay. Hạc phát đồng nhan lại tổng ái tự xưng láo hủ nhan chuẩn tức giận nói, ta là thời đại này trước hết vấn đỉnh đạo thành về người, ta cơ hồ từ phá cảnh ngày ấy chỉ có liền đang tìm kiếm chóc tiên hạch biện pháp. Một trăm nhiều năm, trên đời này đối tiên hạch hiểu biết trình độ, tiên có người có thể thắng qua ta. Sương thiên hiểu lá liêu mắt hơi hơi gợi lên, lộ ra một cái trào phúng độ cùng kia không phải không giải quyết sao. Nhan chuẩn giận sôi máu, hỏi ngược lại, ngươi có thể giải quyết. Hắn cười lạnh một tiếng, thả ra hào ngôn, nếu ngươi có thể giải quyết việc này, ta nhan chuẩn từ nay về sau tôn sưng một tiếng tổ sư, vinh không nuốt lời. nhậm bình sinh thiếu chút nữa sặc một ngụm thủy, liền thấy sương thiên hiểu bị khơi dậy tính tình bá một chút bóc mũ choàng lộ ra một chương lạnh lùng thanh lệ mặt mắt lộ ra khinh thường nói ta thật đúng là có thể giải quyết quảng tức lập tức hòa giải ôn thanh dò hỏi nhậm bình sinh nói minh trúc tiền bối xin hỏi đây là vị nào tiền bối nhậm bình sinh cười tủm tìm nói nga lại nói tiếp các ngươi hẳn là biết nàng mọi người ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn qua đi nhậm bình sinh nhẹ nhàng bâng cơ nói sương thiên hiểu các ngươi hẳn là nghe qua đi nàng tại thượng cổ thời đại cũng coi như là có chút danh tiếng mọi người Đâu chỉ là nghe qua, đâu chỉ là có chút danh tiếng. Đứng hàng thượng cổ tam thánh trí nhất, Y Lìa Đạo Tổ Sư Sương Thiên Hiểu, hiện giờ Y Tu tu tập sở hữu Y Lìa Đạo Đạo Pháp giàn giáo toàn suất từ nàng tay, cơ hổ mỗi cái Y Tu nhập môn là lúc đều đến túi trào xương Thiên Hiểu bài vị, hoàn toàn xứng đáng Tổ Sư cấp nhân vật. Nhan chuẩn. Hắn biểu tình tức khắc ngũ thải ban lan. Đan Tu cũng thuộc về Y Tu một mạch, hắn thật đúng là xương xương Thiên Hiểu một câu Tổ sư ra. phần tám. Chứ 158 tiên hạch chi dùng. Nghe được xương Thiên hiểu này, ba chữ phản ứng lớn nhất chính là Quảng tức, hắn cũng không phải bởi vì cảm thấy chính mình tiên năng lượng hạt nhân bị giải quyết vui sướng, mà là lập tức phản ứng lại đây, nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, đây là ngài nói, còn chưa tới cái kia nông nỗi. Nhậm Bình Sinh cười khẽ gật đầu, xương Thiên hiểu giữa mày nhảy dựng, bất thiện ánh mắt di qua đi, không nói gì, đáy mắt rõ ràng mà viết, ngươi lại cho ta an bài cái gì sống. Nhậm Bình Sinh còn không có mở miệng, quảng tức thập phần biết điều mà ly tịch hướng về phía xương thiên hiểu cúi người nhất bái trịnh trọng nói quảng tức đại bệ hạ cảm tạ xương tổ sư ân cứu mạng hắn không chút do dự hô thanh tổ sư đem sắc mặt xanh trắng không chừng đang do dự muốn hay không mở miệng nhan chuẩn ấp ủ nửa ngày một câu cấp đổ trở về nhan chuẩn tức giận mà cấp quảng tức quăng cái xem thường xương thiên hiểu nghiến răng nghiến lợi nói ngươi người này tẫn này dùng tác phong thật đúng là theo trước giống nhau như luka nhậm bình sinh cười tủm tìm nói hảo thuyết hảo thuyết giờ này khắc này Mọi người còn không có ý thức được xương Thiên hiểu trong miệng người tẫn này dùng đến tuột cùng là như thế nào tác phong, chỉ có huyền minh cái này đồng dạng ở một ngàn năm trước liền cùng Nhậm Bình Sinh đánh quá giao tế người mắt trợn trắng. Cái này độc tài giả rốt cuộc dùng nàng thanh nhã nhu hòa bề ngoài lừa bao nhiêu người nhập bọn Náo loạn một phen lúc sau, tám người mới vào nơi đây xa lạ cảm biến mất không ít, Nhậm Bình Sinh mới chính sắc mặt, bắt đầu nói chính sự. Phù vừa động thủ, nàng liền kinh sợ ở mọi người. Phi mặc ở nàng đầu ngón tay linh hoạt mà chuyển động một vòng, lưu lại nhạt nhéo thủy mặc ngân, ngòi bút không có lá bửa, mọi người lần thứ hai kiến thức nàng lăng không vẽ phù bản lĩnh, cực kỳ tinh mịn dây mực phát họa ra liên miên phập phồng sân xuyên, như nước chảy xuống nước, lui tới đám đông chỉ có con kiến lớn nhỏ, lại linh hoạt mà ở trong đó đi lại, phản phất hết thể chỉ là thu nhỏ lại chân thật. Đất hoang ở giữa, ngọc vi sơn lù lù sướng sướng, thật lớn thần thụ phấn bạch lá cây ở không trung pháp phối, nơi xa nhìn lại. Tựa như trên cây nở khắp phấn bạch sắc hoa, tựa như ảo mộng. Đây là một chương đất hoang toàn cảnh bản đồ, thậm chí dùng bản đồ hai chữ tới hình dung nó, thật sự quá mức đơn sơ. Mọi người khó có thể khắc chế mà phát ra kinh ngạc cảm thán hô nhỏ, cảm thán này lặng không sở vẽ một bức họa, một lá bùa giống như là tồn tại giống nhau. Không có người hỏi Nhậm Bình Sinh vì sao có thể đối đất hoang như thế tinh tế bản đồ hạ bút thành văn, phảng phất sớm đã đem đất hoang mỗi một tấc thổ địa đều ghi tạc trong lòng giống nhau, chỉ dư đối nàng họa sĩ cảm khái. Phù đạo một mạch trung chủ lưu tu hành phương thức có nhị, thứ nhất là tự phù, thứ hai là vẽ bùa. Người trước là trực tiếp đem linh lực quán chú đến vốn là có chứa lực lượng phù văn bên trong, mượn từ cố định phù văn tới phát huy tác dụng. Trước mắt thời đại này lưu hành đó là tự phù. Nếu có tu sĩ muốn tu tập phù đạo, đầu tiên cần phải nghiên cứu thượng cổ phù văn, này liền đã là cái yêu cầu cực đại thời gian cùng tinh lực nghiên cứu, càng miễn bản đồng thời còn cần tu hành, cho nên sống lại. Thời đại phù đạo suy thoái, xác thật là có nguyên nhân. Mà người sau vẽ đùa ở sống lại thời đại sớm đã thất truyền, tu tập vẽ đùa người so tu tập tự phù người muốn thiếu nhiều, vô hắn, vẽ đùa đối với người tu hành thiên phu yêu cầu càng cao. Nghiên cứu thượng cổ phù văn tuy khó, khá vậy không phải cái gì quá có ngạch cửa sự, đơn giản là yêu cầu tốn thời gian cùng tinh lực, nhưng vẽ đùa bất đồng, vẽ đùa chú ý một cái linh tự, từ xưa đến nay, yếu tố vẽ đùa phù tu có thể làm được không cần bất luận cái gì một cái phù văn, chỉ dựa vào vẽ ra họa liền có thể ngưng kết một lá bùa chung sở hữu lực lượng này đánh vỡ truyền thống phù văn toàn bộ hệ thống cùng hạn chế toàn dựa phù tu họa kỹ cùng sức tưởng tượng xây dựng hoàn toàn mới bờ trú ở sống lại thời đại mở ra khi thế nhân đều không phải là không biết loại này chế phù phương thức nhưng bởi vì khó khăn thật sự quá cao dần dần đã bị gác lại xuống dưới dần dần đạm ra chủ lưu tầm nhìn cho đến phù đạo một mạch trực tiếp trở thành phụ môn hiện giờ thấy minh trúc lăng không họa ra phù tùy tay vài nét bút liền thành một cái thế giới đột nhiên minh bạch vì sao minh trúc tiền bối có thể sáng tạo ra chảm tiên phủ thế giới này đối nàng mà nói mỗi lần chế phủ đều là ở sáng tạo thế giới mới thực mau này trương lăng không vẽ phủ ở mặt bàn bày gia khai phi mặc ngòi bút lần thứ hai điểm lạc ngay lập tức chi gian phẳng phát hút no rồi thuốc màu bọt nước nhẹ hạ xuống bình tĩnh mặt nước nước gợn dạng khai nguyên bản đơn điệu thủy mặc sắc trải lên xanh đậm lam hoàng các tiểu sắc thái càng thêm tươi sống nguy nga kiến trúc cùng tiên môn sơn đàn ở phật phòng núi non trung như ẩn như hiện mọi người đều từ này phúc tươi sống động thái tranh cảnh bên trong tìm được rồi chính mình tông môn nơi nhậm bình sinh rũ mắt ngòi bút ở không trung nhẹ nhàng câu họa đất hoang phía đông vân châu này khối địa phương bị dùng màu đỏ thám bút tích vòng ra tới thiên diễn bát trần cao ngất kiếm cắt đan dương cốc bốn cái tông môn hơi hơi sáng lên có vẻ càng thêm đổi hưởng ra nhậm bình sinh hoan thanh nói vân châu chính là đất hoang lớn nhất tiên môn sở tại cũng là năm châu bên trong lớn nhất một châu Hiện giờ đất hoang mạnh nhất tiên môn bảy thành đô tụ với Vân Châu, phải nói, Vân Châu tụ tập thiên hạ đại bộ phận tu sĩ. Hiển nhiên, nửa câu sau mới là trọng điểm, Vân Vi cùng lăng lùng trao đổi cái ánh mắt, tựa hồ có chút minh bạch kế tiếp minh chúc căn bài. Tu sĩ nhiều, ý nghĩa lực lượng đại, đồng thời, cũng ý nghĩa hai họa ngầm càng nhiều. Nhậm Bình Sinh lại nói, Định Châu ở ở giữa, tuyệt đại bộ phận lãnh thổ thuộc về hoàng triều cái này lớn nhất nhân loại vương triều, nhưng hoàng triều bên trong đa số vì phạm nhân, Hoàng Triều mạnh nhất hữu lực bảo hộ cái chắn là từ minh tâm thư viện bồi dưỡng ra tu sĩ ở các quận giá cấu khởi tiên quan chế độ, ta nếu là chân tiên, trước hết liền sẽ đối Hoàng Triều động thủ. Ai không muốn chọn mềm quả hồng nhất đâu. Quảng tức ánh mắt đen tối một cái trước mắt, lại không có phản bác, Hiển nhiên sớm đã rõ ràng định châu hiện giờ tình thế. Vị kia đã sớm đã âm thầm đối bệ hạ động thủ, hiện giờ Hoàng Triều không có thích hợp người nối nghiệp, tuyệt đại đa số phản nhân đối mặt tu sĩ không hề có sức phản kháng chỉ có thể là cái mờ mịt chờ đợi bị tàn sát sân dương nhân hoàng vừa chết hoàng triều tất loạn cho nên bệ hạ mới nguyện ý khuynh còn sót lại sở hữu sinh mệnh cùng minh trúc tới một canh bạc khổng lồ hắn cao ngạo cả đời chưa bao giờ hướng người thấp quá mức chẳng sợ sinh mệnh cuối cũng nên là cùng địch nhân chết trận quyết không cho phép chính mình cùng con dân phụ phục trên mặt đất chờ đợi thiên thần rủ lòng thương nhậm bình sinh không có dừng lại ánh mắt hướng tây chuyển qua thang châu đất hoang đại bộ phận cường đại tiên môn đều tập trung ở vân châu Chỉ có Quy Nguyên là ngoại lệ. Cùng thiên diễn cùng Bắc Trần đều là thiên hạ tam tông chi nhất Quy Nguyên ở vào Thăng Châu. Tại thế gia san sát Thăng Châu thuộc về độc nhất phần. Cũng bởi vì Quy Nguyên có cái dù chưa đột phá đạo thành về. Nhưng tu vi đồng đạo thành về có thể nói không sai biệt mấy đạo tôn ở. Thăng Châu những cái đó cao ngạo thế ra cũng chưa bao giờ dám khinh thị Quy Nguyên. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân. Mọi người ánh mắt đều yên lặng liếc hướng ngồi ở xương thiên hiểu bên cạnh có vẻ đặc biệt ngoan ngoan quỷ vương quy nguyên không chỉ có có tu vi cùng đạo thành về không sai biệt mấy đạo tôn quy nguyên là thật sự ra quá một cái đạo thành về tuy rằng vị này đạo thành về là nơi tay nhận đồng môn phán ly tông môn bị quy nguyên bắt lấy ngày ấy tự thiêu hóa quỷ hậu mới thành đạo thành về tuy rằng quy nguyên đã sớm đã tuyên bố cùng trì sấm không còn quan hệ lại cũng không thể phủ nhận trì sấm từng là đạo tôn nhất đắc lực đệ tử sự thật này nhậm bình sinh liếc quỷ vương liếc mắt một cái nói thẳng ra cái hắn có lẽ không tiếp thu được sự thật thang châu cực đại khả năng đã dừng ở thiên ngoại thiên trong tay Quỷ vương đấy mắt xẹt qua một tia mờ mịt, sâu thẳm trong mắt chớp vài cái, nói giọng khàn khàn, cái gì? Ý tứ, nhập bình sinh ngữ khí bình tĩnh, cũng không có bởi vì chỉ sống khó có thể tiếp thu mà biểu lộ đồng tình chi ý, tiếp tục nói, trước mắt biết, tiên hoạch xuất hiện có ba loại phương thức, trước hai loại là nhân vi, loại thứ ba là thu được lực lượng nào đó ảnh hưởng, ta đem này xưng là cảm nhiễm. Nàng nói đến trọng điểm, mọi người đều ngưng thần lắng nghe, đệ nhất loại, đó là nhân vi gieo trồng nhậm bình sinh nhẹ nhàng bâng cơ mà ném xuống một cái kinh thiên đại lôi thiên ngoại thiên dưỡng một đám số lượng không ít hậu thiên tiên sử đều là từ nhỏ bị loại vào thiên hoạch, hủy diệt cá nhân ý thức làm thiên ngoại thiên nhất trung tâm chết hầu đương nhiên bề ngoài nhìn qua cùng bình thường tu sĩ không có bất luận cái gì khác nhau nhậm bình sinh hơi hơi hạt mắt trong đầu hiện lên khởi vân thất đã từng ký ức vân thất là một người cá nhân ý thức cực kỳ đạm bạc cơ hồ có thể xưng được với không tồn tại bởi vì sớm đã bị thiên ngoại thiên lao đi Cho nên linh hồn của nàng ở tiến vào đến vân thất thân thể khi không có bất luận cái gì phản kháng, cứ việc như thế, năm đó ký ức còn tại. Nàng đạm nhiên mở miệng, tiên hoạch có thể bị chóc, đồng dạng cũng có thể đặt ở người trong thân thể dưỡng dục Theo ta được biết, thiên ngoại thiên sẽ dùng gần trăm tên tu sĩ tới đào tạo tiên hoạch, tiên hoạch sẽ ở này đó hậu thiên tiên sử trong cơ thể bị tấy vào một năm sau lấy ra, tiện đà tấy vào tiếp theo cái tiên sử trong cơ thể, như thế tuần hoàn lập lại trăm năm sau liền có thể đào tạo ra một quả cực kỳ cường đại tiên hạch mà những cái đó dùng để đào tạo tiên hạch tiên sử được xưng là tiêu hao phẩm bọn họ sàng chọn ra hậu thiên tiên sử chung nhất có tu hành thiên phú làm cho bọn họ cho nhau chém giết đem này đó đào tạo ra tới cường đại tiên hạch làm khen thưởng ban thưởng cho bọn hắn lấy này tới khống chế tiên sử nhóm nghe lệnh hành sự không phục tòng giả liền phải bị trực tiếp chóc ra tiên hạch trở thành tàn thứ phẩm cùng tiêu hao phẩm giống nhau hoàn toàn đoạn tuyệt con đường thân tử đạo tiêu Mọi người nghe được gần như nín thở, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Bọn họ đã không rảnh bận tâm minh chúc tiền bối ở đất hoang lộ diện ngắn ngủ một năm thời gian đến tột cùng vì sao sẽ đối thiên ngoại thiên hiểu biết như thế thâm nhập, mà là đã hoàn toàn bị thiên ngoại thiên như thế làm cho người ta sợ hãi hành vi kinh đến tột đỉnh. Thật lâu sau, lang lung mới phẫn hận mà mang nói, này đàn không làm người đồ vật. Là thật không đem đất hoang người trở thành người tới xem. Vân vi càng là mắt lộ ra kinh dị. Thiên diễn cùng thiên ngoại thiên trong tối ngoài sáng đấu mấy năm nay, cho nhau chi gian hướng đối phương trận doanh không biết tắc nhiều ít mật thám, thậm chí có một ngày diễn mật thám đã là làm được thiên ngoại thiên cao tầng. Vân Vi có thể tự tin mà nói nàng là đối thiên ngoại thiên hiểu biết nhất thấu triệt người, lại vẫn là không bằng mình chúc tiền bối biết nhiều. Vân Vi một lần bắt đầu hoài nghi chính mình năng lực. Đệ nhị loại phương thức, cũng này đây ngoại lực thấy vào thiên hoạch, nhưng phương thức cùng người trước có điều bất đồng. Nhậm Bình Sinh tiếp tục nói, phương thức này càng vì mịt mờ gọi người khó lòng phòng bị nàng đem đã từng chỉ sấm nhắc tới kiểu trùng tiên đàn trung kia thần bí sương mù sẽ vô thanh vô tức vì tại đây độ kiếp người gieo tiên hạch sự tình thuật lại càng là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng lăng lung vô án dựng lên cả giận nói buồn cười bọn họ không riêng gì giận càng là hối hối chính mình không có thể sớm chút phát hiện kiểu trùng tiên đàn khác thường làm nó rơi xuống tiên ngoại thiên trong tay làm toàn đất hoang độ kiếp thánh địa không biết có bao nhiêu người âm thầm bị cấy vào tiên hạch nhập bình sinh đối này báo lấy tác dụng không lớn an ủi phương thức này tương đối mịt mờ tuy không dễ bị phát hiện nhưng hiệu lực cũng so người trước muốn được bị tấy vào tiên hạch cũng không nhất định có thể nảy mầm sinh trưởng chỉ có thể chất thập phần thích hợp tiên hạch đào tạo sinh trưởng nhân tài sẽ tại đây phương thức dưới bị động trở thành tiên sử mà này đó là thiên ngoại thiên truyền đến vô cùng kỳ diệu điểm hóa chân chính bộ mặt lăng lung quả nhiên không có bị an ủi nói cuối cùng một loại phương pháp là ước chừng hơn một năm trước xuất hiện là khó nhất lấy phát hiện Thả nhất đặc thù một loại phương thức. Nhậm binh sinh ánh mắt bằng phẳng mà xẹt qua ở đây mọi người, tu vi càng cao người, đã chịu phương thức này ảnh hưởng càng lớn, kẻ yếu ngược lại sẽ không chịu này bối rối. Mọi người, không bằng điểm bọn họ danh tính, mà cuối cùng phương thức này, nơi phát ra với một loại quỷ dị lực lượng, loại này lực lượng tự liệt thiên sơn mà ra, ngắn ngủn trăm năm thời gian liền lan tràn đến gần như hai phần ba đất hoang, thả vô thanh vô tức, lệnh người khó lòng phòng bị. Chỉ có chút có đặc thù năng lực nhân tài có thể phát hiện được đến. Tỷ như long khí bị hao tổn nhân hoàng, tỷ như có được kính này một đặc thù lĩnh vực vân vi. trầm mặc thật lâu sau, quảng tức một nói, tại hạ có vừa hỏi, thật sự không được mà giải, vọng tiền bối giải thích nghi hoặc. Hắn đốn hạ, lúc này mới nghiêm túc hỏi, tiên hạch. Đến tột cùng có tác dụng gì? Ngay vậy, mọi người lại động tác nhất trí mà nhìn về phía nàng. Nhậm bình sinh có chút buồn cười mà nhướng mày, như thế nào? Các ngươi này quần thể nội có tiên hạch người không biết, tới hỏi ta. Cũng không biết tiên hạch tác dụng, vì sao phải như thế vội vã đem này chóc. Quảng tức có chút xấu hổ mà sờ sờ cái múi. Vân Vi thản nhiên trả lời, người tu hành, đối với trong cơ thể vô cớ xuất hiện đồ vật, nhiều ít đều sẽ lòng mang cảnh giác chi tâm. Đặc biệt khi ta biết thứ này cùng ngạch thiên ngoại thiên có quan hệ sau, liền đã mơ hồ đoán được, thứ này ở trong thân thể sẽ là thật lớn thai hoàng ẩm. Này đây sớm đem này chóc. Mọi người gật đầu tỏ vẻ tán đồng còn lại phần lớn cũng đều cùng vân vi là đồng dạng lý do. Nhậm bình sinh lông mi run rời hạ, ngữ điệu xưng được với nhẹ nhàng chậm chạm, nói nội dung cũng xưng được với làm cho người ta sợ hãi. Ta đã thấy những cái đó khi còn nhỏ đã bị thấy vào tiên hạch tiểu hải tử, tiên hạch là có sinh mệnh lực, nó mai phục tại người trong cơ thể, sẽ dần dần hấp thu rất người lực lượng, sinh mệnh lực cũng hảo, linh lực cũng thế, nhân tiên hạch thực thông minh địa tạng ở tử phủ trung, tử phủ nãi người lực lượng chi nguyên, dần ra. Tử phủ trung sở hữu con đường căn cơ tất cả đều bị tiên hạch hấp thu đi, đồng dạng cũng nhân tiên hạch giấu ở tử phủ bên trong, có thể cho người ta xây dựng một loại lực, lượng của chính mình còn hảo hảo đại ở tử phủ trung biểu hiện giả dối. Đến lúc đó, thiên ngoại thiên lại đem này chóc, người này tươi sống sinh mệnh lực cùng tuyệt đại đa số lực lượng bị theo tiên hạch bị một đạo mang đi, người chỉ còn lại có một cái vỏ rỗng. Nhan chuẩn biểu tình ám trầm một cái chớp mắt, Nhậm Bình sinh khỏe môi nhẹ cong, hỏi lại chẳng lẽ các ngươi cảm thấy? Nhưng cái đó lực lượng tới nơi nào Trong sân chỉ dư một mảnh trầm mặc Thật lâu sau, nhan chuẩn ách giọng nói Tự dễ câu mấy năm nay tu hành Nguyên lai đều là thế người khác tu Nhậm bình sinh an ủi nói Cũng còn không có hư đến kia một bước Đối với tu vi thấp thiếu niên tu sĩ liền Sẽ như thế, đối với chư vị đạo thành về Trong cơ thể sớm đã tự thành Linh mạch vận chuyển, không hoa cái Mấy trăm năm thời gian, tu vi còn không Đến mức hoàn toàn bị tiên hoạch mang đi Nhưng đối với tu sĩ cấp cao mà nói Tiên hoạch tồn tại ý nghĩa một khắc trọng nguy cơ. Mấy người còn kịp thở phào nhẹ nhõm, liền lại bị Nhậm Bình Sinh tiếp theo phiên lời nói đả kích đến tâm bùn một tiếng đi xuống truy. Tiên hoạch đại để là chân tiên lực lượng một bộ phận, ta từng cùng mấy cái từ chân tiên thần nghiệm khống chế thần hàng con rối đã giao thủ, những cái đó thần hàng con rối hoàn hoàn toàn toàn bị chân tiên khống chế, các ngươi đoán, hắn có thể thông qua tiên hoạch hoàn toàn khống chế các ngươi tỷ lệ có bao nhiêu đại? Mọi người sau lưng bước lên một trận mồ hôi lạnh, từ ngón tay lạnh tới rồi đáy lòng. Tiên mộ liệt thiên. Phần 159. mươi 159 cánh đồng tuyết lại tham. Nếu nói lúc ban đầu bọn họ còn ôm có một tia may mắn tâm lý, trước mắt nghe song Minh chúc lời này, liền đã triệt triệt để để mà nhận rõ hiện thực. Không ai có thể đủ chịu đựng chính mình bị người trở thành chưa sử dụng con dối. Bất quá vài đoạn lời nói công phu, trong sân bầu không khí thay đổi lại biến, trở ở một bên làm ký lục hành chu cơ hồ ngửi được một trận miêu tả sinh động túc sắc khí. Trầm mặc sau một lúc lâu, lăng lung lạnh giọng hỏi tiền bối tính toán như thế nào làm nàng đã mở miệng còn lại mọi người liền đồng thời nhìn về phía nhậm bình sinh tức mặc thanh dạ thon dài mi khơi mạo tựa một đạo câu nguyệt lưu loát nói chúng ta đều đã tụ ở chỗ này liền không có gì không thể nói nhậm bình sinh không nhanh không chậm đứng dậy ngón tay ở giới tử túi thượng một chút từ giữa lấy ra tám cái ngón cái cái lớn nhỏ viên hạch mặt ngoài gập ghềnh sờ lên có mánh liệt cọ sát cảm nàng đầu ngón tay tùy ý bắn ra tám cái viên hạch liền phân biệt rơi vào tám người trong tay mọi người không rõ nguyên do ngước mắt khó hiểu mà nhìn về phía nhậm bình sinh tiền bối đây là vật gì nhậm bình sinh chậm rãi câu môi ý vị thâm trường nói đây là một cái hạt giống viên hạch tản ra ấm áp xúc cảm tám người bắt được tay sau sôi nổi thử dùng thần thức đi vào thần thức cùng hạt giống tương chạm vào nháy mắt một cổ nồng đậm sinh mệnh lực phun trào mà ra triền mi trên người lục ý càng đậm thoải mái mà nhắm mắt lại vân vi trinh lăng một lát trong lòng có cái không thể tưởng tượng ý niệm kinh thanh nói đây là thần thụ nhậm bình sinh vì thế ứng đây là thần thụ hạt giống mọi người đều bị kinh ngạc nguyễn phù tựa hồ lại càng vì ly kỳ chút nàng lập tức liền nghĩ đến một vấn đề hỏi nếu đem này viên hạt giống gieo đi có thể lại mọc ra một viên thần thụ sao nhậm bình sinh mắt lộ ra ý cười mà trong điện tựa hồ có nào đó bóng ma bất mãn mà chớp động hạ như vậy khắc thường chỉ ở trong nháy mắt thực mau bị đạm đi nhưng tức tức mặc thanh dạ tựa hồ vẫn đã nhận ra chút cái gì hướng trong điện u ám góc đầu đi nhẹ nhàng tho nhìn ngay sau đó thu hồi, sợ là không thể. Nhậm Bình sinh nói, này đó hạt giống bao hàm một bộ phận thần thụ lực lượng, nhưng cũng chỉ là một bộ phận nhỏ, kỳ thật so với hạt giống, chúng nó càng như là thần thụ trái cây. Đem chúng nó mang về, ở tông môn gel này viên hạt giống, 7 ngày sau chúng nó sẽ dưới nền đất kết thành thiên la địa võng, đem bộ rễ phủ kín cắm rễ nơi châu, lẫn nhau tương liên, dưới mặt đất phô thành một trương từ thần thụ bộ rễ dệt thành lưới. Tám người cũng chưa quá hiểu trong đó nguyên do. Nhưng còn lại đi theo nàng trải qua quá ngàn năm trước kia chàng bao vây tiêu trừ người lại lập tức phản ánh lại đây. Huyền Minh trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, rồi sau đó nói, nguyên lai like ngươi ở đánh cái này chủ ý. Nói, hắn lắc lắc đầu, xác thật là ngươi tác phong. Thấy kia tám người vẫn là mắt lộ ra nghi hoặc, ngù lĩnh nam ôn thanh giải thích nói, ngàn năm trước, vì lớn nhất hạn độ bảo đảm đất hoang an toàn, sơn trưởng ở quyết định độ kiếp trước, đối lúc ấy xâm nhập đất hoang toàn bộ thần hàng con rối tiến hành rồi một lần tiêu diệt xác Thần hàng con rối dùng chính là đất hoang người thân thể, nếu không phải nhãn lực cùng thần thức cực kỳ nhạy bén người, phần lớn tầm thường tu sĩ đều khó lòng phong bị, sau lại sơn trưởng liền cùng hòa quang tiền bối. Suy nghĩ cái biện pháp, bày ra di thiên đại trận, đem trận văn kể hết trôn giấu đến dưới nền đất. Nói lên năm đó sự, ngù linh nam cũng than nhẹ một tiếng, đất hoang người, sinh tại đây, khéo này, huyết nhục cùng linh hồn tự này phiến thổ nhượng mà sinh, khó có thể phân cách nhưng người từ ngoài đến linh hồn lại không cách nào bị thế giới này sở nhận đồng thông qua cái kia trận pháp phân rõ ra dấu ở đất hoang bên trong toàn bộ thần hàng con rối từ nay về sau lại từ minh trúc bản nhân đưa bọn họ linh hồn kể hết trừ bỏ lại không thể ở đất hoang làm ác năm đó trận này giết chóc trở thành chỉ có mấy cái may mắn mà trốn hồi chân linh giới thần hàng giả trong lòng vĩnh viễn ác mộng cũng là ở trận chiến ấy sau minh trúc này hai chữ bị thật sâu tuyên khắc ở chân linh giới mỗi người trong lòng chân tiên cũng bởi vậy tức giận ở Minh Trúc độ kiếp thất bại thân tử đạo tiêu sau Mượn Phượng tủy dựng thang trời tự mình buông xuống đến đây giới phát động vẫn thế chi kiếp đêm này đoạn lịch sử hoàn toàn vui lép hiện giờ cũng chỉ có bọn họ này đàn kinh nghiệm bản thân giả mới có thể nói lên một vài tám người nghe được gần như nín thở phảng phất năm đó kia chàng hung hiểm đến cực điểm ác đấu đã là hiện lên ở trước mắt nhan chuẩn đột nhiên ngước mắt có chút chờ mong hỏi nếu Minh Trúc tiền bối cùng xương tổ sư đều may mắn bảo toàn tính mạng kia những người khác nàng cũng không thể đem những lời này hỏi xong liền thấy sương thiên hiểu nháy mắt giảm đạm xuống dưới ánh mắt tự giác hỏi cái không nên vấn đề minh trúc tiền bối đã dùng hạt giống của thần thụ tới thay thế năm đó hòa quang tiền bối sử dụng trận pháp kêu hỏa quang tiền bối hẳn là thật sự không còn nữa nghĩ đến đây thân là trận pháp sư quảng tức cũng không khỏi thất vọng nhậm bình sinh ru mắt ngón tay ở mặt bàn nhẹ khấu đối với cái này để tài không có nói tỉ mỉ kỳ thật nàng năm đó có thể ở chân linh giới hung danh truyền xa cũng bởi vì trừ nàng ở ngoài lúc ấy đất hoang chỉ có số rất ít mấy cái tu luyện đồng thuật cùng hồn thuật tu sĩ có thể phân rõ thần hàng con dối, hơn nữa trực tiếp lao đi linh hồn nàng tiến vào đến đất hoang liền nhận thấy được chính mình có mang như thế đặc thu năng lực có thể xuyên thấu qua biểu trinh liếc mắt một cái nhìn thấu người linh hồn mặt khác đại bộ phận người đều không thể làm được nhưng ngàn năm sau có đã là lớn lên thần thụ nhập bình sinh nhớ tới hôm qua nàng từ đế lưu châu đó muốn tới này tám viên hạt giống khi đế lưu biểu tình nhịn không được có chút buồn cười hạt giống đế lưu xanh biết trong mắt hoảng sợ mở to trinh lăng mà lặp lại một lần cái này hơi có chút ly kỳ yêu cầu loại nào hạt giống a nhậm bình sinh lúc này còn không có ý thức được hắn hiểu sai thuận miệng nói đương nhiên là ngươi hạt giống đế lưu mặt bá một chút hồng thấu tựa hồ liền tóc ti đều có thể nhìn đến mơ hồ hồng quang giống cái bị nấu chín cây nhỏ phiến lá ở quỷ dị hồng quang trung thẹn thùng mà gục đầu xuống đế lưu thanh âm thấp đi xuống Nhưng lại nghiêm túc nghiêm trang mà đối nhậm bình sinh nói, nếu, nếu đây là chủ nhân yêu cầu, ta đây. Nhậm bình sinh lúc này mới ý thức được này cây nhỏ có lẽ là hiểu sai, nhịn xuống khỏe miệng ý cười, đậu hắn, vậy ngươi liền thế nào? Đế lưu nghẹn nửa ngày không nghẹn ra tới thích hợp hình dung, ở trong lòng lại oán trách một hồi nhân loại ngôn ngữ thật là phức tạp, chẳng sợ hắn từ vào đời đến bây giờ mỗi ngày đều ở học tập, cũng khó có thể tinh thông Nhậm bình sinh cảm thấy mỹ mãn mà nhìn đỏ bừng cây nhỏ đánh giá khi dễ đến không sai biệt lắm, lúc này mới bật cười, hướng đế Hưu cực nhẹ mà chớp chớp mắt, nói, người đứng đắn loại ngôn ngữ không học nhiều ít, cửa bên tiếng lóng nhưng thật ra học không ít sao. Nàng tùy tay nhặt lên bị đế Hưu để ở trên bàn sách, đi phía trước lật vài tờ, có thể nhìn đến các hoa thứ hai cái tiểu nhân lấy các loại tư thế giao triền ở bên nhau đổ, cái đây xứng chút nhuộm đẫm bầu không khí tình thú ngôn ngữ, trong đó mỗi một tờ liền có hạt giống hai chữ. Nhậm Bình sinh hứng thú mà nhún mày, nghiêm trang mà bình luận một câu. Này hoa sĩ, không bằng ta." Nói xong, nàng đối với tựa hồ đã minh bạch không ít đế lưu hỏi, "Ai cho ngươi?" Đế Lưu chớp chớp mắt, vô tội nói, "Xương Thiên Hiểu, nàng nói quyển sách này xứng đủ, lý giải tương đối phương tiện điểm." Nhậm Bình sinh tươi cười càng thêm hiền lành. Ở trong lòng cấp Xương Thiên Hiểu cái này, Lưu Y Ý gì tu nhớ một bút sau, Nhậm Bình sinh véo một cái đế Lưu ngón tay, đem chính mình tay điệp đặt ở hắn lòng bàn tay thượng, ôn thanh nói, "Cho ta khai đoá hoa đi." Thần thụ nở hoa, mấy trăm năm khó gặp kỳ quan nàng biết này có bao nhiêu khó sớm tại trong lòng làm tốt một lần không thành chuẩn bị an ủi nói nếu khai không được cũng không cần phải gấp gáp với lúc này nhưng lời còn chưa dứt cực kỳ non mềm mà lại linh hoạt cánh hoa ở nàng lòng bàn tay lay động mang theo một trận rất nhỏ ngứa nhậm bình sinh mật ra đem tay cầm khai liền nhìn đến một đóa phấn bạch tiểu hoa tự đế hưu lòng bàn tay sinh ra tam cánh hoa cánh hơi hơi rung động trương hiển vô hạn sinh mệnh lực hắn đem bàn tay đến nhận trước bình sinh trước mặt Bướng bỉnh mà nói, ta có thể. Nói xong, tựa hồ còn có chút ý khuất, rũ đầu nhìn đến lòng bàn tay hoa, nhẹ giọng nói, nở hoa rất khó, nhưng là đặc biệt đặc biệt vui mừng thời điểm, liền sẽ nở hoa rồi. Nhìn thấy nàng, hắn liền sẽ thực vui vẻ. Cho nên nở hoa chuyện này, vẫn luôn đều không khó. Hắn che lại chính mình ngực, tựa hồ có chút không thể lý giải hiện tại loại này phức tạp cảm giác. Như là bị thứ gì phình lên, chỉ cần hô hấp liền phản phất muốn khiêu thoát ra tới. Nhưng lại giống có người ở ôn nhu mà lại vô tình mà xoa bóp hắn trái tim, phiếm hơi mang bùn rủn đau đớn, tinh mịn mà nổi lên một trận cay đắng. Nay hẳn là không tính là thuần túy vui mừng đi. Nhưng vì cái gì hắn vẫn là nở hoa rồi. Hơn nữa, đế hưu trinh lăng mà nhìn nhậm bình sinh, xuyên thấu qua nàng ôn ánh mắt, thấy được chính mình hiện tại bộ dáng. Nếu dùng nhân loại nói tới hình dung, hắn hiện tại nhất định thức đốc. Nhưng cây nhỏ che lại chính mình bang bang nhảy không ngừng trướng đau tâm, rõ ràng mà cảm giác được hắn không ngừng muốn khai kia một đóa hoa hắn đã bị này hoa khai biến kia đóa tiểu hoa rơi xuống nhậm bình sinh trong tay sau đã trải qua từ thịnh phong đến khép lại khô heo quá trình cuối cùng mỗi phiến rơi xuống cánh hoa trở thành hiện tại này cái hạt giống hình dạng nhậm bình sinh thầm nghĩ nàng dụng tâm đầu huyết tới ra thần thụ này đó đồng thời có chứa thần thụ cùng nàng lực lượng hạt giống sẽ trở thành thu hoạch những cái đó chẳng biết xấu hổ kẻ xâm lấn nhất sắc bén nào. nàng vì thế nhẹ nhàng cười ở người ngoài trong mắt vô cớ mang theo chút ngày thường hiếm thấy khinh cuồng cực hạn cảm giác gáp bách lập vào trước mặt ta vẫn luôn cảm thấy chúng ta đối mặt chân tiên thật sự quá mức bị động nhậm bình sinh đôi mắt buông xuống nhìn mặt bàn từ nàng thân thủ câu họa đất hoang toàn cảnh đồ gàn từng chữ lúc này đây ta muốn trước một bước xuất kích đưa bọn họ đánh đau đánh sợ làm cho bọn họ nhớ tới kia vô số lệnh người chằn trọc khó miên ác mộng ở đất hoang đại bộ phận người đang ở yên giấc bên trong khi một hồi nhằm vào thần hàng con rối đại cục đang ở buông xuống gom đủ trảm tiên hội toàn bộ đội hình, nhậm bình sinh khó được biểu hiện ra một cái chớp mắt nhẹ nhàng, nhan chuẩn biệt nữ mà thò qua tới. đối với xương thiên hiểu nghiêm túc túi người tam bái, trước cảm tạ xương thiên hiểu khai y tu chi đạo ân tình, nhắc lại trước cảm tạ xương thiên hiểu thế hắn chuẩn trị tiên hoạch thai họa ngầm ân tình, cuối cùng thật sự xả không ra lý do, chính là cắn răng đã lệ. cố tình toàn bộ hành trình quảng tức liền vẫn luôn cười tủm tỉm mà ở bên cạnh xem náo nhiệt, xem đến nhan chuẩn trong lòng một trận bực bội. xương thiên hiểu trao mày. Ở suy tư như thế nào đem tiên hoạch bằng tiểu nhân đại giới lấy ra, nhậm bình sinh tắc nghe được một bên nguyệt phù nhẹ giọng hỏi huyền minh phượng tôn đi đâu, từ phượng vũ cửu thiên kia ngày sau, nàng còn không có gặp qua phượng tôn. Nhậm bình sinh dường như không có việc gì mà xoay người, giải thích nói, không cần lo lắng, hắn có khác nhiệm vụ. Nàng hơi tính tính, trước mắt thời gian này, Ly Chu hẳn là đã cùng bọn họ sẽ cùng. Tùng tuyết quan ngoại, một đám đã tại nơi đây đái gần một tháng người trẻ tuổi lần thứ hai từ quan nội xuất phát mới vừa bước ra cửa thành đã bị đầy trời tuyết bay rơi xuống man vai bọn họ sớm đã thói quen cánh đồng tuyết như thế thời tiết không gì phản ứng chỉ là đem kính bảo vệ mắt thượng dính tuyết lau khô lại tiếp tục về phía trước tiến một tháng thời gian cũng đủ bọn họ thói quen cánh đồng tuyết cũng đủ cánh đồng tuyết đồng hóa bọn họ nay đoàn người cơ hồ đều ăn mặc cùng cánh đồng tuyết thượng hiệp khách tương tự trang phẫn có chứa mũ tràng màu đen hậu áo choàng kính bảo vệ mắt đem mũ choàng cùng gắn vào bên trong tránh cho mũ bị cuồng phong thổi khai trừ bỏ trong đó một người ngoại còn lại mọi người bên hông đều treo bầu rượu bị đông lạnh đã có chút cứng đờ thời điểm liền uống thượng một ngụm rượu rót xích diễm linh dược sẽ làm bọn họ dễ chịu rất nhiều này đoàn người chung chỉ có một ngoại lệ ly chu An mặc hắn yêu lực hóa thành phượng hoàng vụ y màu son chung mang theo một tia kim sắc quần áo bên cạnh điểm suýt chín sắc đường viền phảng phất phượng hoàng trên người bắt mắt lộng lẫy nhiều sắc lông đuôi, quần áo huyền chuyển nhẹ nhàng đến cực điểm phảng phất chỉ cần mũi chân trên mặt đất điểm điểm là có thể lập tức bay lên thiên Hắn thậm chí không có bộ một kiện giữ ấm áo ngoài, vũ tộc quần áo phần lớn sẽ đem phía sau lưng lộ đến xương bả vai chỗ, tránh cho sải cánh là lúc cầm quần áo nứt vỡ. Như thế mát lạnh trang vẫn ở yêu tộc thập phần bình thường, nhưng ở băng thiên tuyết địa cánh đồng tuyết phía trên liền có vẻ phá lệ quỷ dị. Nhưng trước mắt, hắn xuyên như thế đơn bạc lại không hề ảnh hưởng, còn lại mấy người đều đem hắn trở thành một cái thật lớn di động lò sưởi, dính sát vào ở hắn bên người. Nay đoàn người, đúng là tự thiên diễn mà đến chấp hành nhiệm vụ thiên diễn mọi người. Bị một đám người gắt gao vây quanh, Ly Chu mặt lộ vẻ vô ngữ, hắn ánh mắt linh hoạt mà dạo qua một vòng, bắt giữ tới rồi đám người bên trong duy nhất hắn chưa thấy qua cái kia thân ảnh. Sở thanh ngư bừng tỉnh, giới thiệu nói, sư minh, cái này là chúng ta tiểu sư muội. Ly Chu gắt gao nhìn chằm chằm nhậm bình sinh, trong mắt không tự giác mà biến thành dựng đồng bộ dáng. Hôm nay cánh đồng tuyết phong cách ngoại đại, nàng bị mũ choàng che lại đầu tóc bị thổi đến không nghe lời mà sung ra, hoành ở trước mặt nhìn rất là hỗn độn. Làm hắn thật sự có chút nhịn không nổi lần đầu gặp mặt ly chu nghĩ nghĩ thủ đoạn vừa lật truyền lên một quả lửa đỏ lông chim lông chim thực tế ấm áp dễ chịu phùng ở lòng bàn tay giống một phùng hỏa này tiện lợi ta ta cái này sư huynh lễ gặp mặt đi nhậm bình sinh tiếp nhận này phiến lông chim cùng lần trước ly chu cấp minh trúc lông chim tương đối hạ muốn tiểu rất nhiều màu sắc cũng không bằng kia phiến lông đuôi như vậy hoa mỹ hẳn là chính là một mảnh bình thường lông chim nàng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim Phun tảo câu các ngươi vũ tộc thật sự thực thích cho người ta đưa lông chim, đem lông chim thu hồi, hướng Ly Chu lộ ra một cái lược hiện trúc chắc người, đa tạ sư huynh. Tuy rằng bọn họ mấy ngày trước mới thấy qua, Ly Chu căn cứ đương một cái hảo sư huynh thái độ, chuẩn bị đối lần đầu gặp mặt tiểu sư mội tỏ vẻ một chút thân thiện, liền vươn tay, ý đồ đem nhậm bình sinh trước mặt kia lũ không nghe lời sợi tóc chải vớt hảo lại tàng nhập mũ tròn trung. Ly Chu tự mang vượng hoàng linh hỏa phảng phất trong thiên địa thuần túy nhất nguyên. Làm nhậm bình sinh cảm thấy thập phần thoải mái nhưng nhìn đến ly chu động tác ghi nàng theo bản năng mà lui về phía sau một bước ly chu tay cương ở giữa không trung bị nàng lui một bước động tác làm cho có chút xấu hổ nhậm bình sinh trong đầu tức khắc qua mấy cái ý niệm ở vũ tộc bên trong địa vị cao sẽ cho địa vị thấp trải vớt lông chim trương hiển địa vị cũng có thể tỏ vẻ thân mật như vậy đương vũ tộc hóa thành hình người sau trải vớt lông chim không phải thành trải vớt tóc sao nhậm bình sinh ngẩng đầu nhìn ly chu liếc mắt một cái kiên định mà cự tuyệt hắn. Phần 160 chương 160 tha hương bạn cố chi. Sư đệ, ngươi như thế nào đến đủng tuyết qua tới? Vân Cận Nguyệt tò mò hỏi hắn, còn có ngươi này Tu Vi, khi nào đột phá bái tinh nguyệt? Bọn họ tự thượng cổ di tích tách ra cũng bất quá hơn nửa năm thời gian, khi đó Ly Chu Tu Vi cùng nàng không sai biệt mấy, trước mắt ngắn ngủn nửa năm thế nhưng đột phá tới rồi bái tinh nguyệt, rất khó không cho người kinh ngạc. Không chỉ có Tu Vi đề cao, ngay cả khí chất đều thành thủ ổn trọng không ít hắn tuy treo phượng hoàng huy danh nhưng ở thiên diễn lớn lên các nàng lại hiểu biết bất quá nội tâm là cái có chút xú thí trai trai thiếu niên hiện giờ trong một đêm thế nhưng thành thục rất nhiều ngay cả trong ánh mắt đều mang lên chút tang thương sắc thái vân cận nguyện có chút tò mò hắn mấy ngày nay đã trải qua cái gì ly chu bất đắc dĩ ôn thanh cười hạ không có gì đại sự chỉ là trước kia bệnh cũ trị hết tu vi không hề bị trở tự nhiên liền phá cảnh thuận tiện tiếp nhận rồi hoàn chỉnh truyền thừa ký ức tuy rằng đều không phải là hắn tự mình trải qua Nhưng hắn lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiếp thu tới rồi thượng một thế hệ Phượng Hoàng toàn bộ ký ức, chỉ là những cái đó ký ức quá mức thẳng thống, làm hắn không muốn nói chuyện nhiều. Hắn không lại sau này nói, sư tỷ sư mỗi hai người nhìn ra hắn trong lòng cất giấu sự, lại cũng không lại hỏi nhiều. Sở thanh ngư vòng quanh ly chu dạo qua một vòng, lại để sát vào người người, lúc này mới xác định, ân, vẫn là sư minh. Nàng thân thủ chăn nuôi Phượng Hoàng, nàng quen thuộc nhất. Đến nỗi vì sao sẽ đến đủng tuyết quan. Là sư tôn để cho ta tới bảo hộ các ngươi. Nay đó thời gian, Ly Chu không chỉ có là khí chất càng thêm thành thục ổn trọng, ngay cả tin khẩu bậy bạ bản lĩnh cũng từ từ tăng trưởng, nói bừa loạn tạo thuận miệng liền tới, ta phượng Hoàng Linh Hỏa không sợ bất luận cái gì giá lạnh, cánh đồng tuyết mãi cực hàn chi địa. nếu là vô y ở cánh đồng tuyết bị lạc có đông chết thai hoàng ẩm, sư tôn liền để cho ta tới bảo hộ các ngươi. Kỳ thật căn bản không phải. Là Minh Chúc làm hắn tiến đến chỉ là hắn tạm thời còn không muốn bại lộ chính mình cùng Minh Trúc chi gian liên hệ, liền cố tình giấu đi này một phân đoạn, tóm lại sư tôn trước mắt cũng đúng là Thiên Nam học phủ, tuy rằng bọn họ thầy trò hai người không có thể nhìn thấy mặt, nhưng cũng không tính là hoàn toàn đang nói dối. Ly Chu trộm lại liếc nhậm bình sinh liếc mắt một cái, kính bảo vệ mắt che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt, đều hắn thấy không rõ diện mạo, cảm nhận được hắn ánh mắt khi, còn hướng hắn nhấp môi cười cười, nhìn rất là ngoan ngoãn. Hắn lúc trước nghe sư tỷ cùng sư muội lén nói qua, Tiểu sư mội là Minh Trúc nữ nhi. Ly Chu nhìn chầm chầm nhậm bình sinh, nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn này tiểu sư muội nhìn qua ngoan ngoắn lại đáng yêu, yếu đuối mong manh bộ dáng, tựa hồ còn có chút nhát gan. Đối hắn cái này người xa lạ tới gần đều sợ hai đến lui về phía sau vài bước, vô luận thấy thế nào đều không giống như là Minh Trúc cái kia đáng sợ nữ nhân sinh ra tới. Như thế nghĩ, Ly Chu lắc đầu, chỉ có thể ở trong lòng nói cho chính mình, huyết thống quan hệ quyết định không được hết thảy. Các ngươi ở bên này tiến triển như thế nào? Bảy người đỉnh đầy trời tuyết bay hướng về cánh đồng tuyết đi bước một đi tới, có ly chu ở, bọn họ tiến lên tốc độ nhanh rất nhiều, giới tử trong túi xích diễm linh dược cùng nhậm bình sinh sau lại nghiên cứu chế tạo ra tới không chứa cồn phòng lạnh đan dược tiêu hao tốc độ cũng ở mắt thường có thể thấy được biến trưởng, sáu người vây quanh ở ly chu bên người, giống cái thiên nhiên đại lò sưởi Ở cánh đồng tuyết ra vào một tháng, nhậm bình sinh đối bên này địa hình đã rõ như lòng bàn tay, nàng nói. Nguyên bản sư tôn làm chúng ta tới cánh đồng tuyết chọn tuyển khúc châu thích hợp dựng truyền tống trận mắt trận thông thường lựa chọn loại này mắt trận yêu cầu đạt tới mấy cái yêu cầu, thứ nhất linh khí nồng đậm tự thành linh mạch, bảo đảm trận pháp có thể trường kỳ vận hành đi xuống, thứ hai đó là vị trí cần phải chống trải bình thản đồng thời còn phải tránh đi cánh đồng tuyết phía, trên mấy chỗ đại hình tuyết thú nơi tụ cư, để tránh cố định trận pháp bị tuyết thú phá hư, thứ ba đó là khoảng cách yêu cầu vừa phải, ly ủng tuyết quan thiên nam học phủ linh tinh nhân loại chỗ ở đều không thể qua xa nếu không từ truyền tống trận ra tới người nếu là không có tùy thân mang theo linh dược vô pháp rời đi cánh đồng tuyết ly chu nghe được thực nghiêm túc nhậm bình sinh lại nói tiếp như vậy thích hợp mắt trận chúng ta tìm được ba cái nàng một bên tới gần ly chu cái này nguồn nhiệt chậm rãi về phía trước đi một bên nhảy ra một trường cánh đồng tuyết bản đồ phô khai bản đồ huyền phù ở bọn họ trước mặt ly chu đem đầu thò lại gần nghe nhậm bình sinh chỉ vào trên bản đồ họa ra một đạo hư ảnh nói Nơi này là khoảng cách dùng tuyết quan cùng thiên nam học phủ khoảng cách nhất vừa phải vùng, chúng ta duyên này tuyến một đường hướng tây bắc xuất phát, triều liệt thiên sơn phương hướng đi tới, gặp đại hình tuyết thú nơi tụ cư. chín chỗ, trừ ra này đó địa phương ngoại, phù hợp yêu cầu mắt trận chúng ta cộng đánh dấu ba chỗ. Ly Chu đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, mặc cho bình sinh này phiên nói chuyện nghe được sửng suốt sửng suốt, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu, rũ mắt nhìn bị kính bảo vệ mắt che khuất hơn phân nửa khuôn mặt tiểu sư mội mặt nghiêng trong lòng nột mà toát ra một cái quỷ dị ý niệm, không hổ là Minh Trúc nữ nhi. Hôm nay mục tiêu là tiến thêm một bước thâm nhập cánh đồng tuyết. Mấy ngày nay nghe ủng Tuyết quan người ta nói tới gần Liệt Thiên Sơn phương hướng có linh khí cảng vì nồng đậm địa phương, nếu được không nói, tới gần Liệt Thiên Sơn cũng coi như là một cái thích hợp chạm trung chuyển điểm. Lý Chu miễn cưỡng nghe Minh Bạch, hoàn toàn nhận rõ chính mình chuyến này chính là cái bảo tiêu ấm áp lò thân phận, thành thành thật thật đi theo nàng phía sau chờ bị an bài việc, tâm tư cũng đã phiêu hướng một cái khác phương hướng liệt thiên sơn li chu mày hơi ninh ánh mắt ảm đạm một cái trước mắt từ tiếp nhận rồi truyền thừa ký ức cùng phượng hoàng hoàn chỉnh năng lực lúc sau hắn là có thể rõ ràng cảm giác được liệt thiên sơn chúng có nào đó làm hắn cực kỳ chán ghét đồ vật tồn tại cái loại này chán ghét phảng phất khắc cốt nhập thủy, hơn nữa theo tới gần liệt thiên sơn mà càng thêm mãnh liệt hắn đến hướng liệt thiên sơn đi một chuyến nói như thế tới minh trúc tiền bối nên không phải nhìn ra hắn nội tâm suy nghĩ mới làm hắn tới chạy này một chuyến đi li chu yên lặng nghĩ nhịn không được đánh cái dùng mình nội tâm lại cấp minh chúc khủng bố trình độ lại bỏ thêm một bút ở ly chu chợ giúp giới bảy người tiến lên tốc độ nhanh rất nhiều chi dùng ngày thường một nửa thời gian cũng đã lướt qua lúc trước đánh dấu ba chỗ trạm điểm hướng về liệt thiên sơn phương hướng tiến đến nhưng chẳng sợ như thế sắc trời cũng đã rõ ràng thấy vãn nhậm bình sinh ngẩng đầu nhìn mắt sắc trời suy nghĩ một lát nói ban đêm cánh đồng tuyết không thích hợp hành tẩu chúng ta hôm nay mục tiêu xa hơn nếu là giờ phút này đi vòng nghèo Sau này sợ là càng khó đi phía trước đi, ta kiến nghị chúng ta nhanh hơn tốc độ hướng mục tiêu phương hướng đi, đến thiên hoàn toàn ám xuống dưới sau ngay tại chỗ hạ trại, cũng may có sư huynh ở, chúng ta sẽ không chịu giá lạnh quá nhiễu, đợi cho ngày mai hưởng đông sau lại tiếp tục xuất phát. Mọi người đều đồng ý nàng ý kiến, nhân tiện bị khen Ly Chu còn trong lòng còn Mỹ tư tư một phen. Ra tốc đi tới lại một canh giờ, thiên đã cơ hồ muốn hoàn toàn ám xuống dưới, nhập bình sinh mọi nơi quan sát một phen, không phát hiện cái gì nguy hiểm. Đang muốn nói, chúng ta liền ở chỗ này lâm thời hạ trại. Nhưng lời còn chưa dứt, nhậm bình sinh ngột mà mày nhăn lại, hướng về phía tây nhìn lại. Nàng lập tức giơ tay, ý bảo mọi người không cần nói chuyện, hiểu biết nàng hành sự tác phong người lập tức cấm nôn nín thở. Một lát sau, nhậm bình sinh sắc mặt khẽ biến, trầm giọng nói, động tĩnh rất lớn, hẳn là tuyết thú triều. Tuyết thú ở ban đêm lực phá hoại vốn là so ban ngày muốn càng sâu, tụ tập ở bên nhau tuyết thú càng là đáng sợ cho dù là hóa thần cảnh trở lên tu sĩ lẻ loi một mình ở chỗ này cũng sẽ thiệt thòi lớn càng đừng nói bọn họ này đàn bình quân thực lực bất quá nguyên anh cảnh người nàng vừa dứt lời mọi người sắc mặt biến đổi cơ hồ liền ở cùng thời khắc đó mọi người cũng đều rõ ràng mà nghe thấy được tuyết thú chiều truyền đến động tĩnh hết đợt này đến đợt khác tiếng sói chu truyền đến thanh âm kia chi chấn động phảng phất thành công ngàn thượng vạn bầy sói tụ tập ở bên nhau cơ hồ có thể lay động toàn bộ cánh đồng tuyết vân cận nguyện mặt trầm như nước trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ trầm giọng nói đều dọc theo đường cũ trở về lui nhớ kỹ ngàn vạn không cần đi lạc ban đêm ở cánh đồng tuyết lạc đường là một kiện thực đáng sợ sự tình có vô số đi vào cánh đồng tuyết thám hiểm tu sĩ đều là bởi vì này mà mất đi tung tích bị chết thái sử ninh hoảng loạn mà thu hồi chính mình quyển sách nhỏ kinh thanh nói thời tiết này không phải tuyết thú động dục thời điểm a vì sao sẽ đột nhiên có tuyết thú triều nhậm bình sinh nghiêng thai lắng nghe tại đây thay nhau vang lên tuyết thú muộn thanh bên trong mơ hồ nghe được chút bên động tĩnh nhữ mày nói là có người chọc giận bọn họ không nàng đốn hạ ánh mắt đen tối vài phần lạnh lùng nói là có người ở cố ý sử dụng này đó tuyết thú bảy người một đường bay nhanh mà dọc theo bọn họ tới phương hướng triệt thoái phía sau nhưng tốc độ mau bất quá vốn chính là cánh đồng tuyết tạo vật tuyết thú nhóm thú chi là ở đất hoang trung tốc độ xếp hạng số một số hai cánh đồng tuyết ngân lang ngân lang cùng tuyết hùng đều là cánh đồng tuyết bên trong không dung bỏ qua cường đại tuyết thu tộc đàn tối nay động tĩnh nghe tới đối phương tựa hồ là có mục đích địa sử dụng bầy sói xôi trào cùng cùng táo phó ly kha thầm nghĩ phương hướng là chiều chúng ta bên này chúng ta mau bất quá bầy sói nhưng không có sát ý chúng ta là bị thai vạ cá trong chậu cơ hồ đồng thời bảy người đều nghe được liệt thiên sơn phương hướng chuyển đến một tiếng kinh thiên trầm đục ngay sau đó là che trời lấp đất tầm vang tiếng vang triệt phía chân trời ly chu liếc mắt một cái thất thanh nói tuyết lở nhậm bình sinh tự nhiên cũng nghe tới rồi này động tĩnh nàng trầm tư một lát liền nói ngay đều đi theo ta hướng liệt thiên sơn phương hướng ngự không phi hành mọi người nhanh chóng bay lên trời mới vừa bay khỏi giữa không trung liền thấy bọn họ tới là ven đường lưu lại ấn ký đã hoàn toàn bị đại tuyết nuốt hết nếu là tiếp tục này phiên, chỉ biết bị lạc phương hướng thả có bị đại tuyết tách ra nguy hiểm bọn họ phi đến cũng không cao trên mặt đất người nếu là duỗi tay đều có thể đủ với tới nhưng lại cứ ở cánh đồng tuyết ban đêm phi hành đồng dạng nguy hiểm cánh đồng tuyết phía trên sinh trưởng một loại đặc thù thiếu loại tuyết thú thân như ưu ảnh, rất khó phát hiện, phảng phất bóng dáng giống nhau đánh út lại, dùng tiêm mà lớn lên ngọn tinh chuẩn mà xuyên thấu tu sĩ hộ thể linh trưởng, chui vào tử phủ trung ngạnh sinh sinh cướp đi kim đan. Loại này tuyết thú cũng bị cánh đồng tuyết nhân xương chi vì trộm đan quỷ. Nếu là phi hành cách mặt đất quá xa, liền rất dễ dàng bị này đó trộm đan quỷ theo dõi. bọn họ một đường thật cẩn thận mà phi hành, tận khả năng tránh né ven đường thỉnh thoảng tập kích tuyết đôi, cảm thụ được bầy sói cùng chính mình càng thêm mà tới gần. Sói chu tiếng động như cũ chưa từng biến mất, ngược lại càng vì hung mãnh. ở từng đợt tiếng sói chu chung, Nhậm Bình sinh nhạy bén mà đã nhận ra một cái xa lạ mà lại quen thuộc thanh âm. Người này tháng trước mới ở Hùng Tuyết quan cùng nàng đã gặp mặt. Nàng giữa mày nhảy dựng, ý thức được sử dụng này đó bầy sói người là ai? Trên mặt đất có đấu đá lung tung bầy sói, bầu trời có khó lòng phòng bị trộm đăng quỷ, mọi người tận khả năng mà tìm cái an toàn địa phương tránh né. Nhậm Bình sinh dặn dò nói, đều ở sao, ngàn vạn không cần đi lạc. Còn lại 6 người nhất nhất hẳn là, chơ mắt mà nhìn bầy sói tùy ý va chạm mà đến, đưa bọn họ đụng vào mênh mang cánh đồng tuyết phía trên, đã là phân không rõ tới khi lộ cùng đi khi lộ. liền tại đây tiếng sói chu trung, Nhậm bình sinh trầm mặc ngường đầu, đã nhận ra tối nay ánh trăng có chút bất đồng. Hôm nay đêm trăng tròn, cánh đồng tuyết thượng ánh trăng tổng muốn lớn hơn nữa càng viên chút, nhưng hôm nay tại đây sói chu dưới, ánh trăng có vẻ đặc biệt tâm trầm, tựa hồ có nào đó kỳ dị lực lượng miêu tả sinh động nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước cùng tuyết quan truyền lưu thứ nhất đồn đại nếu có người ở cánh đồng tuyết ban đêm bị lạc phương hướng khi theo ánh trăng phương hướng hành tẩu người thủ hộ sẽ đưa ngươi đến an toàn địa phương liền vào giờ phút này bầy sói rốt cuộc từ bọn họ trước mặt hành quá không cần thiết một lát giấu ở bầy sói sau lưng sử dụng bọn họ người rốt cuộc hiển lộ ra thân ảnh Nhập bình sinh nhìn này đoàn người tuy rằng chân chính gặp qua không mấy cái nhưng nàng ở vân thất trí nhớ cùng những người này nhưng xem như lão bằng hưu kia đầu Đám tiêu người cùng bọn họ mới vừa đánh cái đối mặt, phát hiện nguyên lai cánh đồng tuyết phía trên còn có người khác sau, mày ninh, tựa hồ ở suy tư muốn như thế nào ứng đối, nhưng thiên diễn mọi người đã đã nhận ra bọn họ trên người càng thêm rõ ràng sắc ý. Vân cận nguyệt tay cầm kiếm về phía sau đẩy nửa tức, ly chu trên người phượng hoàng ngọn lửa càng thêm sáng ngời, phó ly kha loan đao ở trăng lạnh dưới tản ra dạng dỡ huyết quang, tạ liên sinh đã chuẩn bị tốt thổi lên hắn kia khó nghe tiếng sáo, ngay cả nhất không tốt chiến sở thanh ngư đều dơ lên nổi bọn họ đều đã nhận ra, tuy không biết bọn họ đánh vỡ cái gì tân bí, nhưng giả không tốt, tựa hồ muốn giết người diệt khẩu. đối phương đoàn người tu vi bất phàm, cầm đầu người tu vi sâu không lường được, hiển nhiên không đưa bọn họ đặt ở trong mắt, chỉ là tùy ý liếc tới liếc mắt một cái, tiện đà xua xua tay, đối bên người người làm ra một bộ mau chóng xử lý thủ thế. thiên diễn mọi người càng thêm thần trương, nhìn đối phương hùng hổ đi tới, ở trong lòng mặc đếm, cách kính bảo vệ mắt trao đổi tầm mắt, chờ đợi khai triển khẩu lệnh. đã có thể vào lúc này nhậm bình sinh đột nhiên tháo xuống kính bảo vệ mắt thậm chí tháo xuống mũ choàng lộ ra một bộ tha hương ngậu cố chi vui sướng biểu tình đối với rõ ràng bất thiện cầm đầu người nọ cao giọng nói tả thúc ngại như thế nào sẽ tại đây cầm đầu người cứng đờ một cái trước mắt hiển nhiên nghe ra nàng thanh âm chẳng sợ cách như thế xa khoảng cách thiên diễn mọi người cũng nhìn đến hắn tựa hồ lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình ngay sau đó nhậm bình sinh liền không nhanh không chậm đi qua đi vừa đi một bên nhiệt tình nói tả thúc tả tiểu thật ta tiểu thư ta Tiêu đầu, mang theo một đám người tiến vào cánh đồng tuyết thiên ngoại thiên tả hộ pháp nhìn vân thất như thế hành vi, suýt nữa đem đôi mắt chừng xuống dưới. Phần 161 chương 161 dị nguyên không gian. Tả hộ pháp hiển nhiên không nghĩ tới vân thất sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn mang theo một đám thiên diễn đệ tử, choáng váng nửa ngày, mắt thấy nhậm bình sinh đi đến trước mặt hắn mới phản ứng lại đây. Hắn phía sau đi theo mấy cái đều là thiên ngoại thiên tiên sử, nhân thiên ngoại thiên có đặc thù yêu cầu. Tiên sử chẳng sợ ở thiên ngoại thiên bên trong cũng cần thiết tùy thời tùy chỗ mang mặt nạ lấy che lấp thân phận thật sự, cho nên chẳng sợ bọn họ cùng vân thất ở chung quá, lại cũng không biết trước mắt người này chính là vân thất. Tả hộ pháp trong đầu đã nháy mắt qua vô số ý niệm, tư nàng vì cái gì sẽ thời gian này xuất hiện ở chỗ này, nghĩ tới thiên diễn có phải hay không được đến nào đó tuyệt mật tin tức, lại nghĩ tới liệt thiên sơn chung việc chính là tuyệt mật, ngay cả thân là thiên ngoại thiên tả hộ pháp chính hắn cũng chỉ là bị bí mật phái tới chấp hành nhiệm vụ đối liệt thiên sơn trung việc không biết gì chẳng lẽ là thiên ngoại thiên bên trong có tin tức bị tiết lộ tả hộ pháp nhìn nhậm bình sinh ánh mắt nháy mắt mang lên một tia hoài nghi này hoài nghi tàng đến sâu đậm không muốn làm người phát hiện hắn nhìn nhậm bình sinh đến gần trên mặt treo cực kỳ tự nhiên thân mật tươi cười nói tả thúc đã lâu không thấy không nghĩ tới sẽ tại đây gặp được ngươi nàng quay đầu lại nhìn mắt từ bọn họ bên người bay vọt qua đi tuyết lang đàn bừng tỉnh đại ngộ nói các ngươi chẳng lẽ là vô ý cùng tuyết thú đã xảy ra xung đột Cơ dậy tuyết thú chiều, vô ý ở cánh đồng tuyết trung mất đi phương hướng. Nàng đưa lưng về phía thiên diễn mọi người, đáy mắt sẹt qua sâu thẳm linh quang, vẫn là tả hộ pháp quen thuộc vân thất bộ dáng, tả hộ pháp như suy tư gì mà phối hợp nàng, gật gật đầu, không tồi, tiểu, tiểu thất, sắc thật hồi lâu không thấy. Rõ ràng một tháng trước mới thấy qua, nhậm bình sinh bắt đầu không chút nào che giấu mà miệng toàn nói phép, nhiều năm trước từ biệt, không nghĩ tới thế nhưng như vậy phương thức gặp nhau, cũng coi như là duyên phận tả thuyết chuyến này đích đến là nơi nào? Nàng một bộ cửu biệt gặp lại Hàn Huyên bộ dáng, sau lưng thiên diễn mọi người đầu tới tò mò ánh mắt, ở bọn họ nhìn không tới địa phương, Nhậm Bình Sinh hai ngón tay khép lại, nghiêng cắt về phía hạ, hướng Tả Hộ Pháp đánh, cái thủ thế. Đây là thiên ngoại thiên cấp tiên sử chế định tiếng lóng, ý tứ là nàng đang ở quan trọng nhiệm vụ chung. Tả Hộ Pháp lập tức minh bạch nàng ý tứ, đồng dạng giả bộ Hàn Huyên bộ dáng, khí thanh nói, sao lại thế này? Nhậm Bình Sinh đồng dạng bay nhanh mà lấy khí thanh trả lời. Hộ Pháp, không thể động thủ, tới nơi này là Minh Trúc cho chúng ta nhiệm vụ. Minh Trúc trở về sau, đế tinh đã rõ như ban ngày, nàng tiếp tục lưu tại thiên diễn nhiệm vụ liền từ tìm được đế tinh đổi mới vì tìm cơ hội lẻn vào đến Minh Trúc bên người. Tả hộ Pháp giữa mày nhảy dựng, nhanh chóng minh bạch đây là cái cơ hội tốt, chỉ là trong lòng vẫn có chút hoài nghi, Minh Trúc này đoạn thời gian đều không có rời đi hôn khắc nam học phủ, như thế nào sẽ cho xưa nay không quen biết người an bài sự tình hắn trong giọng nói rõ ràng mà để lộ ra thiên ngoại thiên sớm đã an bài người ở thiên nam học phủ ngoại thời khắc giám thị quan sát đến minh Trúc hướng đi nhậm bình sinh đối này sớm có dự tính chỉ là không nghĩ tới thiên ngoại thiên phái tới giám thị người như thế vô dụng này một tháng nàng từ học phủ chạy tới thương châu hải vực hải tộc cung điện bắt lấy vệ ra, lại chuyển tới ở man tộc tuyết chi sâm cổng lớn trị hết một con phượng hoàng thiên ngoại thiên người thế nhưng không hề phát hiện nhậm bình sinh rũ mắt một lát trong mắt xẹt qua một đạo ám mang thời gian này điểm Tả hộ pháp mang theo một đám thực lực bất phàm tiên dùng ra hiện tại nơi này, lại là vì cái gì? Ở nàng ký ức bên trong, thiên ngoại thiên trừ bỏ vị kia thần bí khó lường chưa bao giờ gặp mặt tinh chủ ngoại, tả hộ pháp liền đã là tối cao thủ lĩnh, đến nỗi thiên ngoại thiên hữu hộ pháp, vân thất ký ức bên trong đối nàng ấn tượng không nhiều lắm. Thiên ngoại thiên tới tân tinh chủ việc nàng ở đạo pháp thanh đàm hội ngày ấy liền đã biết được, có thể phái đi tả hộ pháp như vậy một cái quan trọng nhân vật đến liệt thiên sơn tới lén làm việc lớn nhất khả năng đó là mới nhậm chức tinh chủ phân phó dây lát chi gian nhậm bình sinh trong lòng nhiều nhiều loại khả năng tính suy đoán nàng nhiệt tình mà lôi kéo tả hộ pháp hướng tới thiên diễn kia đầu cất cao giọng nói tả thúc những cái đó là ta ở tông môn đồng bạn cánh đồng tuyết ban đêm phương hướng khó phân biệt không bằng ta chờ cùng xuất phát cũng hảo lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau nói xong nàng quay đầu đi đối tả hộ pháp cực nhẹ thì thầm nói minh trúc là không có rời đi thiên nam học phủ nhưng nàng thủ hạ có người tới nàng tầm mắt ngay sau đó dừng ở thiên diễn đội ngũ bên trong nhất thấy được người kia trên người tả hộ pháp theo nàng tầm mắt nhìn lại liếc tới rồi cả người phiếm xích kim sắc ánh lửa ly chu giữa mày phượng hoàng ngọn lửa rực rỡ lấp lánh phía sau phượng hoàng hư ảnh như ẩn như hiện phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý hắn trong khoảnh khắc liền có thể chiếu sáng lên khắp đêm tối thấy được sao đó là yêu tộc phượng hoàng tôn giả nhậm bình sinh nhẹ giọng nói đó là hắn mang theo minh chúc nhiệm vụ tiến đến tả hộ pháp trong lòng lại là châm xuống nhớ tới trước đó vài ngày ở tiên võng nhìn đến thiên nam học phủ công khai tin tức tám đại đạo thành về toàn quy về thiên nam học phủ trong đó liền bao gồm yêu hoàng nguyệt phủ không nghĩ tới yêu tộc thế nhưng đem trong tộc đồ đẳng tượng trưng đều tặng ra tới xem ra minh trúc cùng yêu tộc chi gian liên hệ tuyệt phi thông qua yêu hoàng một người mà thôi tả hộ pháp nhớ tới tiên võng rất nhiều đồn đãi có không ít đều đề cập minh trúc có một cái khế ước linh sủng là một cái ngũ trảo kim long long vượng đều là yêu tộc cũng là nơi đây nhất cường đại quý hiếm đại yêu minh trúc đã có ngũ trảo kim long hiện tại chẳng lẽ còn muốn đem phượng hoàng cũng nắm giữ ở trong tay sao rõ ràng giờ phút này ở trời giá rét cánh đồng tuyết phía trên nhưng tả hộ pháp lại vô cớ ra một tiếng mồ hôi lạnh hắn ánh mắt ngay lập tức trầm xuống dưới ngầm cùng nhậm bình sinh trao đổi một ánh mắt đắc, nếu là ngươi các bằng hưu không phản đối ta tự nhiên không thành vấn đề vân thất đề nghị gãi đúng châu ngứa hắn yêu cầu khống chế này chỉ tiểu phượng hoàng hành tung Nếu có thể mượn này thám thính đến minh chúc hành tung, đó là không thể tốt hơn. Đến tận đây, tả hộ pháp trong lòng đối với vân thất về điểm này như có như không hoài nghi liền hoàn toàn tiêu tán. Hắn thậm chí âm thầm đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt, thầm nghĩ không hổ là vân thất. Nàng như cũng là tiên sử bên trong tốt nhất dùng kia thanh đao Nhâm Bình Sinh mang theo tả hộ pháp tiến lên, đối với thiên diễn mọi người giới thiệu đến, vị này chính là ta không bao lâu gặp được quá một vị tiền bối, khi đó ta lẻ loi một mình ở trong núi tu hành. Tả thúc cho ta không ít trợ giúp, sư môn trên dưới đều biết được nàng quá vãng, cũng rõ ràng nàng mẫu thân rời đi sau từng có rất dài một đoạn thời gian một mình một người ở trong núi sinh hoạt. Nghe vậy liền thân thiện mà cùng Tả Hộ Pháp chào hỏi, nhận được tiền bối nhiều năm trước đối sư muội chiếu cố, sư muội nói đúng, cánh đồng tuyết hung hiểm, trước mắt đã là bị lạc phương hướng, cần phải kịp thời trở lại Đại Đạo Thượng, đồng hành càng vì bảo hiểm. Tả Hộ Pháp nỗ lực xả ra một cái hiền lành tươi cười, cấp phía sau Thiên Ngoại Thiên Tiên sử nhóm đưa mắt ra hiệu ý bảo đối phương thu sắc khí chạm vào là nổ ngay trạng thái rằng có dây lát gian trở thành hòa thuận vui vẻ tha hương nộ cô chi nhậm bình sinh trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi nếu là trước mắt thời gian này thật sự đánh lên tới nàng hiện tại thân thể này thật đúng là không nhất định có thể đồng thời ứng đối nhiều như vậy tiên sử khi nói chuyện bầu trời ánh trăng càng thêm kỳ dị lên mơ hồ lộ ra đen tối hôi tựa hồ có cái gì đáng sợ lực lượng sắp xuyên thấu tầng mây xuất hiện ra tới bây sói rốt cuộc rời đi nhậm bình sinh không dấu vết mà nhìn lướt qua tả hộ pháp phía sau tiên sử liếc qua trong đó một cái tiên sử nấp trong trong tay háo tay trái nàng ngửi được lãnh vô hoa hoa phấn hơi thở đó là kích thích tuyết thú đồ tốt nhất bọn họ xác thật là ở có mục đích sử dụng tuyết thú nhưng vì cái gì lúc trước trong hỗn loạn chợt lóe mà qua ý niệm lại lần nữa nảy lên trong lòng nhậm bình sinh bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào ánh trăng nhìn đến ánh trăng rừng ở tuyết mặt phía trên quần sáng đột nhiên ý thức được nay đó quần sáng liên tiếp lên thành một cái lộ. Ma quân sáng dưới, sở hữu hết thể đều phản phất phù phiếm, bọn họ quanh thân tựa hồ xuất hiện nào đó quỷ dị lực lượng, đưa bọn họ cùng nguyên bản vị trí không gian phân cách hai, vô thanh vô tức mà dụ dỗ bọn họ tiến vào tới rồi một khắc trọng không gian bên trong. Phảng phất có một cái khác cùng ban đầu thế giới hoàn toàn tương đồng không gian tại đây chẳng quỷ dị ánh trăng bên trong buông xuống tới rồi nơi này, cùng ban đầu thế giới đã xảy ra trong điểm, mà bọn họ giờ phút này là được đi ở hai cái không gian giao hội chỗ. Thuộc về cực kỳ nguy hiểm không ổn định cái nước Nhậm bình sinh trong lòng dùng mình Nàng đối với không gian chi lực vận dụng Đất hoang bên trong cơ hồ không người có thể ra này hưu Nhưng vừa rồi này trong nháy mắt chuyển biến Ngay cả nàng đều không có kịp thời nhận thấy được Cánh đồng tuyết, ban đêm, bị lạc Ánh trăng, người thủ hộ, liệt thiên sơn Hết thảy đều quy về này quỷ dị dị không gian Tiêu đầu, tả hộ pháp mang theo một chúng tiên sử Còn ở cùng thiên diễn mọi người xấu hổ hàn huyên nhậm bình sinh thanh âm trầm xuống dưới nói đừng nói chuyện nàng mọi nơi băn khoăn một vòng trầm giọng nói chúng ta ra không được hai trọng không gian giao điệp ở bọn họ quanh thân hình thành khổng lồ hư ảnh phảng phất vặn vẹo cao ốc đem từ không trung sụp đổ áp đảo giống như quỷ ảnh nhậm bình sinh không xác định đây có phải là dị không gian bên trong ảo giác nàng tựa hồ thật sự gặp được vừa rồi có chợt lóe mà qua quỷ ảnh quỷ ảnh nơi này chẳng lẽ cũng có quỷ tu mọi người lúc này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính ngay cả tả hộ pháp trong mắt đều hiện lên một tia ngoài ý muốn. tinh chủ làm hắn đến liệt thiên sơn ngoại cánh đồng tuyết bên trong lấy lánh vô hoa thúc dục cánh đồng tuyết tụ cư hai đại tuyết thu tộc đàn chi nhất tuyết lang tập thể sao động với đêm trăng tròn lấy tuyết lang sói chu tiếng động dẫn động trăng tròn ngày dị tượng nhưng tinh chủ chưa nói dị tượng sẽ dẫn tới hãm sâu dị không gian bên trong không được thoát thân a dị không gian đáng sợ chỗ tả hộ pháp phi thường rõ ràng hắn nháy mắt mồ hôi lạnh liền xuống dưới nhậm bình sinh thử về phía trước đi rồi một bước Vừa vặn đi ở ánh trăng rơi xuống quần sáng phía trên, cảm giác được chính mình bước chân dừng ở thật chỗ khi, nàng mới nói, đều có tự kết đối, một người tiếp một người, đi theo ta đi. kia đầu, tả hộ pháp cũng tạm thời không rảnh lo ở thiên diễn này khăn trùn đầu lời nói, đi theo thiên diễn đội ngũ mặt sau, mang theo tiên sử nhóm đi theo nhậm bình sinh một đường dọc theo quần sáng đi phía trước đi. Thiên diễn đội ngũ cản phía sau chính là Vân Cận Nguyệt, nàng xưa nay là cái tư duy thẳng thả thiện lương có lễ người. Nghe nói tả hộ Pháp đã từng đối chính mình sư mọi nhiều có chiếu cô sau, nhìn thấy tả hộ Pháp lúc ban đầu đi không quá thuận, còn đắp bắt tay. Nhậm Bình sinh ánh mắt đảo qua một màn này. tựa hồ là vì càng tốt giận âm, Nhậm Bình sinh ngón tay ở giới tử túi thượng một hoa, đem một quả nửa cái bàn tay lớn nhỏ đồng theo lệnh bài được khảm ở cổ tay mang lên từ hút ao ham chỗ. Vì phòng ngừa nói chuyện thanh âm vô pháp kịp thời truyền đạt, ta sẽ dùng thiên diễn thủ đồ lệnh tới chỉ huy đại gia. Thủ đô lệnh có thể trực tiếp đối ở đây Sở Hưu Thiên diễn đệ tử đồng thời tiến hành truyền âm nhập mật, ngay cả một ít tu vi không đủ truyền âm đệ tử cũng có thể thông qua này cái lệnh bài tiến hành thần niệm câu thông. Đây là Nhậm Bình Sinh lần đầu tiên sử dụng thủ đô lệnh bài. Miệng Nang thượng cao giọng quan tâm dặn dò, "Tả thúc, dị không gian cực không ổn định, các ngươi ngàn vạn cẩn thận." Ngay đầu, Thiên diễn các đệ tử trong đầu đồng thời nghe được Nhậm Bình Sinh truyền âm mà đến thanh âm. Ta cùng hắn nhiều năm không thấy, cũng không biết được hắn hiện giờ là người. Mới vừa rồi hành sự là vì tránh cho động thủ sau chúng ta bị quản chế với người, các vị chú ý nghe ta truyền âm, chớ có dễ tin người khác. Thiên diễn mọi người yên lặng đi theo nàng phía sau đi tới, trong lòng sôi nổi chửi thầm lên. Tiểu sư mội nhậm sư tỷ thật tạc ca. Phần 162 chương 162 mị ảnh đêm tập Đoàn người trầm mặc mà dọc theo ánh trăng hành tẩu ở nguy hiểm dị nguyên không gian bên trong, trước mắt như thế tình hình, ngay cả tả hộ pháp chính mình cũng không nghĩ tới chẳng sợ giờ phút này lại có ai tâm tư, ở xa lạ mà lại nguy hiểm dị nguyên không gian bên trong, đều bị bắt hành quân lặng lẽ. Không biết vì sao, đến lúc này, thái sử ninh ngược lại bình tĩnh lại, hắn không có như thường lui tới giống nhau móc ra quyển sách nhỏ ký lục chỉ là trong miệng nhắc mãi, nguyên lai ủng tuyết quan truyền thuyết là thật sự, ngẫu nhiên may mắn người, ban đêm ở cánh đồng tuyết bị lạc phương hướng sau, dọc theo ánh trăng rơi xuống quần sáng thật sự có thể tìm được đừng ra. Lúc ban đầu bọn họ nghe thấy cái này đồn đãi là đều chỉ đường phố phường đồn đãi, cười mà qua. Rốt cuộc ánh trăng luôn là đều đều mà sái lạc trên mặt đất, đâu ra phương hướng đang nói. Khi đó bọn họ ai cũng chưa nghĩ đến, cuối cùng sẽ là lấy phương thức này tới thực hiện. Tạ liên sinh đi theo thái sử ninh phía sau, nhỏ giọng nói, vào nhầm dị nguyên không gian loại sự tình này, thật là may mắn sao. Ở vào hai cái bất đồng không gian giao điệp chỗ tuy thời đều có bị đột nhiên bùng nổ không gian gió lốc cùng mở rộng không gian cái khe xé nát nguy hiểm. Tạ đại công tử nhịn không được treo lên cười khổ, suy tư chính mình từ đi vào thiên diễn sau sinh hoạt thật là phong phú dị thường, ở vạn quỷ tùng trung tránh được mệnh, ở thần thụ dưới chân ăn qua kiếp lôi, đi thượng cổ di tích gặp được minh trúc tiền bối, hiện tại lại nhiều cái ở dị nguyên không gian trung cầu sinh trải qua. Là thật là trước 20 năm nhân sinh chưa bao giờ từng có xuất sắc. Cũng may đi đầu nhậm bình sinh đi được cực ổn chẳng sợ bọn họ đều có thể đủ cảm nhận được quanh mình ẩn ẩn dao động không gian cái khe nhưng lại tinh chuẩn mà tránh khỏi sở hữu nguy hiểm mắt thấy phía trước lộ càng thêm khoát lên tựa hồ thực mau muốn đi ra này đoạn nguy hiểm dị nguyên không gian ánh trăng nhất thịnh là lúc cho dù là phía sau lòng mang ý xấu tiên sử nhóm khẩn trương lên rốt cuộc ai đều không nghĩ không duyên cớ táng thân tại đây quỷ dị địa phương sau này lại không người biết hiểu nhậm bình sinh nhìn dưới chân ánh trăng rơi xuống quần sáng động tác dừng lại Từ nàng góc độ về phía trước nhìn lại, thanh lành ánh trăng đều đều mà chiếu vào trên mặt đất, hình thành một tòa rộng lớn không gian. Đây là ánh trăng dẫn đường cuối cùng một khối quần sáng, cũng liền ý nghĩa, ánh trăng đối bọn họ chỉ dẫn đến đây kết thúc. Nhậm Bình Sinh hơi hơi nhún mày, ngửa đầu nhìn lại, phát hiện quần sáng ngừng ở chân núi, từ nơi này hướng về phía trước chỉ có thể nhìn đến cao ngất trong mây sơn ở sâu thảm bóng đêm bên trong, ngọn núi này thật sự quá cao, căn bản vọng không đến cuối, bọn họ tại đây nguy nga núi non lòng bàn chân Không duyên cớ sinh ra một loại đang bị thần minh rũ mắt quan sát cảm giác. Phản phất chính mình chỉ là cái nhỏ bé hèn mọn con kiến. Mặt sau người đi theo nàng dừng lại, đội ngũ cuối cùng phương tả hộ pháp truyền đến nghi hoặc thanh âm, phát sinh cái gì. Nhậm bình sinh yên lặng thu hồi tầm mắt, dư quang lại đảo qua nơi nào đó âm ú góc, tiện đà dường như không có việc gì nói, không có gì, chúng ta tới rồi. Nàng về phía trước mại một bước, chung quanh quỷ dị không gian cái khe dao động hoàn toàn biến mất, chân chính cảm giác chính mình dẫm lên thực địa thượng. Phía sau người lục tục cùng nàng rời đi sau, đồng dạng cũng cảm giác được loại này biến hóa, đều nhịn không được thở phào một hơi. Ra tới. Chúng ta đây là ra tới đi. Thấy Nhậm Bình sinh biểu tình vẫn chưa thả lỏng, Phó Ly Kha tới gần nàng bên hai, nói nhỏ nói, không đúng chỗ nào. Nói xong, Phó Ly Kha theo Nhậm Bình sinh ánh mắt đồng dạng ngẩng đầu nhìn lại, ở nhìn thấy bị giấu ở vân sau, chỉ ở trong bóng đêm lộ ra một cái như ẩn như hiện tuyết trắng đỉnh núi hình ảnh khi, đột nhiên trong lòng vừa động, hỏi, đây là... Liệt Thiên Sơn. Tả hộ Pháp biểu tình cứng lại, có chút không thể tưởng tượng mà nhìn lại, một lát sau trầm giọng nói, không tồi, nơi này chính là Liệt Thiên Sơn. Nguyên Lai like theo ánh trăng chỉ hướng, cuối cùng xuất khẩu là Liệt Thiên Sơn. Vân Cận Nguyên nói, nơi này chính là chúng ta mục đích địa, chúng ta không bằng hiện tại nơi này nghỉ tạm một đêm, đợi cho ban ngày hướng đông đi thêm lên núi thăm giò. Tả hộ Pháp nhìn nàng một cái, biết được vị này chính là Thái Hoa Phong Đại Đệ Tử, Vân Thất Sư Tỉ, ở Vân Thất Nhậm Thủ đồ trước. Vị này ở thiên diễn đệ tử bên trong đó là người năng quyền. Đồng thời, Vân Cận Nguyệt cũng là thượng cổ di tích bên trong cùng Minh Trúc đi gần nhất mấy cái thiên diễn đệ tử chi nhất, nghe đồn nàng là thượng cổ di tích chung ít có mấy cái minh sắc được Minh Trúc bộ phận truyền thừa người, nếu là có thể từ nàng vào tay, có lẽ có thể thám thính đến một ít Minh Trúc tin tức. Hắn nhịn không được tự hỏi một lát, ở cái này quý giá cơ hội cùng đăng liệt thiên sơn chi gian, gian nan mà lựa chọn người sau. Rốt cuộc người sau là tân đến nhận chức tinh chủ cho bọn hắn cái thứ nhất quan trọng nhiệm vụ. Vì thế tả hộ pháp liền nói, chúng ta mục tiêu cũng là liệt thiên sơn, ta chờ trạng muốn còn hảo, không cần tu tập, tính toán suốt đêm lên núi, tiện lợi một hồi tiên phong. Vì chư vị tiểu hữu tham dò đường. Lúc trước nhậm bình sinh dùng thủ đồ lệnh bài truyền âm, hãy còn ở trong lòng, thiên diễn các đệ tử âm thầm trao đổi cái ánh mắt, cũng không ngăn trở chi ý, mà là nói, kia liền chúc tả tiền bối cập đồng bạn thuận buồm xuôi gió. Tốt nhất không cần. Tả Hộ Pháp bài trừ tới giả dối tươi cười còn không có đạm đi, mới vừa quay người lại liền nghe thấy bên cạnh truyền đến như vậy một câu. Tả Hộ Pháp có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Nhậm Bình Sinh, thấy nàng sắc mặt như thường, chỉ là thẳng tắp nhìn đỉnh núi, tựa hồ nơi đó cất giấu cái gì bảo vật giống nhau. Vì vì cái gì này ngắn ngủn bà chữ đều không kịp nói xong, âm thầm đánh út lại ưu ảnh đánh gây hắn. Tả Hộ Pháp cảm giác trong lòng chuông cảnh báo sao vang, ngay lập tức chi gian nghiêng người hiện lên, hắn tu tập chính là tìm ảnh môn công pháp thuật pháp tu một mạch, hiện giờ là ngộng tiên du tiểu thừa cảnh hậu kỳ. Nếu không phải thân ở thiên ngoại thiên cần phải bí ẩn hành sự, cũng nhất định sẽ là đương thời nổi danh đại năng trí nhất. bóng đêm từ trước đến nay là tả hộ pháp loại này pháp tu tốt nhất bảo hộ. hắn quanh thân lung khởi nhạt nhẽo ảnh, như khói bụi sát xương mù lặng yên tàng ra, vô thanh vô tức mà đem phạm vi một km đều bao phủ đi vào. tại đây yên lam bên trong, hết thể sinh mệnh đều không chỗ nào che giấu. không biết vì sao, ở thi triển công pháp thời điểm. Tả hộ pháp cảm giác được chính mình trong cơ thể tiên hạch có một cái chớp mắt bắt đầu nóng lên, đúng là trong nháy mắt kia, làm hắn cảm giác được chính mình phản phất tràn ngập lực lượng. Nhưng ngắn ngủn một cái chớp mắt nhiệt ý giống như là tim đập ngột mà chọn một cái chớp mắt, thực mau lại khôi phục thái độ bình thường. Tả hộ pháp trong lòng có chút nghi hoặc, ngay sau đó liền cảm giác được một hồi, tìm ảnh quyết dưới, không có bất luận cái gì có sinh mệnh đồ vật có thể ở hắn yên lam bên trong chạy thoát. Nhưng vừa rồi kia vô thanh vô tức đánh úp lại ưu ảnh thế nhưng không có khiến cho Yên Lam chút nào dị động, tựa hồ căn bản không tồn tại giống nhau. Tình huống không đúng. Tả hộ pháp đang muốn la hét, đầu một cái âm tiết trực tiếp bị phá hỏng ở hầu khang, dây lát chi gian, đau nhức từ hắn trước ngực lan tràn khai. Yên Lam bị bắt tiêu tán, bị sương mù bao phủ mọi người lúc này mới thấy rõ hết thảy, cơ hồ đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Tả hộ pháp ngực phải thang bị một con đen nhánh tay trực tiếp xuyên thủng. Thậm chí tu vi cao đến mộng tiên du hậu kỳ tả hộ pháp đều chỉ tới kịp nghiêng người tránh đi yếu hại. Hắn không biết nơi nào tới sức lực, gắt gao kiềm ở này chỉ đen nhánh cánh tay, bọn họ mới thấy rõ tả hộ pháp trước mặt đứng một cái hoàn toàn đen nhánh bóng người, người này ảnh không có mặt, giống cái sâu thẳm bóng dáng ở bóng đêm bên trong khó có thể phân rõ hư thật Như thế quỷ dị một màn làm không ít người đều trực tiếp sững sờ ở đường trường. Đã có thể tại tả hộ pháp tay trái dùng sức buộc chặt máy mắt này đen nhánh bóng người rồi lại giống như xương khói giống nhau tiêu tán khai hóa thành một đạo nhàn nhạt màu đen sương ngủ, một lần nữa ở trong núi ẩn nấp xuống dưới hết thể đều phát sinh đến quá mức đột nhiên trong chớp đoáng, tia hắc ảnh cũng đã biến mất tả hộ pháp ngực phải khẩu rộng mở lưu lại một đại động đang điên cùng ra bên ngoài chảy huyết tiên sử nhóm tức khắc kinh ngạc sôi nổi xung tới ý đồ thấy rõ tả hộ pháp thương thế liền thấy tả hộ pháp che lại ngực phải khẩu huyết động lay động một cái trước mắt thoát ly oai nga xuống kết vạn vật sinh đại trận, đại sư tỷ Hòa Ly Kha chủ công, liên sinh trạm thủ vị, tam sư tỷ ở giữa áp trận. Nhập Bình sinh một tay khởi động Tả Hộ Pháp, hướng trong miệng hắn tắc một quả đan dược, quét mắt thiên diễn đệ tử, lại nói, "Nhị sư huynh, làm phiền ngươi bảo hộ đại gia." Nàng ở thiên diễn bên trong cực cao uy tín làm mọi người đối nàng an bài hoàn toàn phục tùng, nhanh chóng kết hảo trận pháp. Đan dược nhập khẩu, trình tự hóa thành một đạo dòng nước gấm dũng manh vào trong cơ thể, Tả Hộ Pháp sắc mặt đẹp chút. Nhưng ngực huyết động vẫn chưa bị nghiên cứu học vấn. Nhậm bình sinh đạm thanh nói, không phải vết thương trí mạng, lấy ngươi tu vi mà nói, không chết được. Nàng giơ tay đưa tới cái tiên sử lại phân phó nói, cho hắn băng bó hảo, chúng ta bên trong không có y y tu, chỉ có thể trước lấy đan dược đỉnh, chờ rời đi nơi này lại trị ngoại thương. Nàng sai sử người thái độ thật sự quá mức đương nhiên, tiêu tiên sử bị phân phó đến sửng suốt sửng suốt mà, phản ứng lại đây khi đã tự phát mà ngồi sổm tả hộ pháp trước người vì hắn băng bó. Hô sao lại thế này? tả hộ pháp mặt trầm như nước, nửa dựa vào một thân cây hạ làm tiên sử thế chính mình băng bó, trầm sắc nói, không có bất luận cái gì vật còn sống có thể tránh được ta yên lam, trừ phi kia căn bản không phải vật còn sống. nhậm bình sinh ôm cánh tay đứng ở một bên, lạnh thanh nói, ngươi xem kia đồ vật bộ dáng, từ sao có thể nhìn ra nó là vật còn sống tới? tả hộ pháp sắc mặt càng thêm khó coi, kia đồ vật tu vi cũng không cao, nhưng chính mình lại cứ lật thuyền trong mương, chẳng lẽ là quỷ tu? Thiên diễn các đệ tử đồng thời lắc đầu, không, chúng ta gặp qua Quỷ Tu, Quỷ Tu cũng có bình thường nhân loại hình thái, căn bản không phải loại này bộ dáng. Thái Sử Ninh suy nghĩ nói, nhìn đảo như là đất hoang quỷ sự lục trùng ghi lại mị, có nhân hình vô thật thể, ở sơn giã bên trong, thì cắn nuốt nhân loại trái tim. Tả Hộ pháp mày nhân lại, nó xác thật là hướng về phía ta trái tim hạ tay. Chỉ là hắn nhẹ bén, tránh đi mà thôi. Nếu không phải như thế, hôm nay không thiếu được cũng muốn bị bị thương nặng. Nhậm Bình sinh hơi hơi nhướng mày nói nhỏ nói mị thái sử ninh gật gật đầu nghe nói loại này mị là ngàn năm trước vẫn thế chi kiếp sau mới xuất hiện phi nhân phi yêu phi ma phi quỷ hưởng có hình người lại bất đồng trên thế gian bất luận cái gì chủng tộc xuất hiện nhiều nhất đó là ở liệt thiên sơn khả năng tiến vào đến liệt thiên sơn người đã thiếu càng thêm thiếu liền trước sau bị trở thành truyền thuyết chi vợ hắn nói xong chính mình cũng cảm khái nói chúng ta hôm nay thật đúng là gặp được không ít nghe đồn biến thành thật sự nhậm bình sinh không tỏ ý kiến Nàng hồi ức vừa rồi kia một màn, phát giác một tia khác thường. Ở dị nguyên không gian bên trong khi nàng liền thấy được kỳ quái quỷ ảnh, ở nàng bước ra dị nguyên không gian tiến vào đến liệt thiên sơn dưới chân khi, lần thứ hai thấy được nó. Nhưng đối phương mục tiêu thực minh xác, chính là hướng về phía tả hộ pháp đi. Nếu thật chỉ là đồn đãi trung hỉ thực nhân loại trái tim, lại vì sao tránh đi cái thứ nhất xuất hiện nàng, cũng trực tiếp làm lơ ở đây đông đảo tu vi thấp tiểu bối, trực tiếp tìm tới ở đây tu vi tối cao sơn cứng. Này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Còn nữa, nhậm bình sinh ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, khẽ thở dài, chúng ta còn không có đi ra ngoài. Ngắn ngủn một câu, lệnh chúng nhân đại kinh thất sắc. Có ý tứ gì? Chúng ta rõ ràng đã từ cái kia không gian chung đi ra. Nhậm bình sinh bình tĩnh nói, dị nguyên không gian là hai cái bất đồng không gian chỗ giao giới. Đi ra dị nguyên không gian, có ba cái kết quả. Một là trở lại chúng ta vốn có thế giới, nhị là đi tới giao giới cuối lại không đường có thể đi đệ tam đó là đi đến cùng chúng ta vốn có thế giới sinh ra giao giới một không gian khác bên trong nước nở gió đêm phảng phất đón ý nói hùa nhậm bình sinh lệnh người nghe tóc lánh lời nói một trận tĩnh mịch trầm mặc thật lâu sau sau thái sử ninh tuyệt vọng nói cho nên chúng ta hiện tại đã thân ở một khác trọng không gian hắn khóc không ra nước mắt nói nhưng chúng ta trung quanh cảnh tượng cùng bản đồ trung hoa liệt thiên sơn giống nhau như lúc này nên như thế nào giải thích nhậm bình sinh du mắt một lát lông mi khẽ run Vừa lúc gặp giờ phút này trong không khí truyền đến mơ hồ linh khí lưu động, xúc động nhậm bình sinh tiếng lòng. Nàng đôi mắt một mà đình trệ một cái trước mắt, rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận quá thiếu nhưng cái này đáp án cũng không thể nói cho người khác, nàng vì thế nói, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều. Phó Ly Kha mày thâm nhăn, tay cầm ở trôi đao thượng càng thêm khẩn, trầm giọng nói, không, ngươi không có tưởng nhiều. Hắn thử rút đao, điều động linh khí huyền với lưỡi đao. Nhưng hắn chui này yêu đao huyết sắc lưới đao phía trên từ đầu đến cuối đều chỉ ngưng tụ hơi mỏng một tầng linh khí, cung cấp với vô. Phó Ly Kha mi nhăn như thâm xuyên, lạnh lùng nói, các ngươi phát hiện sao? Nơi này linh khí cực kỳ đạm bạc, gần như với vô, đất hoang tuyệt không sẽ như thế. Đến tận đây, Nhập Bình sinh trên mặt biểu tình ngụy Trang rốt cuộc hoàn toàn phai nhạt đi xuống. Nàng lặng lặng mà nhìn đỉnh núi, trên người lần thứ hai tản mát ra cái loại này phản phất cự người ngàn dặm ở ngoài khoảng cách cảm Gọi người cảm thấy nàng phảng phất không thuộc về nơi đây, như vậy khác thường, làm mấy cái quen thuộc nàng thiên diễn các đệ tử đều vì này ghé mắt, tưởng quan tâm nàng đến tột cùng phát hiện cái gì. Thật lâu sau, nhậm bình sinh mới nói, không, đất hoang. Cũng có như vậy linh khí khô kiệt gần như với vô thời điểm. Chẳng qua không phải hiện tại, mà là ngàn năm phía trước. mươi 163 thời không giao điệp. Cái, có ý tứ gì? Tất cả mọi người bị nhậm bình sinh những lời này cả kinh sau một lúc lâu chưa nói ra lời nói. Nay thật sự là một kiện quá mức kinh thế hai tục sự tình, bọn họ chỉ là êm đẹp mà ở cánh đồng tuyết thượng hoàn thành một cái nhiệm vụ, nhưng trong nháy mắt liền từ dị nguyên không gian đi tới ngàn năm trước đất hoang. Sao có thể Phó Ly Kha bình tĩnh nói, nếu xuyên qua thời không như thế đơn giản là có thể làm được, từ xưa đến nay cũng sẽ không có cường đại tu sĩ không ngừng bởi vậy sự mà trả ra khó có thể vãn hồi đại giới, thời không chi thuật càng sẽ không bị liệt vào cấm thuật. Tu hành vốn là lịch thiên mà đi, các tu sĩ kính thiên chính chính là bảo hộ thế giới mệnh lý công bằng vận chuyển thiên đạo, mà phi phạm nhân tâm trung vô pháp cụ tượng hóa thần quỷ ông trời, đương người lực lượng đột phá cực hạn, tự nhiên liền sẽ xuất hiện một đợt có gan nhìn xem ngày đó đến tột cùng rất cao dũng, giả, này không gì đáng trách, rốt cuộc tu sĩ từ đầu đến cuối ở làm chính là tìm kiếm nhân lực cực hạn. Nhưng trên thế giới này có thể thuần thục nắm giữ không gian lực lượng người đã là số rất ít, không nói đến ngạch cửa càng cao thời không chi lực, lúc ban đầu kia đoạn thời gian. Luôn có người bị lạc ở khe hở thời không bên trong, hoàn toàn hóa thành trong hư không bùi bạm. Sau lại các đại tông môn ý thức được xuyên qua thời không một chuyện thật sự quá mức nguy hiểm, lấy trước mắt đất hoang tu hành trình độ mà nói, căn bản không người có thể hoàn toàn nắm giữ nó, vì thế các châu lớn lớn bé bé tông môn dứt khoát liên hợp lại hạ lệnh cấm, đem thời không chi thuật thiết vì cấm thuật, khắp nơi đoạt lại có quan hệ thời không chi thuật bí kíp phát quyết, từ đây dân gian ở vô lưu thông. Tự nhiên là có rất nhiều người không phục. Bọn họ nhất cường hữu lực nghi ngờ lý do đó là, nếu là thời không chi thuật không thể vì tu sĩ sở không chế, kia tử vi viên sở tìm hiểu đến tương lai, thật sự chỉ là thông qua xem tinh đoạt được sao. Tử vi viên uy tín là như thế nào tạo lên. Còn không phải tại đây một lần lại một lần phong ba bên trong, tử vi viên suy đoán chưa bao giờ ra quá bại lộ, am hiểu xem tinh mệnh lý sư thiên hạ có không ít, nhưng giống tử vi viên như vậy tinh chuẩn đến cơ hồ lúc ấy hiếm thấy khó tránh khỏi khiến cho hoài nghi. Sau lại vẫn là tử vi viên chính mình ra mặt, mới xem như bình ổn trận này rối loạn. Tử vi viên đáp lại cũng đồng dạng hữu lực, tử vi viên công pháp lại không tầm thường xem tinh chi thuật, tử vi viên tổ sư tại đây bổn công pháp chung chỉ để lại một câu dặn dò, đó là bất luận kẻ nào không thể thiện động thời không chi thuật, nếu không nhẹ thì thân tử đạo tiêu, nặng thì ảnh hưởng lớn hoang tương lai thiên đạo luân chuyển, tử vi viên kế tục tổ sư công pháp, tuyệt không dám dễ dàng vi phạm. Mới đầu mọi người còn không tin. Xôi nổi hỏi các ngươi tổ sư đến tuột cùng là ai nói có thể giữ lời sao nhưng ở nghe được tử vi viên tổ sư chi danh khi mới xem như chân chính hành quân lặng lẽ cấp tử vi viên lưu lại này bộ mệnh lý suy đoán thuật công pháp người têu tố quang trần thượng cổ song bích chi nhất truyền thừa nghi ngờ tiếng động rốt cuộc chậm rãi bị bình ổn xuống dưới Về này đoạn lịch sử nhậm bình sinh là từ đất hoang niên phổ nhìn thấy tố quang trần cơ hồ đem chính mình suốt đời sở học không hề giữ lại mà dạy cho nàng nhưng duy độc mệnh lý suy đoán thuật Tố Quang Trần cũng không làm nàng đụng vào nửa phần, tự nhiên cũng liền không có thông qua tay nàng ở sống lại thời đại lưu truyền tới nay. Nhưng Tố Quang Trần có một ngàn loại phương pháp đem chính mình muốn truyền lưu tin tức truyền đạt đến một ngàn năm sau, nhậm bình sinh đối này không chút nghi ngờ. Đúng vậy, từ cái kia dị nguyên không gian đi ra, chúng ta thậm chí không có cảm nhận được bất luận cái gì trừ bỏ phong ba bình ổn ngoại khắc thường dao động, ta nghe có chút ở thời không chi thuật vi phạm liệt vào cấm thuật trước nếm thử quá một vài tiền bối nói qua. Đó là một loại cơ hồ đem linh hồn xé rách thống khổ, không người có thể ngoại lệ, thả muốn xuyên qua thời gian khoảng cách lập tức càng xa, cảm nhận được thống khổ càng lớn, thậm chí vô cùng có khả năng lọt vào thiên đạo mệnh lý. Phản phệ, thân tử đạo tiêu. Vân Cận Nguyệt bình tĩnh nói, nếu thật là như thế đơn giản, kia đã từng vì thế trả ra quá đại giới những cái đó tiền bối, chẳng phải là hồn phí. Sở Thanh Ngư nhẹ giọng nói, nhưng tu hành một chuyện, vốn là không có công bằng đáng nói. Vân Cận Nguyệt ngành hạ. Lời nói đến bên miệng chỉ cảm thấy trong lòng hưng hẫng liền nuốt đi xuống. Cho nên chúng ta cũng không có xuyên qua thời không đi hướng một ngàn năm trước. Nhậm Bình sinh ánh mắt sâu thẳm, Đạm Thanh nói, là liệt Thiên Sơn thời không vốn là có vấn đề, chúng ta chỉ là trở thành ngoài ý liệu xâm nhập giả. Mọi người nghe, càng thêm mê mang. Nhậm Bình sinh tùy tay nhặt căn nhánh cây, bóng đêm thanh hàn, nắm ở trong tay lạnh lẽo. Nàng dùng nhánh cây trên mặt đất đơn giản câu cái sơn hình, mọi người thò qua tới xem. Vừa thấy liền biết là liệt thiên sơn Tiện đa nàng lại trên mặt đất họa ra liệt thiên sơn ngoại vẽ cái nửa hình cung Giống như là có nào đó linh chướng đem cả tòa liệt thiên sơn bao phủ lên Kế tiếp, nàng ở bao phủ liệt thiên sơn linh chướng ngoại vẽ một cái tinh tế trường tuyến Quanh mình tùy ý câu vài nét bút Mọi người nhìn, như suy tư gì nói Này tuyến là chúng ta mới vừa rồi trải qua dị nguyên không gian chung quanh đen tối là dị nguyên không gian ngoại giao động không gian gió lốc Nhập bình sinh nhàn nhà tân thanh Mọi người không khỏi táp lưỡi với nàng họa sĩ Chi Tinh Vi, dùng nhánh cây trên mặt đất tùy ý câu vài nét bút, cũng có thể đem không gian gió lốc như thế chịu tượng đồ vật miêu tả ra tới. Ngay sau đó, nàng trên mặt đất vốn có liệt thiên sơn đồ án phía trên, lại vẽ một trọng núi non, nói, đây mới là chân chính, thuộc về thời đại này liệt thiên sơn. Trên mặt đất, hai tòa liệt thiên sơn cho nhau giao điệp, bên cạnh bị nhậm bình sinh cố ý hóa thành biên giới mơ hồ không rõ bộ dáng, lấy này tới phân chia nhậm bình sinh du mắt nhìn trên mặt đất ánh mắt đen tối không rõ nhẹ giọng nói đều không phải là chúng ta xuyên qua thời không mà là có lực lượng nào đó tồn tại đem ngàn năm trước liệt thiên sơn cái tiêu cảnh tượng cố hóa xuống dưới vẫn luôn giữ lại đến bây giờ trở thành cùng hiện giờ liệt thiên sơn cho nhau giao điệp một khắc trọng không gian cái này mọi người rốt cuộc nghe minh bạch sở thanh ngư bừng tỉnh nói nếu đem ngàn năm trước liệt thiên sơn làm đất hoang bản đồ một tiểu khối kia đó là này một tiểu khối địa phương bị đơn độc từ trên bản đồ cắt ra lại bên ngoài lực phong ấn năm đó trạng thái bảo tồn đến nay theo thời gian biến hóa hai cái bất đồng thời gian liệt thiên sơn không gian giao điệp ở bên nhau thành hiện giờ chúng ta nhìn đến bộ dáng nhậm bình sinh nhẹ nhàng gật đầu đạm thanh nói vừa rồi chúng ta trải qua dị nguyên không gian chính là liên tiếp hai cái bất đồng thời gian điểm liệt thiên sơn thông đạo mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi tuy rằng đồng dạng cũng đủ kinh hãi nhưng tốt xấu bọn họ còn có thể nghĩ cách thông qua dị nguyên không gian lại lần nữa trở lại đất hoang bên trong mà không phải chân chính bị đưa về tới rồi ngàn năm trước thế giới vân cận nguyệt suy tư nói nhưng đến tột cùng là cái dạng gì lực lượng có thể cường đại đến đem một cái khu vực cố hóa phong ấn ngàn năm thời gian thậm chí hình thành một khắc trọng không gian nang nói thanh âm đệ thấp chút đối nhậm bình sinh trưng cầu nói sư muội phải làm đến này một bước ít nhất cũng là đạo thành về đúng không nhậm bình sinh đôi mắt nhẹ hạp hạ thực mau lại phục mở trả lời đúng vậy nghiêm khắc tới giảng đạo thành về thậm chí còn làm không được Năm đó đám kia người chung, thiện không gian chi thuật thả thực tế tu vi sớm đã siêu việt đạo thành về, mơ hồ chạm vào tối cao kia một tầng nàng chính mình có thể làm được. Nhưng cũng có thả chỉ có nàng chính mình. nhậm Bình sinh thở phào một ngụm buồn bực, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, từ cuối cùng một người đi ra dị nguyên không gian sau. Dị nguyên không gian ngoại không gian gió lốc bắt đầu điên cuồng mà thổi quét kia hẹp hỏi thông đạo, rõ ràng mà nói cho bọn họ, đường này không thông. Ta còn là không quá minh bạch. Sở Thanh Ngư hỏi nơi này không gian bị ngoại lực phong ấn cố hóa lên kia vừa rồi tập kích tả tiền bối hấp ảnh lại là cái gì đâu thiên ngoại thiên mọi người thần sắc một túc đã nhận ra dị thường nếu là lấy ngoại lực tăng thêm cố hóa nay cảnh chung hết thể hẳn là sẽ cố định đến bị phong ấn ngay lúc đó trạng thái một khi đã như vậy lại vì sao sẽ có năng động chi vật thậm chí cực kỳ tinh chuẩn mà tìm đúng tả hộ pháp xuống tay động tác vừa nhanh vừa chuẩn lại tàn nhẫn ai biết được nhậm bình sinh thuận miệng nói trước mắt tạm thời không thể quay về Tại đây chờ cũng vô dụng, trước lên núi nhìn xem đi, nói không chừng sẽ có đi ra ngoài địa phương. Mọi người tự nhiên đồng ý. nay Sương, nghe xong Nhậm Bình Sinh phân tích, tả hộ pháp sắc mặt âm tình bất định, thậm chí so vừa rồi bị thương khi còn muốn khó coi, tựa hồ rốt cuộc nghĩ thông suốt sự tình gì. Nhậm Bình Sinh thấy thế, tận trời diễn các đệ tử sử cái ánh mắt, ý bảo tu vi tối cao ly chu đi đầu, nàng chính mình tắt sam khởi thương thế chưa lành tả hộ pháp, làm ra quen thuộc thái độ, một bộ muốn chiếu cố hắn bộ dáng. Đi tới đội ngũ cuối cùng phương lắp đế. Nhậm Bình Sinh bắt đầu không giấu vết mà lời nói khách sáo, hộ pháp cảm thấy vừa rồi đả thương người chính là thứ gì. Tả hộ pháp hồi ức vừa rồi cảm giác, lạnh lùng nói, là người. Nhưng nói ra cái này đáp án, liền chính hắn đều không thể hoàn toàn tin tưởng. Ngài ở đây, cũng là có nhiệm vụ. Nhậm Bình Sinh lơ đang nói, nếu là như thế, vẫn là đến mau chóng tìm được từ nơi này đi ra ngoài phương pháp, đi đến sống lại thời đại chân chính liệt thiên sơn mới hảo. Quả nhiên. Nàng sau khi nói xong, tả hộ Pháp biểu tình lại âm trầm mấy cái độ. Nhậm bình sinh liền minh bạch, tả hộ Pháp nhiệm vụ đều không phải là muốn ở chân chính thời đại này liệt thiên sân trung, Mục đích của hắn mà, chính là này bị phong ấn lên một ngàn năm trước. Nhưng hắn chính mình đều không rõ ràng lắm nhiệm vụ này tính nguy hiểm thế nhưng như thế to lớn. Nói cách khác, kém hắn lại đây người, căn bản không đem hắn mệnh đương hồi sự. Cho nên tả hộ Pháp mới như thế bạo nộ. Nhưng làm hắn tới nơi đây người nọ, lại là tả hộ Pháp đắc tội không dạy nổi bởi vậy hắn cực lực khắc chế chính mình tức giận sợ hãi bị người khác phát hiện người này tuyển trừ bỏ thiên ngoại thiên tân nhiệm vị kia tinh chủ không còn hắn tuyển nhậm bình sinh lại nói ta vốn chỉ là ở cánh đồng tuyết thượng tìm kiếm thích hợp truyền tống trận chấm điểm thuần túy là bị liên lụy tiến trận này thay bay vạ gió tại nơi đây không có việc gì ngài tới nơi này là muốn làm cái gì ta còn có thể giúp điểm đội nghe thế phiên lời nói tả hộ pháp tâm tình rốt cuộc hảo chút nhưng hắn rốt cuộc vẫn là có cảnh giác tâm cũng không có nhiều lời chỉ là mịt mờ nói câu chúng ta tới nơi đây tìm một cái đồ vật đến nỗi tìm cái gì liền không phải ngươi nên biết đến sự tình nhậm bình sinh trong lòng nhảy dựng nhanh chóng liên tưởng đến vân vi từ trong gương nhìn đến tự liệt thiên sơn hướng ra phía ngoài phát ra huyết quang chẳng lẽ hắn muốn tìm chính là cái kia đồ vật đoàn người đều yên lặng hướng trên núi đi tới liệt thiên sơn cực kỳ đầu tiếu lại hàng năm tuyết động trên đường thường xuyên kết băng cực không dễ đi bọn họ lên núi tốc độ rất chậm nói này trong chốc lát lời nói mọi người mới chỉ đi tới một đoạn ngắn đúng lúc này nhậm bình sinh mày nhăn lại lanh Á nói để ý vừa dứt lời một đạo cùng vừa rồi không có sai biệt hắc ảnh hiện lên lấy xét đánh chi thế đem một cái tiên sử xuyên tim mà qua lần này tiên sử đã không có tả hộ pháp nhạy bén cùng vật khí đương trường mất mạng mọi người hoảng hốt lập tức linh lực đại trướng mỗi người quanh thân đều lập lòe mắt sáng hộ thể linh trướng tả hộ pháp thân thể ở kia viên đan dược sau hơi có chuyển biến tốt đẹp thấy trước mắt tình hình càng thêm giận dữ Linh lực không hề giữ lại mà phóng xuất ra đi. Nhậm Bình Sinh đúng lúc buông ra tay, Vi Diệu mà liếc mắt nhìn hắn, không nói cái gì nữa, ngược lại dùng thủ đồ lệnh bài đối Thiên Diễn các đệ tử truyền âm. Chú ý tiết kiệm linh lực, phi khi cần thiết không nên dùng. Thiên Diễn mọi người hai mặt nhìn nhau, tuy rằng không rõ vì cái gì, nhưng vẫn là nghe lời nói mà làm theo. Nhậm Bình Sinh nhìn hiển nhiên đã khẩn trương lên, tùy ý sử dụng chính mình linh lực tả hộ pháp, khoe miệng gợi lên một mặt lạnh lạnh cười, chật lóe rồi biến mất. Này đàn sinh trưởng với sống lại thời đại tu sĩ, còn không có trải qua quá ngàn năm trước cái kia mạt Pháp thời đại đoàn hiểm. nay cảnh bên trong nguy hiểm nhất, cũng không phải là kia giấu ở chỗ tối bóng dáng. Trước 164 chôn cốt nơi, tiên sử nháy mắt mất mạng hiển nhiên làm thiên ngoại thiên bắt đầu rối loạn. Nhậm bình sinh ly đến gần, nghe thấy tả hộ Pháp lấy cực thấp thanh âm phun câu, này rốt cuộc là cái gì phá địa phương. Kia hắc ảnh lại là một kích tức ly, không chút nào ham chiến đến bây giờ không có bất luận cái gì một người thấy được cái này giấu ở chỗ tối đáng sợ địch nhân chân thật bộ mặt khủng hoảng vô cớ nảy lên trong lòng người luôn là sẽ đối không biết sự vật cảm thấy sợ hãi so sánh với tới có lẽ là bởi vì nhậm bình sinh từ đầu đến cuối coi như chấn định thái độ thiên diễn mọi người chịu nàng ảnh hưởng cũng không có quá mức khẩn trương quanh thân chỉ quanh quẩn nhợt nhạt một tầng linh trướng đã thấp nhất tiêu hao tới bảo hộ chính mình đừng suy nghĩ vớ vẩn tiếp tục hướng lên trên đi thôi Nhậm Bình sinh cường thế mà gọi trở về đã có chút loạn thiên ngoại thiên mọi người tả hộ pháp thần sắc phức tạp mà nhìn mắt nàng đối với nàng bao biện làm thay hành vi đảo chưa nói cái gì xoay người Nhậm Bình sinh trong mắt xẹt qua một mạt thâm ý. lại là một kích tức đi chúng chiêu lại là một cái tiên sử mới vừa rồi trong chấp đoán nàng riêng lưu ý quá kia hắc ảnh đánh chúng tiên sử sau lập tức rút lui đối với nàng cùng với một bên thiên diễn các đệ tử tựa hồ cũng không có để ý kia hắc ảnh đến tột cùng là cái gì? Thiên diễn các đệ tử cùng thiên ngoại thiên mọi người lớn nhất khác nhau đó là thiên hoạch, chẳng lẽ khiến cho kia hắc ảnh không lưu tình chút nào mà một đòn chí mạng, chính là thiên hoạch. Bị phong ấn cố hóa ngàn năm đến nay Liệt Thiên Sơn, nắm lấy không ra hắc ảnh, không lưu tình chút nào mà đối tiên phát động tay trạng thái, còn có tới phía trước cũng đã trước tiên biết được về Liệt Thiên Sơn trung cất giấu khả năng sẽ ảnh hưởng lớn hoàn toàn cục bí mật. Nay một chuyến tới đích xác thật thực giá trị. Đừng sợ. Ánh mắt đảo qua Sở Thanh Ngư hơi có chút khẩn trương thái dương bắt đầu đổ mồ hôi bộ dáng nhậm bình sinh thông qua thủ đồ lệnh bài truyền âm cấp sở hữu thiên diễn đệ tử như thế an ủi nói trận hình không cần loạn nhớ lấy không cần quá nhiều lãng phí linh lực sở thanh ngư khẽ run lên đi theo một bên giống nhậm bình sinh đầu tới trộm thoáng nhìn mới không thể thấy gật gật đầu không biết vì sao nàng cư nhiên dễ dàng như vậy mà bị an ủi tới rồi trong lòng khẩn trương cảm cũng bắt đầu tiêu tán lại là trầm mặc trèo lên trong quá trình thái sử ninh nhanh trong ký lục này ngàn năm trước hết thảy Hiếu kỳ nói, nơi này là từ đâu cái thượng cổ thời đại thời gian kia đoạn bị phong ấn lên A. Hắn hỏi ra vấn đề này, con giác không đủ, lại hỏi, kỳ thật ta còn không biết, nếu là một cái không gian bị bên ngoài lực phong ấn, này trên núi nên sẽ là bộ răng gì? Ở phong ấn phía trước còn lưu tại trên núi người đâu? Mặt khác vạn vật sinh linh đâu? Chẳng lẽ cũng đều bị cùng nhau phong ấn trong đó sao? Thái sử ninh môi ngập đường hạ, nói xong chính mình bị chính mình cái này hảo tưởng hoảng sợ, nói nhỏ nói. Nếu là như thế này, cũng quá tàn nhẫn đi. Nhậm bình sinh bước chân hơi đốn, mơ hồ không rõ mà nói câu, ta cũng không biết. Thái sử ninh sừng suốt, hầm hực đáp, nguyên lai còn có nhậm sư tỷ không biết sự tình a? Hán lời này nói không lý do, nhậm bình sinh lại bác học thấy nhiều biết rộng, hiện giờ cũng chính là nguyên anh cảnh tu vi, liền bái tinh nguyệt kia đạo môn hạm đều không có vượt qua, thế gian này vạn vật hẳn là có rất nhiều nàng chưa từng gặp qua sự tình, cũng không biết vì sao, ở đồng kỳ thiên diễn đệ tử trong lòng Nhậm sư tỷ không gì không biết, thậm chí có thể nói không gì làm không được. Nga, trừ bỏ không thể uống rượu. Thái sử ninh trong đầu quỷ dị mà toát ra những lời này. Nhậm bình sinh vô ngữ mà quét hắn liếc mắt một cái, nói, ta không biết sự tình có rất nhiều. Nàng đốn hạ, lại nói, bị phong ấn lên không gian, tự phong tổn kia một ngày bắt đầu, đó là độc lập hậu thế không gian, có thể tự do sinh trưởng, bên ngoài người, ai sẽ không biết bên trong sẽ phát sinh cái dạng gì thay đổi, nói cách khác nơi này là cái gì trạng thái đều có khả năng có khả năng từ phong ấn ngày đó khởi liền hết thể sinh linh liền cố định ở cái kia trạng thái bên trong không còn có quá biến hóa cũng có khả năng thoát ly vốn có thế giới giống trạm tiên phủ như vậy hướng về một cái hoàn chỉnh thế giới phát triển nhưng loại này khả năng tính quá tiểu điều kiện quá mức hà khác cực đại sát suất sẽ không thực hiện Trạng tiên phủ nếu không phải là nàng cái này cực kỳ am hiểu không gian chi lực nhân vi căn cơ có lúc ấy gần như khắp thiên hạ tu sĩ cấp cao từ bên trợ giúp cũng vô pháp tạo thành như vậy kỳ tích lớn nhất khả năng là ở phong ấn lúc sau sinh khí cùng linh lực từ từ đoạn tuyệt ở quanh năm suốt tháng tiêu hao bên trong mang theo này cảnh bên trong sở hữu sinh linh cùng đi hướng hoàn toàn hủy diệt nhậm bình sinh hạp mắt một lát đồng thời phóng xuất ra thần thức hướng ra phía ngoài cảm thụ một phen này phương thiên địa bên trong tựa hồ bị nào đó cực kỳ kiên cố lực lượng bao vây lấy nàng cảm thụ không đến bất luận cái gì sinh cơ chỉ dư một mảnh tĩnh mịch vạn vật không mang nhậm bình sinh mày nhịn không được hợp lại khởi tâm thẳng tắp đi xuống truy đến tột cùng là cái dạng gì địa phương mới có thể có được như vậy tĩnh mịch cảm nàng thậm chí có chút không dám tưởng lên núi quá trình so với bọn hắn tưởng tượng đến muốn thuận lợi liệt thiên sơn cự cao mới đầu tả hộ pháp còn tưởng trực tiếp ngự không phi hành đi lên bị nhậm bình sinh một câu khuyên lại tả thúc kia hắc ảnh lai lịch không rõ không biết khi nào sẽ lần thứ hai đánh nút lại không chung tình huống không rõ vẫn là tiểu tâm vì thượng Tả hộ pháp lại nghĩ tới kia quỷ dị hắc ảnh, tế phẩm dưới cảm thấy nàng nói được có đạo lý, chỉ có thể mang theo người thành thành thật thật đi theo lên núi. Bọn họ từ trời tối đi tới hừng đông, lại từ hừng đông đi đến trời tối, lại cái thứ hai hừng đông khi, rốt cuộc cảm giác được bước chân hơi chút bằng phẳng xuống dưới, trước mắt cảnh tượng càng thêm rộng lớn. Nhậm binh sinh, hẳn là đến đỉnh. Nàng yên lặng nhìn không chung, từ tiến vào đến nơi đây bắt đầu, nàng trong lòng chưa bao giờ có một khắc đỉnh chỉ quá tính giờ, hiện tại xem ra. Này cảnh bên trong cùng ngoại giới được hưởng đồng dạng nhật thăng nguyệt lạc. Này! Tại sao lại như vậy? Vân cận nguyệt kinh ngạc mà nhìn phía trước, nhất thời thế nhưng nói không ra lời. Mọi người theo tiếng nhìn lại, đồng dạng hô hấp cứng lại. Bọn họ cho rằng khả năng sẽ có rời đi hy vọng đỉnh núi, hai bàn tay trắng. Từ đây mà phóng nhãn nhìn lại, mục chi cuối chỉ có vừa nhìn vô tận tuyết trắng xóa. Không có người, không có động vật, không có chút nào sinh cơ. Phảng phất thiên địa hết thể ồn nào tiếng vang đều vào giờ phút này quy về yên lặng, không có bất luận cái gì sinh mệnh có thể tồn tại đi ra này phiến biển chết chung. Trong thiên địa chỉ dư cuồng phong ở cánh đồng tuyết phía trên gào thét, mọi người hô hấp đều trở nên trầm trọng. Một cổ dày đặc bi thương cảm vô cớ nảy lên trong lòng. Thái Sử Ninh ngẩn ngơ nói: Thế nhân tương truyền chiến sĩ Anh Linh Yên dốc nơi liệt Thiên Sơn đỉnh núi, thế nhưng lại như vậy bộ dáng sao? Hắn không biết nên như thế nào hình dung. Cánh đồng tuyết phía trên. Mắt thường có thể nhìn thấy chỉ có ở ngàn năm băng tuyết xương giá dưới sớm đã dỉ sắt binh khí, binh khí phía trên vẫn có màu đỏ tươi vết máu loang lộ, tỏ rõ năm đó huyết sắt mãnh liệt. Này đó dỉ sắt thực đoạn binh tàn kích ở thuần trắng cánh đồng tuyết phía trên đáy mắt tế châm như vậy chói mắt, đâm vào nhậm bình sinh đôi mắt mơ hồ nổi lên đau đớn. Nàng hoàng hốt như tới xương thiên hiểu nói lên những cái đó nàng chưa từng biết được quá khứ. Đó là ngươi độ kiếp thất bại vài năm sau, tố quang trần ở ngươi sau khi chết đi luôn, hoàn toàn biến mất vô tung. Dạ Bạch thương tâm quá độ, cũng khi trường không thấy người. Người sau khi chết, rắn mất đầu, lại lần nữa buông xuống thần hàng con rối nhóm đã không có cường đại nhất uy hiếp, càng thêm không kiêng nể gì, lại cứ khi đó đất hoang các nơi bắt đầu thường xuyên xuất hiện tai họa, có thể nói dân chúng lầm than. Cuối cùng kia mấy năm, ta cùng Nghiên Thanh thường xuyên buôn ba ở các nơi đánh giặc cứu người, nhưng ngươi biết đến, ta không tốt chiến, sau lại Nghiên Thanh triệu tập đất hoang phía trên cận tổn cường đại chiến lực, ta đến nay nhớ rõ nhân số, tổng cộng 179 người bọn họ đem cuối cùng vông xuống một đám thần hàng con rối dẫn hướng liệt thiên sơn liền ở chúng ta lên núi ngày ấy chân tiên tự mình tới giáng xuống vẫn thế chi kiếp toàn bộ thế giới cơ hồ hủy diệt nghiên thanh dùng chính mình đạo ấn đem ta tặng ra tới ta giấu ở ngươi trong động phủ may mắn giữ được một mạng mơ màng hồ đồ mà ở ngươi trong động phủ đãi mấy trăm năm ra tới sau mới biết được nghiên thanh chết ở liệt thiên sơn thượng xương thiên hiểu hồi ức kia đoạn quá vãng khi biểu tình tựa hồ liền ở trước mắt cái kia lấy tính tình mạnh sưng y hề tu đời này quán ái ngạch căng, ghét nhất ở người ngoài trước mặt rụt dẹ cùng mềm yếu xương thiên Hiểu, đáy mắt tràn ngập mê mang nay cơ hồ thành ta khúc mắc sau lại rất nhiều lần ta tưởng thượng liệt thiên sơn nhìn xem nhưng tựa như là có cái gì lực lượng ngăn cản ta ta vô luận như thế nào đều không thể đi lên chỉ có thể ở giữa sườn núi bồi hồi xương thiên Hiểu nói nhỏ nói nghiên thanh chết ở liệt thiên sơn thượng kia cùng hắn cùng nhau lên núi những người khác đâu bọn họ lại như thế nào tuy rằng nàng biết kia một người Đại khái suất cũng sống không nổi. Nhưng nàng vẫn là giống tận mắt nhìn thấy xem. Nhậm Bình Sinh cảm giác chính mình bước chân có chút cứng đờ, người khác nhìn nàng tựa hồ dường như không có việc gì giống nhau, về phía trước đi rồi vài bước, ở khoảng cách bọn họ gần nhất kia chi bẻ gãy thả dỉ sắt thực lưỡi dao nhặt lên, đặt trước mắt tinh tế đánh giá. Đóng băng ngàn năm binh khí, vào tay đông lạnh đến sinh đau, Nhậm Bình Sinh không gì để ý. Cây đao này trước đoạn 2 phần 3 chỗ đều đã bẻ gãy, chỉ chừa trôi đao biên ngắn ngủn một đoạn nhìn đã không có đao bộ dáng đảo giống chi trùy thủ băng xương ở binh khí ngoại mạ một tầng kiên cố lớp băng nhập bình sinh chi gian điểm một thức hỏa khống chế được độ ấm đem lưới dao thượng lớp băng tất cả đều hòa tan hiển lộ ra này đem dỉ sắt thực binh khí chân chính bộ dáng nàng dùng ngón cái nhẹ nhàng xẹt qua lưới đao sáng như tuyết lưới dao ánh nàng mặt mày phá lệ lãnh lệ nàng lại đem đao đảo ngược lại đây từ trôi đao đã tương đương mơ hồ tuyên khắc bên trong miễn cưỡng phân biệt ra một cái mũi kiếm đồ án chẳng sợ nhiều năm trôi qua đã mơ hồ cũng mơ hồ có thể thấy điêu khắc người tinh diệu thủ pháp này mũi kiếm phảng phất là bị người ném đi giống nhau ở không trung xẹt qua phong văn. Châm ảnh thiết linh đồng mục ba phần hỏa rèn bảy phần chủ y đánh phi kiếm an, là tông hàng quen dùng rèn thủ pháp nếu nói nhậm bình sinh là thượng cổ thời đại số một số hai luyện khí sư kia tông hàng đó là cái kia có thể ở rèn một mạch lướt qua nàng độc tích một mảnh thiên địa người nàng còn nhớ rõ thời trước nàng đồng tông hàng quan hệ không được tốt lắm Nghiêm khắc tới nói là Tông Hàng mỗi khi nhìn thấy nàng đều phải đơn phương đánh nhau. Đánh nhau nguyên nhân cũng thực cấu chỉ, nói đến là bởi vì nghiên thanh. Tông Hàng vị này danh Dương Thiên Hạ rèn đại sư, cực thiện đúc kiếm, có ái thiện kiếm đúng giả. Lời này đơn giản phiên dịch phiên dịch, đó là hắn tương đương kính ngưỡng nghiên thanh, rèn cả đời lớn nhất tâm nguyện đó là nghiên thanh có thể sử dụng thượng hắn thân thủ rèn kiếm. Chi tiết nghiên thanh bên người cũng có một vị luyện khí sư, nghiên thanh kiếm lộ hay thay đổi, thiện đồng thời sử dụng nhiều loại bất đồng kiếm. Nhưng hắn trạng phong cựu kiếm cộng chín bính, không có một thanh là tông hàng đúc, tất cả đều xuất từ nhậm bình sinh tay. Nàng cùng tông hàng sống núi chính là như vậy kết hạ. Thật nhỏ đông tuyết rừng ở lông mi phía trên, làm người cảm thấy nặng trĩu. nhậm bình sinh lông mi run hạ, tự lên núi tới nay trong lòng cái kia không xác định hoài nghi rốt cuộc ở nhìn thấy này đem đoạn đao là có thể xác nhận. Bị phong ấn ở chỗ này, chính là thượng cổ thời đại cuối cùng chiến trường. Nơi này là nghiên thanh, là tông hàng, là trúc sơ cùng với năm đó cuối cùng lưu lại đám kia người bọn họ chôn cốt nơi nhậm bình sinh nắm đoạn đao nửa ngồi xổm lâu rồi đứng lên khi chân có chút ma suýt nữa không đứng vững nàng lần thứ hai phóng mục đầu hướng mênh mang cánh đồng tuyết đem cánh đồng tuyết thượng sở hữu gì sắc thực này đoạn binh khí thu hết đáy mắt cuối cùng rơi xuống nặng trĩu bừng tỉnh đây là chiến trường cũng là mộ địa nhậm bình sinh che lấp hai chóng mắt trong lòng này lên một cổ khó có thể miêu tả thống khổ cơ hồ đem nàng nuốt hết tiện đà là vô tận mờ mịt Không biết qua bao lâu, nàng cảm giác hai lỗ thai nổi lên xé rách vụ vụ thành, lệnh nàng không nghề này nhiễu. Một mảnh trong hỗn loạn, Phó Ly Kha bình tĩnh thanh âm đem nàng từ gần như tuyệt vọng bi thương cảm xúc bên trong túm ra tới. Liên quan còn có Vân cận Nguyệt ấm áp lòng bàn tay. Nhậm Bình sinh ngơ ngác nước mắt, nhìn chỉ so chính mình cao một đinh điểm, tuổi không biết so với chính mình tiểu nhiễu ít. Dung nhan vẫn có người thiếu niên non nớt Vân cận Nguyệt ghé vào nàng trước mặt, quan tâm mà nhìn nàng, cũng đem chính mình ấm áp đôi tay che ở nàng trước mắt. Sau đó thế giới trở về đến an tĩnh trong bóng đêm. Sở Thanh Ngư hơi mang oán trách nói, tuyết địa thượng hành tẩu thời gian dài đôi mắt sẽ dễ dàng nhìn không thấy, mau đừng nhìn, trước nghỉ ngơi một lát. Vân Cận Nguyệt thẳng ngơ ngác mà quay đầu đi hỏi sở Thanh Ngư, tam sư muội ta làm như vậy đúng không? Không sai không sai, đừng làm cho nàng trận mắt. Bên hai truyền đến phó Ly Kha bất đắc di thanh âm, chính mình luyện đàn cho người khác chữa bệnh khi nói đạo lý rõ ràng, chữa bệnh khóa hồi hồi đều là mãn phân. Như thế nào đến chính mình cái gì liền không biết như thế nào xử. Theo sau Phó Ly Kha nắm nhậm bình sinh tay, Vân Cận Nguyệt che lại nàng đôi mắt, bọn họ liền này một kỳ quái tư thế đi rồi trở về, tìm một chỗ dưới tảng cây nghỉ ngơi. Nhậm Bình Sinh đột nhiên cảm giác được một tia gần như vớ vẩn an tâm. Vân Cận Nguyệt tay lại che trong chốc lát, Nhậm Bình Sinh bình phục xuống dưới, nói: "Đại sư tỷ." Vân Cận Nguyệt vẻ mặt ta hiểu biểu tình, quyết đoán nói: "Ta biết, ta sẽ không tha." ngươi từ lên núi bắt đầu cảm xúc liền quái quái có phải hay không sợ hãi hại cùng sư tỷ không có gì ngượng ngùng ngươi nói ngươi cũng là vốn là chúng ta bên trong nhỏ nhất vì sao tổng một bộ ông cụ non bộ dáng giống cái trưởng bối dường như đem chúng ta bảo vệ lại tới tạ liên sinh khó được nhìn đến nhậm bình sinh như thế an mệnh bộ dáng ở bên cạnh cười tủm tỉm gật đầu chính là chính là chúng ta chính là đồng kỳ đồng môn cùng nhau xông qua lộc ngọc thành cùng nhau từng vào ngậu vi sơn chúng ta không ngươi tưởng tượng như vậy nhược Nhậm Bình Sinh bình tĩnh nói, không, ta là nói, kỳ thật có thể mang kính bảo vệ mắt. Bọn họ từ ủng tuyết quan rời đi khi, mọi người trên người đều chuẩn bị nguyên bộ cánh đồng tuyết trang bị, kính bảo vệ mắt liền ở trong đó. Vân Cận Nguyệt, nàng sang sảng mà cười thanh, chụp hạ Nhậm Bình Sinh phía sau lưng, sư mọi người không nói ta thật đúng là đã quên. Nhậm Bình Sinh tâm tình bị bọn họ trộn lẫn đến bình phục xuống dưới, nàng bắt đầu một lần nữa xem kỹ này phiến thiên địa. Trước hết nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nhậm Bình Sinh từ giới tử trong túi lấy ra mấy cái bộ chú, cấp thiên diễn đệ tử một người tắc một quả, dặn dò nói, nơi này tình huống không rõ, cầm để người vận nhất. Ngay sau đó, nàng nhìn mắt Tả Hộ Pháp cùng hắn mang đến tiên sử nhóm. Từ nhìn đến nơi này không nên mang một mảnh, hai bàn tay trắng khi, Tả Hộ Pháp mặt liền cùng đấy nổi giống nhau hắc, Nhậm Bình Sinh vài lần đều cảm giác được hắn muốn chạy nhanh từ nơi này rời đi, nhưng thực tế thượng hắn lại thập phần trung thực mà hoàn thành chính mình nhiệm vụ, cẩn trọng mà đang tìm kiếm hắn muốn tìm đồ vật. Thậm chí có mấy lần, Nhậm Bình sinh đều có thể cảm giác được đến từ tả hộ pháp mãnh liệt thần thức dao động, tựa hồ là ở chống cự cái gì, chính là vẫn là thất bại, cuối cùng nhân cơ hội đi xuống. Nhậm Bình sinh thần sắc có chút vi diệu, tả hộ pháp loại trạng thái này, tựa như cái rối gô giật dây, có người nào ở sau lưng khống chế được hắn mỗi tiếng nói cử động giống nhau. Nghĩ đến đây, Nhậm Bình sinh ánh mắt sâu thẳm lên. Nàng nói, địch nhân không biết, chúng ta tốt nhất không cần phân tán, ta tại nơi đây đã làm đánh dấu. Hiện tại khắp nơi nhìn xem, có hay không rời đi thông đạo, cường điệu tìm xem hay không có cùng chúng ta tiến vào khi giống nhau dị nguyên không gian, nếu là có, hẳn là chính là này cảnh xuất khẩu. Tả hộ pháp trầm khuôn mặt, không tình nguyện gật đầu. Chính mình bị thương, vị kia nếu có thể thông qua loại này phương pháp khống chế chính mình, tự nhiên cũng có thể khống chế hắn bên người tiên sử. Tả hộ pháp nhâm mệnh nhắm mắt, thầm nghĩ, còn hảo vân thất ở, nàng có thể ổn định cục diện. Chỉ tiếp Bọn họ ở đỉnh núi Minh mang cánh đồng tuyết phía trên từ tại chỗ xuất phát vòng hai vòng, phát hiện nơi này thật là hai bàn tay trắng. trừ bỏ phong đó là tuyết, nói chuyện khi liền cái tiếng vang đều vô. Thái sử ninh nhỏ giọng nói thầm nói, còn hảo chúng ta là một đám người vào nhầm nơi đây, cho nhau chi gian còn có thể nói một câu đánh cái khí, bên người có điểm nhân khí, nếu là một người vào nhầm dị nguyên không gian sông vào nơi này, kia chỉ sợ còn không có bị đông chết, trước đem chính mình cấp tra tấn đã chết. Mọi người có chút để ngoại Không có người tiếp ăn nói, chỉ có tạ Liên sinh bất đắc dĩ cảm khái một câu, tổng sẽ không nơi này hoàn toàn không có xuất khẩu đi, nếu là như thế, kia ủng tuyết quan truyền thuyết vì sao xương theo ánh trăng có thể tìm được về nhà lộ, chẳng lẽ ra là nơi này sao? Vân cận nguyện chỉ hề vải một giây, thực mau liền tỉnh lại lên, nói, đừng ngủ rũ, chúng ta nghỉ ngơi một chút, lại hướng khác phương hướng đi tìm xem. Đừng uổng phí sức lực. Khi nói chuyện, mọi người đỉnh đầu truyền đến một câu suy yếu khản khàn thanh âm. Mọi người hoảng sợ. Vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ở bọn họ bên cạnh đã hoàn toàn khô héo chỉ còn lại có trọc thân cây to rộng nhánh cây thượng, có cái như là bị tuyết đóng băng lên khắc băng thế nhưng động, hắn vừa động, liền rào rạt rơi xuống tuyết, vừa lúc dừng ở mọi người bên chân. Mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái kia khắc băng giống cá nhân giống nhau động lên, tiện đà cứng đờ mà từ trên cây nhảy xuống, lấy đồi tổn thương mà vặn vẹo mà tư thế vai đứng ở bọn họ trước mặt, khàn khàn nói. Không cần tối lại, ở các ngươi tới phía trước. Ta đã ở chỗ này đãi hơn 20 thiền, nơi này sở hữu địa phương đã tất cả đều bị ta đi khắp. Người nọ thanh âm tản ra một loại gần như tuyệt vọng và mẹo cảm, nơi này chính là không có xuất khẩu. Chúng ta đều bị vây chết ở chỗ này. Nhậm bình sinh giữa mày nhảy dựng, ánh mắt sâu kín mà chuyển qua cái này người tuyết trên người. Phần 165 mươi 165 thiếu niên A Kiều Quái, lấy nàng thần thức cường độ thế nhưng hoàn toàn không nhận thấy được này cảnh bên trong còn có người sống. Mà khi người này đứng ở nàng trước mặt thời điểm, nàng rồi lại rõ ràng mà cảm nhận được người này trên người phát ra sinh cơ, thậm chí có thể nghe thấy hắn trái tim ở cường hữu lực mà nhảy lên. Không có xuất khẩu. Nghe thế phiên lời nói, tả hộ pháp biểu tình là thật sự tuyệt vọng lên, hắn lạnh lùng nói, không nên a Sao có thể không có xuất khẩu? kia người tuyết lau mặt, rốt cuộc đem chính mình bộ dáng hiển lộ ra tới. Hắn nhìn trai trai thiếu niên bộ dáng, bởi vì vừa rồi thanh âm quá mức tĩnh mịch cùng mất tiếng. Gọi người nhất thời không có thể phân biệt ra hắn tuổi, hiện giờ mới phát hiện hắn tuổi tắc không lớn, một đôi con ngươi ở nhìn đến bọn họ này đàn người sống sau dần dần từ tĩnh mịch chuyển vì linh hoạt, không ngừng ở mọi người trên người qua lại ban khoăn, trong mắt dần dần thịnh khởi một ông ý cười. Hắn một bộ cảm động đến sắp khóc bộ mươi 27 thiên, ta rốt cuộc nhìn thấy người sống. Mọi người nghe vậy, càng thêm kinh ngạc, thái sử ninh thật cẩn thận hỏi, ngươi ở chỗ này bị nhốt 27 thiên. Kia thiếu niên liên tục gật đầu phảng phất muốn đem này đoạn thời gian buồn khổ kể hết tìm người phát tiết ra tới giống nhau hung hăng nói cái này địa phương quỷ quái trừ bỏ tuyết cái gì đều không có không nói người sống liền điểm khác động tĩnh đều không có suốt ngày một mảnh tinh mịch trừ bỏ nguy hiểm chính là càng nguy hiểm nếu là lại nhìn không tới người sống ta liền phải bị nhốt điên rồi nghe thế Phồn hoa mọi người nhịn không được mặt lộ vẻ đồng tình thái sử ninh lại hỏi vậy ngươi là như thế nào đi vào nơi này tới thiếu niên đốn hạ trên mặt lộ ra chút hệ vải thần sắc không trả lời, hỏi ngược lại, các ngươi lại là như thế nào đi vào nơi này tới? Thái sử Ninh đang muốn nói, không biết nghĩ tới cái gì, thử tính mà hướng Nhậm Bình Sinh kia đầu cho cái ánh mắt, Nhậm Bình Sinh không giấu vết mà nhìn lại qua đi, cực thiện mà gật đầu, Thái sử Ninh mới nói, chúng ta là đồng môn, bởi vì tông môn nhiệm vụ kết bạn mà đi, trên đường vô ý gặp được nguy hiểm, bị lạc phương hướng, lầm sông vào nơi này, ngươi đâu? đột nhiên tại đây chờ hoang tàn vắng vẻ địa phương xuất hiện một cái hành tích quỷ dị thiếu niên mọi người rất khó không nghi ngờ hắn lai lịch thái sử ninh lời này nói chân thật không có lầm nhưng lại giấu đi rất nhiều quan trọng chi tiết không có đối thiếu niên này toàn bộ thắt ra không nghĩ tới thiếu niên này thế nhưng không chút nào che giấu nói ta cũng không biết thấy mọi người ngây người bộ dáng thiếu niên nói ta nguyên bản cùng đồng bạn ước hảo muốn thừa dịp ban đêm trong nhà không người chú ý đi đứng đắn tới một hồi đấu pháp kết quả đánh tới một nửa đột nhiên bị trùng quanh phong tuyết đại tác phẩm ta cùng hắn bị cùng cuốn vào phong tuyết lại trợn mắt khi cũng đã ở chỗ này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nên không nên tín nhiệm thiếu niên này lý do thoái thác. Nhậm Bình sinh suy nghĩ một lát, lộ ra một cái hiền lành mỉm cười, nói này đó, còn chưa từng hỏi qua đạo hữu, như thế nào xưng hô. Thiếu niên đốn hạ, xua xua tay nói, tiêu ta A kiểu đó là. Không rảnh lo hàn huyên, tả hộ pháp lập tức truy vấn nói, ngươi xác định ngươi đi tìm, nơi này không có bất luận cái gì xuất khẩu. Hắn như thế sốt ruột, A Kiều suy tư một lát do dự nói. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có, chỉ là có cái địa phương ta còn không có đi xem qua, bên kia thật sự quá nguy hiểm, ta tu vi không đủ, không qua được. Tả hộ pháp kích động lên, vội vàng nói, nơi nào? A kiểu chỉ hướng lúc trước bọn họ thăm dò quá khu vực trái ngược hướng lộ tuyến, chỉ vào cánh đồng tuyết cuối nói, dọc theo cái này phương hướng đi đến đầu, sẽ đụng tới một cái cực kỳ hẹp hỏi sơn đạo. Kia sơn đạo bị hai tòa ngọn núi cao và hiểm trở kẹp ở bên trong, phạm vi mấy dặm đều tràn ngập dày đặc huyết sắc ta không dám qua đi hơn nữa ta khuyên các ngươi cũng đừng qua đi quá nguy hiểm a kiều hảo tâm nhắc nhở nói các ngươi có từng gặp được kia quỷ dị hắc ảnh càng tới gần sơn đạo phương hướng hắc ảnh càng dày đặc ngày xưa những cái đó ưu ảnh ban ngày là sẽ không xuất hiện chính là đang tới gần sơn đạo địa phương cho dù là ban ngày cũng có thể nhìn đến hắc ảnh rơi rụng ở chung quanh tóm lại ta là không dám đi nghe được hắc ảnh lui tới thiên ngoại thiên mọi người biểu tình cương một cái trước mắt tiến vào nơi này không bao lâu Tả hộ pháp bị bị thương nặng, một cái đồng bạn đột tử đường trường, bọn họ liền địch nhân bộ dáng cũng chưa thấy rõ. Như vậy thất bại cảm mang đến nghiêm trọng nguy cơ cảm, gọi bọn hắn đối hắc ảnh hai chữ hình thành phản xạ có điều kiện sợ hãi. Nhâm Bình sinh thật sâu nhìn A Kiều liếc mắt một cái, hỏi, Ngươi ở chỗ này đãi hơn 20 thiền, nhưng cái đó hắc ảnh không có công kích ngươi sao? A Kiều lộ ra buồn khổ biểu tình, liên thanh nói, như thế nào không có công kích? Còn không phải ta chạy trốn mau, sẽ trốn. Vừa đến ban đêm, ta liền tìm địa phương trốn đi, dùng quy tức thuật đem chính mình hơi thở hoàn toàn che giấu. Những cái đó hắc ảnh tựa hồ là thông qua hơi thở tới xác nhận định nhân. Ta ban đêm dùng quy tức thuật, ban ngày liền dùng tuyết đem chính mình cái lên, giảm bớt người sống hơi thở. Như vậy những cái đó hắc ảnh liền sẽ không phát hiện ta. Thì ra là thế. Vân Cận Nguyệt bừng tỉnh nói, khó trách vừa rồi ngươi tránh ở trên cây đem chính mình dùng tuyết đôi lên, chúng ta đều không có phát hiện. A tiểu có chút đắc ý mà cười một cái. Lộ ra khỏe miệng nhọn nhọn răng nanh, đúng không, sẽ trốn chính là ta giữ nhà bản lĩnh, mấy năm nay đều dựa vào cửa này tay nghề an cư lạc nghiệp. Hắn nhìn chính là đất hoang bên trong nhất bình thường thiếu niên tán tu, một phen nói chuyện phiếm qua đi, mọi người dần dần đuối hắn viết xuống tâm phòng, còn hỏi hắn rất nhiều tại đây phương không gian bên trong vấn đề. Nơi này trừ bỏ những cái đó hấp ảnh, còn sẽ có khác nguy hiểm sao? A Kiều lắc đầu, suy tư một lát, nhăn lại mi, lại gật gật đầu, do dự nói, kỳ thật ta cũng không xác định. Nhưng ta có thể cảm giác được, liền ở ta sở chỉ sơn gian hiểm nói phương hướng, có cái cực kỳ đáng sợ tồn tại, hiện tại là ban ngày, các ngươi cảm thụ không đến hắn hơi thở, cùng ngày đêm đen tới khi, hắn đáng sợ hơi thở sẽ truyền khắp toàn bộ đỉnh núi, không có địa phương có thể chạy thoát. Ở hắn hình dung bên trong, mọi người trong lòng dần dần phát họa ra một cái đáng sợ thân ảnh, có lẽ là bởi vì đỉnh núi gió lạnh gào thét, có chút người nhịn không được đánh cái dùng mình. A tiểu ánh mắt vừa chuyển, khơi màu khỏe môi cười nói xem các ngươi cũng là cùng ta giống nhau xui xẻo bị nhốt ở chỗ này người ta trước mang các ngươi đi ta tìm đặt chân nơi nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút mọi người nhẹ nhàng thở ra liên thanh nói còn hảo gặp ngươi nếu không chúng ta thật là hoàn toàn không biết tình huống nơi này nhậm bình sinh đi ở đội ngũ cuối cùng nhìn chằm chằm a kiều tung tăng nhảy nhót bóng dáng chỉ là yên lặng nhìn cũng không nói chuyện ngươi thấy thế nào bên hai truyền đến phó ly kha thanh âm hắn ôm đau đồng dạng yên lặng nhìn a kiều thân ảnh Nhậm Bình Sinh trầm mặc một lát, nói nhỏ nói, hắn có vấn đề. Phó Ly Kha gật gật đầu, khẳng định nói, đồng cảm. Nhậm Bình Sinh ngước mắt liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng nói, ngươi vì sao như vậy cảm thấy? Phó Ly Kha đúng lý hợp tình nói, trực giác. Nhậm Bình Sinh từ đánh nhau đến chạy trốn, Phó Ly Kha giả thu trực giác thật đúng là có thể ở các loại trường hợp khởi đến tác dụng. Nàng cảm giác thiếu niên này có vấn đề, là bởi vì trên người hắn lúc gần lúc hiện sinh mệnh lực. Bình thường nhân loại là rất khó xuất hiện như thế sinh mệnh lực không ổn định tình huống. Còn nữa, nhập bình sinh xoa xoa đôi mắt, lần thứ hai nhìn về phía A tiểu. Nàng ở cái này thiếu niên trong thân thể, thế nhưng nhìn không tới linh hồn. Một đêm phong tuyết khẽ tịch. Lan bạc biên đủng đen bước vào dị nguyên không gian phía trước, đi theo bên cạnh hắn thiếu niên nhịn không được đánh cái hắt xì. Nam nhân trầm tĩnh đôi mắt nhìn về phía tên là A Ngu Thiếu Niên, đạm thanh nói, ngươi lưu tại này. Hắn là cái nói chuyện xưa nay không mừng cùng người thương lượng người, vừa ra khỏi miệng đó là chắc chắn phân phó ngữ khí. A Ngu xoa xoa cái mũi, lấy lòng mà cười nói, Bạch Tiên Sinh, nơi này xác thật lanh đến kỳ quái, ngài vì sao tới đây à? Bạch Tiên Sinh rũ mắt, chỉ nói, này không phải ngươi nên hỏi. Bạch Tiên Sinh một thân cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt khí chất, liếc mắt một cái đảo qua tới phảng phất có thể đem người đông lạnh tễ lương trường, nhưng A Ngu lại cảm thấy đó là những người khác đều không hiểu biết Bạch Tiên Sinh. Bạch Tiên Sinh, là cái tính tình cực hảo người. Đương nhiên, mấy năm nay thiên ngoại thiên chưa bao giờ có người tán đồng quá hắn ý tưởng. A Ngu gục xuống đầu, cảm nhận được đến từ Bạch Tiên Sinh minh sắc cự tuyệt, đơn giản gom lại dày nặng thông khí áo khoác, ngồi sổm tiến vào dị nguyên không gian ngoại vài bước xa địa phương, tha thiết mà nhìn hắn, kia Tiên Sinh, A Ngu ở chỗ này chờ ngày. Bạch Tiên Sinh lãnh đạm địa điểm hắn liếc mắt một cái, không nhiều lời nữa, ngược lại đi vào kia nguy hiểm khó lường dị nguyên không gian trong thiên địa chỉ để lại a ngu nhìn chằm chằm bạch tiên sinh bóng dáng truyền đến đoán giận thanh trời ra rét này tiên sinh lại muốn làm cái gì nguy hiểm sự nha ở bạch tiên sinh bước vào dị nguyên không gian đồng thời thiên ngoại thiên có người không tiếng động mà mở bừng mắt mắt hắn nơi địa phương đúng là thiên ngoại thiên chỗ sâu nhất trước kia ở bạch tiên sinh vẫn là thiên ngoại thiên tinh chủ khi nơi này là hắn nơi hiện giờ bạch tiên sinh lập tạp thiên ngoại thiên tinh chủ thay đổi người khác này vốn nên thuộc về tinh chủ nơi tự nhiên cho tân nhiệm tinh chủ Lúc ban đầu, hữu hộ pháp còn rắc dùng tiền nhiệm tinh chủ di lưu nơi đối tân chủ tử mà nói không tốt lắm, nhưng tân nhiệm tinh chủ lại thập phần hiền lành mà xua xua tay, cũng không để ý dùng cú mà, làm hữu hộ pháp tại nội tâm thực khen một đợt tân nhiệm tinh chủ bất việc. Cảnh nhược rũ mắt, lòng bàn tay vướt ve quá tiểu viện trên bàn đá trước mắt khúc phổ, nghiền ngâm nói, ngươi đối nàng một khang chân tình nhưng thật ra ngàn năm bất biến.